Đồ đệ của ta đều là nhân vật 906 chương 121 áp trục bảo vật là Diệp Kinh Phong Toàn bộ trong phòng đấu giá Trong chốc lát lặng mắt như tờ Sau đó Ôm um ào huyên náo núi kêu biển gầm bình thường Từ đâu tới chó nhà giàu đi lên liền trực tiếp nâng giá gấp 10 lần một vạn mai bạch dương đan Cái kia tương đương với 100 triệu rồi đúng vậy A đều đủ một cái tiểu mục tiêu rồi Nghe được loại này tại đại khí thô đấu giá phương pháp. liền người trong cuộc lâm dực giật nảy mình. Vội vàng kéo Mark Vinh nói. Vị đại ca kia. Ta có thể không có nhiều tiền như vậy Mark Vinh vỗ bầu ngực. Ta có yên tâm đi phòng đấu giá loại này khoe của địa phương. Vậy đơn giản chính là lão tử sân nhà đám người. Lâm dực cũng là một mặt mộng bức. Cái kia diệt kinh phong sắc mặt trắng bịch nhín răng nhín lời hô một vạn. Lẻ một mai thiên nhai phòng đấu giá quản sự Vì kia yêu diễm nữ lang cũng sườn sốt phút chốc Sau đó lắc đầu nói Thật có lỗi vì quý khách kia Chí ít 100 mai lên giá nha Diệp Kinh Phong cả giận nói Tốt vậy liền 10.100 mắc vin Hai vạn Diệp Kinh Phong phúc một ngụm Cũng không biết phun ra ngoài chính là ngụm nước vẫn là máu tươi Thoáng một cái thật sự là chấn kinh tứ tòa tất cả mọi người hướng phía mát viên phương hướng nhìn tới. Trong đó thậm chí có thật nhiều người đã nổi lên lòng xấu xa. Xem ra là một cái tuyệt đỉnh phú nhị đại A. Loại này không có thấy qua việc đời chỉ biết là khoe của lăng đầu thanh. Chính là người ta hạ thủ tuyệt hảo đối tượng A. tuyệt không nên gấp tại thiên nhai hải các này địa bàn cũng không dám đồng thủ các loại đấu giá kết thúc sau đó. Hắt hắt hắt. Hàn bất lãng nghe được rõ ràng Bận bịu kéo lại Mark Vin Đã nghe chưa người khác đều đem ngươi làm coi tiền như rắc rồi mà lại như thế khoe khoang Vừa ra khỏi cửa liền phải bị người để mắt tới Mark Vin Không sợ không phải có các ngươi có ở đây không đám người Mark Vin làm thành như vậy Đương nhiên không có người còn dám cùng hắn kêu giá Hai vạn mai bạch dương đan giá cả Thành công đem cái kia một kiện pháp khí cấp bật lục xương thiên câu bỏ vào trong túi. Sau đó, vị kia nữ lang tỉnh táo lại bắt đầu cạnh tranh xuống một kiện bảo vật. Chỉ bất quá lần này liền không có quý trọng như vậy rồi, Mark Vin cũng lười đi cùng người khác cạnh tranh. Hắn nhìn một cái diệp kinh phong. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Không ngừng thở hồn hền. Cũng không biết có phải hay không là chọc tức. Dù sao hắn trong lòng mình thật thoải mái Tần lôi cười một tiếng Hỏi Lâm Dực nói Không biết Lâm Huyên tới đây là muốn tìm kiếm bảo vật gì Lâm Dực thở dài một tiếng Kỳ thật ta cũng không biết Chỉ bất quá Ta sinh ra hinh mạch ngăn chặn Không cách nào đột phá võ giả Chớ nói chi là chân chính tu luyện tới thiên nhân cảnh giới Cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp phá giải Một loại nào đó thần thông cũng tốt Pháp bảo nào đó cũng được Hoặc là thiên tài địa bảo gì Linh đan diệu dược Chỉ cần có một phần vạn khả năng Ta đều không muốn bỏ qua Tần lôi thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu Hắn đã từng cũng trải qua tự nhiên là tràn đầy cảm xúc Lý thiên sinh mỉm cười, lắc đầu Chỉ tiếc Đấu giá tiến hành đến cuối cùng cũng không có lâm rực như kỳ vọng cái chủng loại kia bảo vật xuất hiện, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu. Nữ lang kia thần bí phó lường cười một tiếng, cuối cùng một kiện áp đáy hòm bảo vật, cũng không phải thật sự là bảo vật, mà là một cái bí mật. Tất cả mọi người nín thở. Bí mật một cách bí mật, một cách áp chộp bí mật, nữ lang cười nói, mọi người đều biết, tu luyện tới linh hải cảnh giới sau đó tên như ý nghĩa, linh khí như biển, mà thần thông hóa thành đại trận, xuất thủ thời điểm uy năng vô tận, tức là thần thông quang đại. Vô luận người nào tu luyện tới linh hải cảnh giới, hạt tâm nhất thần thông đại trận tất nhiên là ngũ hành đại trận. Mà ngũ hành đại trận, căn cứ mỗi cá nhân tu luyện ngũ hành thần thông bất đồng, uy lực càng là khác nhau một trời một vực. Muốn tu luyện vô thượng thần thông Nhưng lại cần gần như vô cùng vô tận ngũ hành nguyên khí Chẳng những hao thời hao lực Càng là khó mà tìm kiếm Trừ phi Là giữa thiên địa vô thượng kỳ chân Ngũ hành nguyên thạch hàn bất lãng chợt im lặng xuống tới Vô hấp cũng bắt đầu nặng nề liền phở gian cờ liên loại này kiến thức sống rãi lão yêu thú cũng nhìn không được nói hẳn là Trong tay nàng có ngũ hành nguyên thạch manh mối phương nhiên gãi gãi đầu nói Ngũ hành nguyên thạch là cái gì lợi hại như vậy sao hàn bất lãng nói Ngũ hành nguyên thạch Nghe đồn là trời đất mở ra đến nay Ngũ hành nguyên khí lần đầu sinh ra thời điểm chấu ngưng kết mà thành nguyên thủy trí bảo ẩn chứa trong đó ngũ hành nguyên khí gần như vô cùng vô tận không nói Mà lại hắn chất lượng trí cao Nguyên khí chi tinh khiết Càng là không gì sánh kịp nói một cách khác Một khi đạt được ngũ hành nguyên thạch Người linh hải cảnh giới căn cơ liền sẽ đánh cho vô cùng kiên cố. Thiên hạ vô song. Mà lại tốc độ tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Không ai bằng phương nhiên cười nói. Đây chẳng phải là thích hợp nhất nhị sư huyên bảo vật sao hàn bất lãng. Không chỉ là ta. Mỗi người. Đều cần. Nữ lang kia hài lòng nhìn xem phản ứng của mọi người. Các loại tất cả mọi người chờ mong giá trị đều đến mãn cách thời điểm. Mới rốt cuộc mỉm cười Mở miệng nói ra Không sai Cuối cùng này áp trục chí bảo Chính là ngũ hành nguyên thạch Một đầu tin tức chúng ta thiên nha hải các Thăm dò đến chỗ ở của nó giá khởi đầu 3.000 mai bạch Xương đan thoáng một cách Tất cả mọi người không có khả năng lại bình tĩnh Cho dù là tán ra bại sản Cũng muốn tranh cái ngươi chết ta sống Phòng đấu giá này bên trong Ngoại trừ dương quan quận bản thổ thế lực Còn có cửu dương đồng thiên dạng này môn phái tu chân. Càng thật nhiều to to nhỏ nhỏ gia tục. Sơn môn. Thương hội. Bang phái các loại. Còn có nhiều vô số kể tán tu. Cũng là thân tàng bất lộ. 3,100 mai, 3,200 mai, 3,300 mai cái kia Diệp Kinh Phong cũng không nhìn được. Đứng lên kêu lớn. 5.000 mai hắn hiển nhiên là muốn học Mark Vin một dạng. Đến cái trong nháy mắt nâng lên giá cả Chấn chủ toàn trường Nhưng là rất đáng tiếc Lần này cũng không có người mua trứng 5.100 mai 5.200 mai 5.300 mai Diệp Kinh Phong cắn răng một cái 6.000 mai 6.100 mai Diệp Kinh Phong Mark Vin các vị Ta vỗ vẫn là không vỗ đám người Nói nhảm Mark Vin rụt cổ lại Vậy nhưng nói xong à Chờ ta vỗ xuống đến Sau khi đi ra ngoài các ngươi nhưng phải bảo hộ an toàn của ta ta như thế vừa lộ dầu Không biết bao nhiêu người đều phải để mắt tới ta Lý Thiên Sinh Nguyên lai like ngươi cũng biết a Mark Vin Ta đương nhiên biết rõ Ta đây không phải không quản được ta cách này miệng sao đám người Hàn bất lãng ngươi trước vỗ đi huyên để Mark Vin được Lúc này Cái kia giá đấu giá cách đã tăng lên không ít đạt tới 8.000 mai trở lên. 8.100 mai, 8.200 mai, 8.300. Mark Vinh đứng lên, dơ lên cao cao tay phải. Mọi người thấy thân ảnh của hắn đều là có chút khẽ run dậy. Quả nhiên, hắn cao giọng hô lên. ba vạn mai đám người. liền cái kia Mỹ lệ nữ lang đều lấy làm kinh hãi, sau đó nở nộ cười xinh đẹp nói ba vạn mai. Một lần không người đáp lại. Ba vạn mai hai lần. Lặng mắt như tờ. Ba vạn mai ba lần vạn vật im tiếng. Thành giao đông sau đó. Một tấm thiết chí phủ văn cấm chế. Duyệt sau đó tức đốt tấm ra dê. Từ vị này kiểu diễm nữ lang tự mình hai tay dâng Đưa đến mát viên trong tay. Nữ lang này còn đối với hắn nở nộ cười xinh đẹp. Nhưng hắn trong lúc nhất thời có chút mất hồn mất vía. Bất quá sau đó, Mark Vin liền nắm lấy chương này giá trị 3 cái ướp giấy, nhét vào trong ngực, kéo mọi người nói. Chạy mau đồ đề của ta đều là nhân vật 906 chương 122 hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp lời tuy như vậy. Nhưng là, hướng chỗ nào chạy a đám người vừa mới vừa ra khỏi cửa. Cũng cảm giác bốn phía tựa hồ cũng có vô số ánh mắt tại nhìn mình chầm chầm. Lâm giựt cười khổ một tiếng. Cái này thế đảo chính là như vậy. Thiên nhai hải cắt thì lực phạm vi bên trong không ai dám động thủ. Nhưng là một khi ra phòng đấu giá này. Coi như sự tình gì cũng có thể phát sinh rồi. Mác Ta nhát gan các ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Lâm Dực nói. Không sao. Các ngươi có thể tạm thời đến chúng ta tam dương vương phủ bên trong tránh một chút. Ở trong dương quan quận. Vẫn chưa có người nào dám sông vào vào trong vương phủ. Chỉ bất quá trên con đường này vẫn rất có chút nguy hiểm. Tần lôi. Vậy liền đa tả lâm huyên rồi đám người thế là tại lâm rực dẫn đầu bên dưới hướng phía tam dương vương phủ phương hướng tiến đến. Còn chưa đi ra đi bao xa bỗng nhiên liền có một nhóm người cản đường kiếp đảo. Dừng lại đám người xem xét quả nhiên chính là cửu dương đồng thiên diệt kinh phong bọn người. Lâm rực cao mày. Âm thanh lạnh lùng nói Diệp Kinh Phong Ngươi muốn làm gì không nên quên rồi Nơi này chính là chúng ta Tam Dương Vương Phủ Địa Bàn Diệp Kinh Phong cười lạnh nói Tiểu Vương ra Ngươi tốt lớn quan quỳ a Chỉ tiếc Ngươi Tam Dương Vương Phủ Quản được phàm nhân Liên quản không được ta cổ Dương Đồng Thiên Đừng tưởng rằng ngươi tìm mấy cách huyền thiên đảo tông để tử làm chỗ dựa Ta cổ Dương Đồng Thiên liền xét sợ các ngươi Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đem vừa mới đập tới đồ vật sao ra. Miễn cho thủ chút xa thịt nỗi khổ tần lôi. Các ngươi dám ở chỗ này đồng thủ diệp kinh phong cười lạnh nói. Có gì không dám nếu là người khác còn chưa tính. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái phế vật này bình thường tiểu vương ra. Coi như ta cướp bóc hắn đồ vật. Hắn lại có thể thế nào lan truyền ra ngoài. Bất quá là cho Tam Dương Vương Phủ mất mặt xấu hổ thôi đám người nghe được rõ ràng Hắn chính là nhìn đúng lâm dực không nguyện ý lộ ra Sợ mất Tam Dương Vương Phủ mặt mũi Cho nên mới dám như thế không chút kiên kỷ Cản đường cướp bóc Hắn tính toán Chỉ cần đoạt đồ vật Trốn đến cửa Dương Đồng Thiên bên trong xấu kín bắt đầu Cho dù là Tam Dương Vương Phủ cũng bắt hắn không có cách nào Các loại gió êm sóng lặng. Tự nhiên lại bắt đầu muốn làm gì thì làm. Tần lôi mỉm cười, ngươi nói cũng là có chút đạo lý, chỉ bất quá còn có một cái vấn đề nhỏ. Diệp Kinh Phong ổ ta ngược lại là nhìn không ra còn có vấn đề gì. Tần lôi nói, cái này tiểu vấn đề chính là. Còn có ta tại. Diệp Kinh Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi ta nhìn ra được ngươi là huyền thiên đảo Tông để tử chân truyền. Nhưng ta càng nhìn ra được. Ngươi tu vi cảnh giới bất quá là mới vào thiên nhân nhị phẩm. Nguyên cương cảnh giới. Mà ta đã sớm bước vào tam phẩm linh hải cảnh. Ngươi cho là mình có thể là đối thủ của ta phương nhiên hừ một tiếng. Đại sư Huyên. Chớ cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp đánh đi tần lôi cười một tiếng. Chính hợp ý ta hắn vừa mới nói xong. Lập tức xuất thủ. Tay trái. Tay phải đồng thời buông tay dương lên hai đảo lôi quang giếm mang đồng thời khuấy đồng mà ra trong ch lát xé sách không khí buộc phát ra ha quang lộng lấy trói mắt một đảo kim khi thần lôi hiếm mang như Hoàng Kim Thiểm điện lõa mắt đến cực điểm một đảo phần thiên thần lôi hiếm mang như xít giếm lôi đình thiêu tan hư không hai đảo đi qua thần lôi hỏaùng kích phát mà suốt số lượng Ứng chứa giữa thiên địa chí cao chí cường lôi đình nguyên lực. Bỗng nhiên kích xả hướng diệp kinh phong diệp kinh phong bỗng nhiên con ngươi trừng lớn. Giật mình kêu lên. Lập tức phát động linh hải cảnh thần thông. Một đảo cửu dương đồng thiên phòng ngự thần thông hóa thành đại trận. Xoay quanh tại trước người hắn. Như là cuộn cuộn ma bàn bình thường. Mãnh liệt lưu truyền. Gào thét gào thét Tựa hồ có được có thể thay đổi hóa giải hết thầy lực lượng. Nhưng mà, xoẹt một tiếng kim hy thần lôi trong nháy mắt xuyên thủng cái kia phòng ngự thần thông đại trận, đánh ra một cái xuyên qua vết nứt lỗ thủng. Sau đó, phần thiên thần lôi vô khổng bất nhập, lập tức tràn ra khắp nơi mà lên, trực tiếp đốt cháy đến diệp kinh phong thân thể bên trên diệp kinh phong quá sợ hãi. Lập tức vận chuyển quanh thân cương khí, đem chính mình hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Nhưng phần thiên thần lôi hỏa chủng là bực nào bảo vật một chút nhất chuyển Hỏa diễm hừng hực Sông lên tận trời Lôi hoang tàn phá bừa bãi Xoay quanh như rồng Răng rắc răng rắc Cương khí đứt thành từng khúc Sau đó bị nóng rực đến cực điểm hỏa diễm thiêu đốt trở thành bột mịn hư vô Tan biến trong vô hình Sau đó Lôi đỉnh Hỏa diễm đáp chân chính kích thương Diệp Kinh Phong bản thể a hắn một tiếng hét thảm, bỗng nhiên lui lại bay ra hơn 100 mét phía trên. Thúc dục từ thân linh hải cảnh hạt tâm nhất ngũ hành thần thông đại trận, hóa thành ngũ hành bàn quay. Bỗng nhiên nhất chuyển, thấy mà chặn lại thần lôi hỏa trùng tràn ra khắp nơi. Đây là cái gì lôi pháp lại có thể xuyên thủng phòng ngự của ta thần thông đại trận càng có thể xé sách thiêu đốt ta hộ thể cương khí diệt kinh phong trờn mắt hốc mồm. Nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng dựa vào loại này chút tài mọn liền có thể đánh bại ta. Đánh bại một cách linh hải cảnh cao thủ ngũ hành thần thông đại trận. Phòng ngự phần phật năm đảo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thần thông. Ngưng tủ thành dưới đảo thần thông đại trận. Liên ghép tại một chỗ Hóa thành một đảo cánh hoa hình dạng Xoay quanh không ngớt Đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Cái gì gọi là linh hải cảnh cao nhân thần thông lời còn chưa giúp Tần lôi có chút cười lạnh một tiếng Ôm ào hắn nhẹ nhàng vươn tay ra Sơ lên cao cao Nâng về phía chân trời trên trời cao Sau đó bỗng nhiên hướng xuống vung lên Giống như một đảo rơi xuống phía dưới lưu tinh Xoẹp theo động tác của hắn Một đảo chân chân chính chính lôi đỉnh Lại là tử hư không bên trong tràn ra khắp nơi sinh sôi Hóa thành thiên kiếp thần phạt bình thường lôi đỉnh kiếp lực Ngang nhiên xuất hiện ở diệp kinh phong trên đỉnh đầu diệp kinh phong bỗng nhiên ngầm đầu một cái Liền thấy Phản phất là thế gian sắc bén nhất một thanh trường kiếm Lôi đỉnh chi kiếm Liền treo tại đỉnh đầu của mình Lúc nào cũng có thể sẽ bổ kích mà xuống tần lôi tâm niệm vừa động Đã thúc sụp chính mình tuyệt hoặc trí cao thần thông Hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tàn mát ầm ầm một tiếng vang thật lớn Dung động khắp nơi Kinh động thương không Cái kia lôi đỉnh chi lực xé sách hư không Trong nháy mắt liền tử diệt kinh phong ngũ hành thần thông đại trận trong phòng ngự xuyên qua mà vào Thẳng tắp xuyên qua đến thân thể của hắn phía trên. Lôi kiếp sáng thế tiếng xèo xèo vang bên trong. Diệp Kinh Phong phản phất là bị độ kiếp thất bại người đáng thương. Bị lôi đỉnh thiên kiếp xinh xinh đánh chúng. Quanh thân thậm chí cũng bắt đầu toát ra từng tia từng tia khói nhẹ tới. Tần lôi cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý. Đi thôi. Mang theo đám người cùng nhau tiếp tục tiến lên. Lâm giựt nhìn trởn mắt hốt mồm trong lòng kính nể ý sùng bái dứt khoát tột định Tần huyên vừa mới thi triển chính là cái gì thần thông thật sự là quá cường hãn Tần lôi mỉm cười đây chính là hoang cổ tịch diệt lôi giếp pháp ta lấy hai đảo thần lôi hỏa trùng bám vào ở trên người hắn Sau đó lấy hoang cổ tịch diệt lôi giếp pháp dẫn động thiên địa bên trong lôi Đỉnh nguyên lực Hóa thành chân chính lôi giếp bình thường Đều dáng lâm ở trên người hắn Lấy hắn chỉ là mới vào linh hải cảnh thực lực Có thể ngăn cản được mới là lạ chứ Phương nhiên đầy mắt đều là tán thưởng Vỗ tay gọi tốt nói Đại sư huyên uy vũ hùng tráng hàn bất lãng cũng trởn mắt hốt mồm Lầm bẩm nói Được Thật mạnh thần thông sở gian cờ liên đắc ý phi phạm Hử một tiếng quanh thân lôi hoang văng khắp nơi Lý thiên sinh nghĩ nghĩ Nguyên lý này đại khái chính là đem trên người địch nhân mang lên điện tích Sau đó lại dẫn phát giữa thiên địa Phương viên không biết bao nhiêu giảm bên trong lôi đình chi lực Toàn bộ đánh vào trên người địch nhân Đem hắn giật điện thành than cốc Ngược lại là đích thực rất có ý nghĩ Mà lại tần lôi hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp Thôn phể dung hợp hai đảo thần lôi hỏa chủng Úi lực của nó càng là tăng vọt gấp trăm lần nhìn lần Bình thường Linh hải cảnh cao thủ Bất ngờ không đề phòng Chỉ sợ cũng là một chiêu mưu sát lý thiên sinh mỉm cười Tán thưởng nói Không hổ là ta dạy dỗ hảo độ đề A Thờ gian cờ Linh giận dữ Mẹ nó Hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp này rõ ràng là ta truyền thủ cho tần lôi được chứ Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 906 chương 123 lâm dược bí mật đám người sau lưng Cùng bốn phía Còn ẩn dấu rất nhiều mưu đồ làm loạn chi nhân. Nhưng mà, nhìn thấy tần lôi vừa ra tay. Vậy mà trong nháy mắt miêu sát một vị linh hải cảnh cao thủ. Bình thường địch nhân ai còn dám tùy tiện ra tay từng cái nơm nước lo sợ. Bỏ đi ý niệm trong lòng. Sau đó trên đường đi, lại là bình yên vô sự, không có bất kỳ người nào tới quấy dày rồi. Mọi người đi tới Lâm Dực xuất thân Tam Dương Vương Phủ đi theo hắn cùng nhau đi vào. Vô luận là Lý Thiên Sinh tần lôi loại này tiểu thành thị xuất thân. Vẫn là phương nhiên loại này để tử tạp dị. Cũng đều là lần đầu tiên tới loại này hồng trần trong thế tục quyền quý Vương Phủ. Vừa vào cửa cũng cảm giác được một luồng nồng đậm phú quý cảnh tượng. Lý Thiên Sinh đại hộ nhân gia đại hộ nhân ra. Lâm Dực mỉm cười. Chê cười chư vị đều là Huyền Thiên Đạo tông đệ tử, phóng nhãn thiên hạ cũng có thể đổ kiêu ngạo. Một cái nho nhỏ vương phủ như thế nào nhập chư vị pháp nhãn hắn dẫn đầu mọi người đi tới chính mình ở lại vương phủ Tây Uyển bên trong. Đám người gặp nơi này hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, đình đài lầu các, chảy khúc nước, giống như là cái ở ẩn thế ngoại đảo nguyên. Chỉ bất quá, cùng vương phủ loại kia nhà quyền quý không khí Ngược lại lại làm rất có mấy phần không hợp nhau. Đi vào gian phòng, Lâm Dực phân phó hạ nhân dâng trà, rất cung kính lấy trà thay rượu kính một đoàn người mấy chén. Lâm Dực cười nói, lần này thật sự là đa tạ các vị hỗ trợ. Tần Lôi nói, cũng không có gì, muốn không phải chúng ta. Nói không chừng ngươi cũng sẽ không cùng Cửu Dương Đồng Thiên người nổi xung đột. Lâm Dực lắc đầu cười khổ, chuyện sớm hay muộn, huống chi Mấy vị giúp ta hung hăng ra cơn giận này, ta cái này trong lòng nhưng thật ra là sảng khoái vô cùng. Tần lôi xứng sờ. Sau đó cười ha ha nói. Không nghĩ tới nhìn xem lâm huyên nhẹ nhàng quân tử một dạng. Bên trong kỳ thật cũng là thoải mái người sảng khoái a Lâm giựt cười khổ nói trong lòng thoải mái nhưng lại khó được thoải mái. Tần lôi. Ồ đúng. Trước đó lâm huyên liền nói. Thể chất của mình. Không cách nào tu luyện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm rực thở dài. Có lẽ đây đều là mệnh đi. Mẹ ta qua đời sớm, phụ thân chiếu khán ta cùng hai vị huyên trưởng lớn lên, hai vị huyên trưởng. Đều có gặp gỡ, văn thao vũ lược, đều có sở trường, bây giờ đã trưởng thành là phụ thân phụ tá đắc lực. Chỉ tiếc ta. Văn không thành võ chẳng phải. Có thể xưng một đời phế nhân ghi thật. Chính ta phế không phế cũng là không quan trọng. Cùng lắm thì cả một đời làm thanh tính tán nhân. Nhưng chỉ là. Trong lòng mười phần không cam lòng nha ta cũng muốn cùng hai vị huyên trưởng một dạng. Giúp đỡ phụ thân một tay. Chia sẻ phụ thân lưu sầu. Dù là trả bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc những cái kia tung hoàng ngang dọc âm mưu vừa kế ta thật sự là không thông. Liền muốn đem ý nghĩ đều thả về mặt tu luyện. Nhưng rất đáng tiếc. Kinh mạch của ta trời sinh ngăn chặn. Căn bản là không có cách tu luyện ra án kình. Chớ nói chi là nổi kình rồi. Cho nên. Cả một đời cũng chỉ có thể làm một cái cấp thấp nhất võ đồ một cái võ đồ à. Lại cố gắng thế nào. Lại có thể đối phụ thân đại nghiệp cử đi bao nhiêu công dụng tần lôi nghe được liên tục thở dài. Lúc trước cái kia hắc án nhất 3 năm ở giữa. Không phải là không cùng lâm dựt một dạng. Dù là dùng hết hết thầy, cũng muốn có chứng minh cơ hội của chính mình, không chỉ là vì chính mình càng là vì người nhà. Hắn mang theo khẩn cầu ánh mắt, nhìn phía sư phụ của mình Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh cười khổ một tiếng, biết rõ tần lôi cách này đại đệ tử là muốn cho tự mình ra tay giúp đỡ Lâm Dực. Hắn lắc đầu, hỏi Lâm Dực nói. Ngươi nói ngươi kinh mạch ngăn chặn. Cả một đời chỉ có thể tu luyện ngoại công. Cả đời chỉ có thể là một tên võ đồ Nhưng là Ta nhìn ngươi tô vi Lại không phải là phổ thông võ đồ Võ đồ cửu phẩm ngẫu nhiên có thiên tài chi nhân Có thể đem đẩy lên thập phẩm Đã là đầy đủ kinh người Nhưng cảnh giới của ngươi Lại là đã đạt tới 13 phẩm võ đồ lâm dực quá sợ hãi Bận biểu cung chính nói Không hổ là tiên sư đại nhân Thế mà liếc mắt liền có thể xuyên thủng ta hư thực. Thực không dám giấu giếm. Mặc dù ta chỉ là một kẻ võ đồ. Nhưng là ta cảnh giới. Còn chưa từng có bị người chân chính khám phá qua. Tiên sư đại nhân mắt sáng như đuốc. Nhìn rõ mọi việc. Thật không hổ là người trong chốn thần tiên lý thiên sinh được rồi được rồi chớ khen rồi. Loại mông ngựa này ta sớm nghe được không muốn lại nghe rồi. Ngươi tu luyện. Là một loại thất truyền đã lâu tuyệt thế công pháp, tên là Luyện ngục biến lâm dực càng là thân thể chấn động Đây là trên người hắn chỉ có tự mình biết bí mật Là tại Tam Dương Vương Phủ bên trong tàng kinh các bên trong ngẫu nhiên lấy được Tự tin không có bất kỳ người nào biết được Hôm nay thế mà bị Lý Thiên Sinh liếc thấy đi ra Lý Thiên Sinh nói Luyện ngục biến này có thể là duy nhất một loại có thể đem võ đồ cảnh giới thôi diễn đến thập phẩm trở lên công pháp Nhưng mà tu luyện Nhưng cũng là công như kỳ danh Cực độ tàn nhẫn Cần làm Chính là không ngừng bị đánh Thủ thương Bị thương nặng Thủ vùng vấy giấy chết các chủng loại kia trọng thương mới có thể đúng hay không Lý thiên sinh thở dài một tiếng Lắc đầu nói Lâm rực Cởi quần áo ra Tất cả mọi người sườn sốt một chút Làm sao tiên sư đại nhân đột nhiên để người ta cởi quần áo chỉ có lâm rực minh bạch hắn ý tứ Cũng là cười khổ một tiếng Lắc đầu Sau đó Ngoan ngoãn làm theo rồi Hắn cởi một thân quần áo lộ ra bên trong thân thể Ánh mắt của mọi người lập tức trừng lớn đều trởn mắt hốt mồm cái kia là như thế nào một bộ thân thể à Toàn thân trên dưới Dứt khoát không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương quyền cước Vũ khí cùn Đao kiếm Lưới búa Cung tiến hỏa diễm truy thủ Ám khí Độc sửa Đủ loại thương thí Hiện đầy thân thể của hắn Chỉ nhìn lên một cái Đều để người cảm thấy vô cùng thây thảm Cực kỳ bi thảm ai có thể nghĩ tới Cái này ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng quân tử bình thường lâm dực. Khởi sướng hung áp đến. Vậy mà đối với mình hung áp đến loại tình trạng này tần lôi cũng nhìn không được cảm khái thở dài nói. Lâm Huynh Ngươi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ lâm dực chậm rãi mặt xong quần áo. Cười khổ một tiếng. Lại kiên quyết nói. Nếu như đây là biện pháp duy nhất. Vậy liền là biện pháp tốt nhất tần lôi lại nhìn không được nhìn về phía Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh gật gật đầu Ngươi có hay không có qua kỷ ngộ nào đó hoặc là nói một cách khác Trên người có không có loại kia Vô luận bị cái gì tổn thương đều sẽ khôi phục bảo vật lâm rực ngẩn ngơ Tiên sư đại nhân Ngươi Ngươi sao lại thế Lý Thiên Sinh cười một tiếng Trên người ngươi thương thế như vậy Nếu như còn không có đạt được món kia bảo vật Chỉ sợ sớm đã chết 100 lần rồi Lâm rực trầm mặt phút chốc Cắn răng nói Nếu tiên sư đại nhân không gì không biết Chư vị lại theo ta Lâm mố mới quen đắt thân Vậy ta cũng không có gì có thể giấu riêng Kỳ thật ta từng tại một chỗ đầm lầy bên trong đạt được một kiện bảo vật Ta đem nó gọi là Hải thần chi nhãn chính là vật này Hắn chậm rãi sòi bàn tay ra, một đảo chạm hào quang màu xanh lam đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 06 chương 124 vị thứ tư để tử giã tâm tất cả mọi người nhìn về phía lâm rực lòng bàn tay. Nơi đó chạm hào quang màu xanh lam thối lui sau đó. Xuất hiện tại lòng bàn tay là một cái quay tròn tròn vo hạt trâu. Tản ra giống như minh mông biển cả bình thường tính mịt minh mông quang mang. Bên trong tựa hồ cũng là một mảnh hải dương. Sóng lớn cuồn cuộn Vô biên vô hạn Lâm Dực nói. Ta tu luyện đảo kia trong truyền thuyết luyện ngục biến công pháp. Đương nhiên là thống khổ không chịu nổi. Dựa vào ta ý chí của mình xinh xinh đã chịu xuống tới. Nhưng là. nó cũng là có cực hẳn. Nếu như chỉ là dựa vào ta chính mình, chỉ sợ tu luyện tới 10 nhất phẩm võ đồ cảnh giới, đã là đạt tới cuối cùng. Nhưng là, từ khi đạt được hải thần chi nhắn này, vô luận ta nhận bao nhiêu thống khổ, nhận bao nhiêu tổn thương, nó đều sẽ yên lặng đem khôi phục. Cho nên, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, có loại này đẳng cấp khôi phục loại hình pháp bảo nơi tay, đích thực là tu luyện luyện mục biến tốt nhất trợ lực. Nhưng là thống khổ như vậy cũng vẫn không phải ai cũng có thể chịu được Lòng của mọi người bên trong đối lâm dực cũng không khỏi được sinh ra hết sức bội phục Lý Thiên Sinh lại lạnh nhạt nói Cho dù là có hải thần chi nhãn này Người tu luyện luyện ngục biến thần thông đến cuối cùng Ta đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện tới 15 phẩm võ đồ tả hữu Lấy 10 ngũ phẩm võ đồ cảnh giới Chiến lực của ngươi đoán chừng có thể đủ so sánh đỉnh phong võ giả Thậm chí là nhất phẩm võ đạo tông sư cũng chưa chắc không thể chống đối Nhưng là đây là cái gì thế giới thiên nhân phía dưới Đều là run dế huống chi là bình thường nhất phẩm võ đạo tông sư cho nên Cho dù ngươi đem chính mình lấy tới mình đầy thương tích Tiếp nhận thế gian tất cả thống khổ Cũng vẫn như cũ không cách nào đạt thành trong lòng tâm nguyện lâm dực thống khổ cuối đầu Kỳ thật, kỳ thật trong nội tâm của ta cũng chưa chắc không biết Nhưng là, nhưng là đây là ta cơ hội duy nhất Ta không thể buông tha Cũng không nguyện ý từ bỏ ta không cam tâm a mọi người không khỏi trong lòng có sự cảm thông Lý Thiên Sinh lại bỗng nhiên cười Hắn nhẹ gật đầu, ngươi có loại này đại nghị lực, đại quyết tâm Đích thực là thế gian ưu tú nhất người tu hành rồi Ta có thể giúp ngươi Lâm rực bỗng nhiên trong lòng hơi động, vội vàng ngẩn đầu lên, vui mừng quá đổi nói tiên sư đại nhân. Nguyện ý giúp ta lý thiên sinh gật đầu cười. Đám người cũng đều vui vẻ cười theo. Tần lôi vỗ vỗ lâm rực bả vai cười nói. Quá tốt rồi. Có sư phụ ta một câu nói kia. Lâm huyên ngày sau tất nhiên sẽ thành tựu một phen đại nghiệp lâm rực kích động run nhẹ nhẹ. Tiên sư đại nhân. Như thế nào giúp ta Lý Thiên Sinh nói, ta chỗ này có một đạo công pháp? Nó, mười phần thần dị, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Hoặc là nói một cách khác, nó lúc đầu cũng không thuộc về thế giới này. Công pháp này, tên là Vũ trụ biến lâm dực cùng đám người đồng thời mộng bức. Vũ trụ biến Lý Thiên Sinh nói Không sai. Đạo này công pháp Có thể nói phương pháp tu luyện cùng phương thế giới này thỉnh hành bình thường con đường hoàn toàn khác biệt. Nó là thông qua tu luyện trên thân người mỗi một tế bào bắt đầu. Đem mỗi một tế bào hoàn thành tiến hóa. Sau đó là tổ chức. Sau đó là khí quan. Đám người nghe được càng là mộng bức. Lâm rực gãi gãi đầu nói tiên sư đại nhân, ngài nói đến lời nói, ta hoàn toàn nghe không hiểu à. Lý thiên sinh, khổ khổ. Nghe không hiểu rất bình thường. Ta đã nói rồi. Cái này thần thông lúc đầu cũng không thuộc về phương thế giới này. Cũng không biết là cách nào thời không song song bên trong người xuyên Việt mà đến lưu lại. Uy lực của nó vô cùng vô tận. Mà lại là khai phá người tự thân thân thể tiềm năng. Thích hợp nhất như ngươi loại này đem ngoại công minh kinh tu luyện tới đỉnh phong chi nhân rồi. Lâm dực lập tức quỷ mọp xuống đất. Đa tạ tiên sư đại nhân Lâm Dực. Lâm Dực không thể báo đáp Lý Thiên Sinh cười nói. Ta là xem ngươi xác thực một mảnh xích tử chi tâm. Thực sự không đành lòng không quan tâm. Bất quá. Ta Lý Thiên Sinh thần thông cũng không thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân. Lâm Dực xứng sờ tiên sư đại nhân, ngài. Thế nhưng là đối ta còn có cái gì khảo nghiệm tần lôi vỗ vỗ sau gáy của hắn. Lâm Huyền. Ta ý của sư phụ là muốn thu ngươi làm đồ để A Lâm Dực càng là xứng sờ. Sau đó vui mừng quá đỗi nói. Ta. Ta có cái này phúc phần sao Lý Thiên Sinh mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Lâm Dực lập tức quỳ gối. dập đầu nói. Sư phụ Lý Thiên Sinh cười nói. Đứng lên đi. Từ nay về sau. Ngươi chính là ta tên thứ tư đệ tử. Đến. Gặp qua ngươi ba vị sư huyên đi. Tần lôi cười nói, Lâm Dực, về sau ta chính là đại sư huyên của ngươi rồi. Đây là nhị sư huyên ngươi, tên là Hàn Bất Lãng. Lâm Dực, nhị sư huyên tốt Hàn Bất Lãng, tiểu sư đề tốt. Đây là ngươi tam sư huyên phương nhiên. Lâm Dực, tam sư huyên tốt phương nhiên cười ha ha. Tứ sư đề tốt ha ha ha ta cũng không tiếp tục là tiểu sư để nha mắt Vin cười đắc ý. Chúc mừng lão Lý lại thu một đồ để tốt nha. Sở San tốt một trận lửa rối. Lý Thiên Sinh hài lòng cười một tiếng. Mở ra tên này đệ tử mới thanh thuộc tính. Tính xanh. Lâm Dực cảnh giới. 13 phẩm võ đồ cảnh giới thiên phú. 99 công pháp. Luyện mục biến thất trọng. Lâm Dực run run rẩy rẩy đứng lên. Hưng phấn không hiểu. Hắn trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng trên mặt phản phất rực rỡ hẳn lên tàn mát ra trùng sinh bình thường hào quang. Quá tốt rồi cái này. Ta rốt cuộc có thể giúp bên trên phụ thân bận rộn. Hắn đại nghiệp cùng gánh nặng. Rốt cuộc không chỉ là chính mình cùng hai vị huyên trưởng một mình đến khiêng Mark Vinh. Người lão nói phụ thân đại nghiệp. Đến cùng là cái gì đại nghiệp A lâm rực sắc mặt hơi đổi một chút. Phương nhiên vỗ vỗ mắc viên bả vai, không nên nghe ngóng đừng hỏi thăm linh tinh A Lâm rực lắc đầu chuyện này cực kỳ bí ẩn một khi bại lộ, sợ là chúng ta toàn bộ tam dương vương phủ. Đều sẽ hoàn toàn biến mất, bất quá. Nếu là sư phụ cùng các vị sư huyên lời nói, ta cũng không có gì không thể nói. Kỳ thật, phụ thân ta đại sự muốn làm chính là phá vỡ đại thương hoàng triều đám người đều thất kinh. Mark Vin càng là sưởng sốt nửa ngày Mới rốt cục tỉnh táo lại mở miệng cả giận nói Người biết đại thương Hoàng Triều là cái gì sao đó cũng không phải là một cái tiểu bang phái Thành trì nhỏ mà là một cái đứng vững vàng không biết bao nhiêu vạn năm to lớn cử vật cùng thập đại thánh địa một dạng Ngàn vạn năm lai lịch trải qua vô tận phong vũ Sinh từ kiếp khó Nhưng Thủy chung không ngã quái thú đại thương Hoàng Triều 360 châu quận Nhân khẩu ướp ướp vạn vạn Cương vực bao là vô biên Càng phóng xả quanh mình hàng trăm hàng ngàn quốc độ Người Tam Dương Vương Phủ mặc dù cũng coi là có chút ít thế lực Nhưng cũng bất quá nhiều lắm là thống chế ba cách châu quận Làm như vậy không hề nghi ngờ là lấy trứng trỏi đá Tự chịu diệt vong lâm rực gật gật đầu trầm giọng nói Ta đương nhiên biết rõ Đại thương hoàng triều danh sưng ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều một trong. Đứng vững vàng vạn và năm không ngã. Muốn phá vỡ diệt vong nó dứt khoát không khác nào người si nói mộng nhưng là. Đây là phổ thân suốt đời mộng tưởng. Cũng là chúng ta tam dương vương phủ truyền thừa mấy trăm năm tâm nguyện. Nhất là phổ thân. Càng là dùng hết tất cả cũng muốn làm đến chuyện này. Bởi vì. Đại thương hoàng triều cùng mẫu thân của ta chết có quan hệ. Tất cả mọi người trầm mặt Lâm giựt nhìn về phía Lý Thiên Sinh yếu ớp mà hỏi Sư phụ Lão nhân ra ngài Nghĩ như thế nào Lý Thiên Sinh cười nói Độ Nghi A Đác ngươi đắt là đồ đệ của ta Cách kia thì sợ gì yên tâm to gan đi làm chỉ cần ngươi tận tâm tận lực Đừng nói là một cách nho nhỏ đại thương hoàng triều Chính là cách này toàn bộ thiên hạ bản đồ Cũng chưa chắc không phải ngươi tất cả mọi người trởn mắt hốt mồm. Lâm dực cũng vò đầu nửa ngày, sư phụ. Thật sự sao đệ tử thật có thể làm đến sao dựa vào cái gì Lý Thiên Sinh mỉm cười chỉ bằng. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 906 chương 125 vũ trụ biến Lý Thiên Sinh. Chỉ bằng ta cảm thấy. Lâm dực vò đầu không thôi. Đám người không phản bác được. Ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau bỗng nhiên lâm rực chỗ tồn tại trước cửa tây Uyển này vang lên tiếng đập cửa. Tam đệ là ta cùng đại ca. Lâm rực trong lòng hơi động, sư phụ, sư Huynh là ta hai vị huyên trưởng tới. Hắn bước lên phía trước mở cửa phòng ra. Cười nói. Đại ca. Nhị ca. Hôm nay làm sao có sảnh đến tìm tam để chơi hai người cười một tiếng. Vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên trông thấy cả phòng người, hơi lấy làm kinh hãi. Lâm giựt vội nói, a đại ca nhị ca, để ta giới thiệu một chút. Vị này là ta vừa mới nhận sư phụ, tục sanh Lý Thiên Sinh, là huyền thiên bảo tông đệ tử chân truyền. Mấy vị này là sư huyên của ta cùng các bằng hữu. Sư phụ, sư huyên, đây là đại ca của ta lâm cao, nhị ca lâm tường. Vị này nhị ca lâm tưởng xem xét cũng là vị người hào sản Nghe được lâm giựt giới thiệu cười cười chắp tay nói Nguyên lai là huyền thiên đảo Tông cao độ Thất kính thất kính nhưng đại ca lâm cao rõ ràng là cái trầm mùng lão luyện Rất có loại người khôn ngoan Hắn nhìn lý thiên sinh bọn người liếc mắt Gật đầu nói huyền thiên đảo Tông Thân là thiên hạ thập đại thánh địa một trong Quả nhiên danh bất hư truyền Môn hạ đệ tử từng cái thần thái bất phàm Phong độ vô cùng cao minh Tần lôi ho khan một cái quá khen quá khen Lâm cao nhìn hắn liếc mắt Lại nhìn phía Lý Thiên Sinh Ta cách này tam để ngày bình thường lâu tại trong vương phủ Chuyên tâm tập võ tu luyện Thiếu cùng người lui tới Chỉ sợ không hiểu chuyện lắm Như có chỗ đắc tội Xin hãy tha lỗi Lý Thiên Sinh cười cười Không có a ta cái này tứ độ để nhìn xem rõ ràng là tối hiểu chuyện mà một cái rồi. Tần lôi hàn bất lãng phương nhiên gãi đầu một cái. Lâm giựt cười khổ một tiếng. Lâm Cao vừa ngắm hắn liếc mắt. Lý Thiên Sinh biết rõ kỳ thật Lâm Cao là tại bảo hộ đệ đệ của mình, sợ bị người bên ngoài lừa gạt. Lâm Cao nói. Ta tam để trời sinh thể chất yếu đuối. Không cách nào tu luyện. Tìm bao nhiêu thế ngoại cao nhân đều không thể nào giải quyết Hôm nay lại bỗng nhiên bái sư Nghĩ đến các hạ tất nhiên có cái gì thần cơ diệu pháp Có thể giúp ta cái này tam để rồi Lý Thiên Sinh Thần cơ diệu pháp không dám nhận Bất quá Người nói cũng không sai Ô lâm cao lâm tưởng hai người đều lấy làm kinh Hãi Bọn hắn một nhà người Phụ tử tử hiếu Huyên hấu để chung Vì tam để không thể chuyện tu luyện Cũng không biết vận dụng bao nhiêu tài nguyên tài lực nhân lực vật lực Nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào giải quyết Hiện tại nghe Lý Thiên Sinh lời này Mặc dù rất giống thuận miệng nói Lại hết sức chắc chắn Không khỏi kinh ngạc đến cực điểm Lâm Dực cũng gật đầu nói đại ca, nhị ca, sư phụ lão nhân ra ông ta Đích thực là thế ngoại cao nhân chẳng những liếc mắt khám phá tu vi của ta khốn cảnh Còn đem trong đó nghi nan từng cách điểm ra Thậm chí còn cấp ra phương pháp phá giải Tam để đối sư phụ là cảm kích vạn phần Lâm cao Không phải đại ca không tin ngươi Còn có ngươi vì sư phụ này Chỉ bất quá cái này sự thực tại là có chút đột ngột Đại ca cũng là sợ ngươi quá mức cấp bách Đi đường quanh co Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi vị sư phụ này không sai Xin mời cho đại ca nhìn xem Đại ca tất nhiên sẽ ở trước mặt trình trọng hướng ngươi vị ăn sư này xin lỗi Mặc cho sự trí nhưng nếu không thể Đại ca cũng hy vọng tam để ngươi có thể nhìn xem rõ ràng Lâm dự biến sắc đại ca Lý thiên sinh khoát tay chặn lại Ấy Đổ nhi Đại ca ngươi cũng là vì tốt cho ngươi Nếu như ta là hắn Chỉ sợ cũng phải như thế muốn làm như vậy Như vậy đi Lâm cao đúng a ngươi cho ta ba ngày thời gian Ba ngày sau đó Ta sẽ để cho độ nhi này của ta hiện ra một cách biến hóa của hắn Nếu như ngươi không thể hài lòng Vậy coi như ta là giang hồ phiến tử đuổi đi ra cũng không muộn Lâm cao sắc mặt có chút hòa hoãn Lắc đầu nói Nói quá lời Bất quá Nếu như chứng minh các hạ đích thực là có thực học Vậy ta lâm cao Cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào hướng các hạ nhận lỗi tạ tội Lý Thiên Sinh đó là nhất định Đến lúc đó các ngươi toàn bộ vương phủ đều phải trả giá đắt Lâm cao lấy làm kinh hãi Lý Thiên Sinh ít nhất phải lên 200 cái đồ ăn đám người Nhị ca lâm tường cười ha ha có ý tứ Không hổ là huyền thiên đảo tông đệ tử quả nhiên rất có ý tứ A. Lâm Cao cũng khẽ mỉm cười nói cách này tự nhiên không thành vấn đề. Hai người tạm thời lui ra. Lâm giựt liền cười khổ một tiếng nói. Sư phụ. Hai vị huyên trưởng vô lễ. Còn xin sư phụ tha thứ. Lý thiên sinh vung tay lên cách này cũng đừng nói chúng ta lập tức bắt đầu huấn luyện đi. Hiện tại hết thảy liền 3 ngày thời gian chẳng lẽ còn đợi đến lúc nào đi tần lôi, khổ khổ, sư phụ kia. Người trước dạy bảo tiểu sư để chúng ta tạm thời đi địa phương khác ở lại. Lâm Dực vội nói. Người tới cho các vị quý khách an bài tối căn phòng tốt cực kỳ chiêu đãi đợi đến đám người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Dực cùng Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh lên đường tốt bắt đầu đi. Đúng Lý Thiên Sinh vò khan một cái. Vì sư truyền thủ cho ngươi vũ trụ biến thần thông Trước đó cũng đang nói Cũng không phải là thế giới này công pháp Cho nên vừa mới bắt đầu ngươi lý giải bắt đầu có thể sẽ có chút khó khăn Vì sư liền đơn giản giảng giải cho ngươi giảng giải Đúng, đa tả sư phổ lý thiên sinh U, V, Quy, Quy, M Cách gọi là vũ trụ biến Nhưng thật ra là đem người thân thể cho rằng cả một cách vũ trụ Vũ trụ mịt mờ Vô cùng vô tận Ẩm chứa ướp ướp vạn hằng hà sa số tinh thần Mà người chi nhục thân Cũng là bình thường Tổng tổng có vài chục ngàn tỷ tế bào tạo thành Út. Tế bào loại vật này ngươi khả năng chưa nghe nói qua Cái kia ngươi liền đem nó thay cái khái niệm Liền tưởng tượng một chút thân thể của ngươi Là có đại khái 50 vạn ướp cái hạt nhỏ tạo thành liền tốt Đúng sư phụ Vũ trụ biến nguyên lý, chính là đem cái này 50 vạn ước khỏa hạt nhỏ từng cái thắp sáng, làm cho đều hóa thành dung nạp tự thân lực lượng vật chứa, nhẹ nhàng khẽ động, giống như đầy trời tinh tú bình thường. bộc phát ra rộng lớn bao la hùng vĩ không có gì sánh kịp lực lượng kinh mạch của ngươi ngăn chặn, không cách nào lính ngộ án kình, chỉ có thể tu luyện cương mãnh nhất bên ngoài minh kình. Đối với thế giới này thỉnh hành phương pháp tu luyện tới nói. Đích thực là không có cách nào tiến bộ. Nguyên nhân căn bản ở chỗ. Một người nhục thân có khả năng dung nạp lực lượng là có cực hạn. Người bây giờ liền đáp vô hạn tới gần cực hạn này. Còn muốn đi lên tăng trưởng. Cơ hội là không thể nào. Nhưng là. Nếu như ngươi đem loại lực lượng này. Dựa theo vũ trụ biến thần thông bên trong truyền thụ như thế. Dung nạp nhập từng khỏa tế bào hạt nhỏ bên trong Lực lượng chẳng những còn có thể tăng trưởng Thậm chí hắn tiềm lực sức khoát chính là vô cùng vô tận Gần như vô hán tốt Hiện tại liền bắt đầu thử tu luyện đi Từ thắp sáng thứ một hạt bụi nhỏ bắt đầu Có nghi nan địa phương có thể hỏi ta Đúng Đa tạ sư phổ lý thiên sinh nhẹ nhàng điểm một cái liền đem vũ trụ biến công pháp truyền vào lâm dực trong ốc Hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại bắt đầu thử đọc qua tờ thứ nhất. Lý Thiên Sinh nhìn xem hắn tu luyện. Thế mà rất nhanh liền nhập định. Bắt đầu lính ngộ vũ trụ biến hàm nghĩa chân chính. Cũng không khỏi được mỉm cười. Biết mình tìm đúng người. Lâm dựt chiếu vào vũ trụ biến thần thông bên trong miêu tả. Đem tự thân lực lượng hóa thành một loại bên trong chứa thôi động lực. Không thể gặp. Không thể nghe thấy. Không thể biết. Yên lặng nổi lên, chuẩn bị một trận bão tạc, mà tại trong thân thể mấy chục phản ướt hạt bụi nhỏ đang chờ đợi bị nhen lửa. Biến thành, từng khỏa đầy trời tinh tú sáng lập hồng mông, đánh vỡ hốn đồn lâm rực bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Trong thức hải, phản phất có một đảo quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó, là, một tiếng im ướt tiếng nổ, phá vỡ thức hải hốn đồn cùng tư vô. Từ triệt để hỗn loạn cùng trống không bên trong. đã đàn sinh ra trật tự cùng hữu hình vật chất. Mà trong thân thể ẩm chứa xa so với thường nhân cường hãn gấp 10 gấp trăm lần nhục thân lực lượng. Cũng hóa thành một đảo sáng thí thần lực. Nhẹ nhàng chạm đến trong ý thức ướp vạn hạt bụi nhỏ. Nhẹ nhàng thắp sáng đột nhiên ở giữa. Viên thứ nhất hạt bụi nhỏ được thắp sáng rồi hóa thành tinh thần u. Vinh. Quy. Quy. Mơ Nhanh như vậy Lý Thiên Sinh cũng có chút kinh ngạc Loại công pháp này thật là thế giới khác người để lại đây Lâm Dực xem như sinh trưởng ở địa phương thổ dân Thế mà nhanh như vậy có thể hiểu được đồng thời nắm giữ Đích thực là ngoài dữ liệu Nhưng sau đó Chính là viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4 Viên thứ 10, viên thứ 100, viên thứ 1000 Viên thứ 10.000 Viên thứ một Viên thứ một phẩy nhìn, nhìn Chầm rãi Lẻ loi chơ chọi tinh thần hóa thành Xoay quanh quấn chuyển tinh quý Tinh quý dần dần tụ tập Hóa thành cỡ nhỏ tinh hệ Tinh hệ khuyết trương Tràn ra khắp nơi Lẫn nhau giao hội Va chạm Hóa thành càng phát ra bao la hùng vĩ rộng lớn xoán ốt tinh hà Rốt cuộc Sau một canh giờ Lâm rực nhẹ nhàng mở hai mắt ra hai con người bên trong Một đảo xoắn ô tinh hà chậm rãi vận chuyển Phản phất sinh ra ở trong đó vô tận sinh diệt Trôi qua ức vạn vô tận tuổi nguyệt thời gian Vượt qua xuyên qua minh mông bát ngát tư không thứ nguyên Lý thiên sinh Thế mà nhanh như vậy liền tu luyện đến tinh hà cảnh giới cách này Chí ít đã đốt sáng lên 10.000 tỷ hỏa hạt bụi nhỏ Hóa thành tinh thần Lâm rực nhẹ nhàng sòi bàn tay ra Bỗng nhiên cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng Không khỏi mỉm cười Sau đó trong hai mắt thế mà rủ xuống đến hai hàng thanh lệ Hắn đang mỉm cười thúc thiết Mang theo nước mắt mỉm cười Nhẹ nhàng quỳ gối nói Đa tạ sư phụ, đệ tử Thành công độ để của ta đều là nhân vật 906 Chương 126 Lâm rực thuế biến 3 ngày sau Lâm ra Tây Uyển Đám người hội tụ, mà lâm dực cũng đã phái người tiến đến xin 12 vị huyên trưởng đến nơi. Tần lôi có chút sầu dĩ nói, sư phụ, mặc dù nói lão nhân ra ngài là thần thông quảng đại, nhưng là... Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Tiểu sư đệ thật có thể thoát thai hoán cốt. Dực rỡ hẳn lên sao phương nhiên. Đại sư huyên. Sư phụ lúc nào tính sai qua hàn bất lãng. Nói chính là... Bất quá... Vì lý do an toàn, vẫn là làm tốt đi đường chuẩn bị thì tốt hơn. Mắc Vin bỗng nhiên vỗ sau gáy của hắn một cái. Lâm giựt khẽ mỉm cười nói, mấy vị sư huyên yên tâm đi tiểu sư để ta tự có chủ trương. Không bao lâu, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang. Đại ca Lâm cao, nhị ca Lâm Tường lại không có đầu tiên đi tới. Đi tại phía trước nhất. Lại là một cái thân hình cao lớn. Không sẵn tử quý trung niên nam nhân. Liếc nhìn lại liền biết. Người này tất nhiên là nắm hết quyền hành. Uỷ nghiêm vô song nhân vật. Phụ thân ngài. Ngài sao lại tới đây lâm giựt lấy làm kinh hãi. Vội nói. Sư phụ. Đây chính là phụ thân ta. Đại thương Hoàng Triều Tam Dương Vương lâm khai thái phụ thân. Đây là an sư của ta. Lý Thiên Sinh. Lâm khai thái mỉm cười. Huyền Thiên Đạo Tông Quý Khách vô luận như thế nào. Ta cũng phải tự mình tiếp kiến. Lý thiên sinh bọn người khách khí khách khí. Lâm khai thái vừa cười đối Lâm giựt nói. Ta nghe lão đại lão nhị nói. Ngươi bái cây sư phụ. Còn nói ngươi tràn đầy tự tin. Từ đây có thể tu luyện. Cho nên đương nhiên muốn đến xem. Lâm cao lâm tưởng cũng đi đến. Cười nói. Tam đệ. Phụ thân làm sao sẽ bỏ lỡ đâu Lâm giựt nói. Đúng. Đa tả phụ thân Đa tả hai vị huyên trưởng quan tâm Tốt tốt Thêm lời thừa thải liền không nói rồi Ta nghe nói Lão đại còn cùng ngươi vị sư phụ này đánh cái cược Bảo hôm nay liền sẽ để chúng ta lau mắt mà nhìn vi phụ hôm nay đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi Lâm giựt nói U Vinh Quy Quy Mơ Phụ thân Sư phụ lão nhân ra ông ta đích thực là thần thông hoàng đại Bây giờ ta đã tiến cảnh nhanh chóng Nghĩ đến dùng không có bao nhiêu thời gian Cũng có thể trợ phụ thân một chút sức lực rồi Ô lâm khai thái cười cười Đã như vậy lão nhị Lâm tưởng cười nói đến ngay đây Ngươi liền bồi ngươi tam để luyện một chút Nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu tiến cảnh Đúng phụ thân Lâm rực sứng sờ Cười khổ nói Bồi nhị ca đối luyện lâm tường cười một tiếng Thế nào Sợ sao tam để lâm giựt lắc đầu nói Tam dương quẩn trên mặt đất Người nào không biết cuồng nhân lâm tường xanh hào Nhị ca Hạ thủ lưu tình tần lôi cũng khẽ trao mày Sư phụ Cách này lâm tường không hổ là tiểu sư để trong miệng tu hành thiên tài Vậy mà đắt là nguyên cương cảnh giới cao thủ Tiểu sư đệ làm sao có thể là đối thủ của hắn Lý Thiên Sinh. Hắn lại không biết thật sự vận dụng thiên nhân thủ đoạn. Xem tiếp đi lại nói. Vâng. Lâm tường quả nhiên không cần thiên nhân thủ đoạn. Chỉ là hai tay một trước một sau. Tay trái huyền bàn tay phải. Bày ra một cách tư thế khẽ mỉm cười nói. Tam đệ. Cẩn thận rồi đúng. Nhị ca Lâm tường khẽ quát một tiếng. Vậy mà đồng thời thi triển ra lâm ra hai đại tuyệt học gia truyền. Tên là Nhất Dương Trường. Tam Dương quyền bàn tay phát sau mà đến trước. Bỗng nhiên đánh ra mà ra. Thoáng như mặt trời trói trang trên không. Bá đảo phi phàm mà nắm đấm thì là oanh kích mà xuống. Lực đảo chia ra làm ba. Rõ ràng chỉ là một quyền. Nhưng minh kình. Án kình. Nội kình. Phân biệt đập nện lâm rực cái chán. Ngực trái cùng bụng dưới ba chỗ yếu lời hại ma lại sắp bén hàn bất lãng liếu lưới không thôi Ồ, gia hỏa này không hổ là danh xưng cuồng nhân Đối để để ruột thịt của mình thế mà cũng hạ độc thủ như vậy Tần lôi phương nhiên cũng đồng thời hô một tiếng Tiểu sư đệ cẩn thận đã thấy lâm rực Hít sâu một hơi Hai con người bên trong Một chàng xoán ốp tinh hà nhẹ nhàng nở rộ quang mang Xoay chầm chậm không ngớt Cùng lúc đó, hai tay bỗng nhiên một cái quái gì tư thế trái bên trên phải bên dưới, cánh tay bỗng nhiên một cái thay đổi, như là thay đổi càn khôn. Nazi tinh hà ẩm ẩm hai cố lực lượng ẩm vang va chạm vào nhau. Nhất Dương Trường, Tam Dương Quyền, đánh vào lâm rực quái gì chiêu thức phía trên ú. Vĩnh Quy, Quy, Mơ, Lâm tưởng những mày. Vậy mà cảm giác lực lượng của mình thế mà không cách nào đột phá đối phương phòng ngự Không khỏi giật nảy cả mình Càng đáng sợ chính là Đối phương xoay tròn chi thế Trong nháy mắt hóa giải thế công của mình sau khi Thậm chí còn có một loại tá lực đả lực xu thế Tiếp theo trong nháy mắt Đã hướng phía chính mình phản kích mà đến tinh hà đảo huyền lâm rực nổi giận gầm lên một tiếng Bão phát ra vũ trụ biến uy lực chân chính quanh thân 10.000 tỷ khỏa được thắp sáng tinh thần hạt nhỏ Bỗng nhiên bão phát ra to lớn vô cùng lực lượng Trong nháy mắt Tính cả tự thân tất cả tiềm lực Cùng đối phương thế công cùng nhau nghịch chuyển Hướng phía lâm tường phản công mà đi ấm vang một tiếng lâm tường lấy làm kinh hãi Quanh thân lập tức hiện đầy hộ thể cương khí Âm Ấm ấm Cố lực lượng này đánh trúng tải hộ thể cương khí bên trên Dĩ nhiên khiến cương khí phá toái một chút mà chính hắn càng là tại tuyệt đối cương mãnh lực lượng phía dưới Có chút lui về phía sau mong bước mọi người không khỏi thất kinh lâm dực Trước đó Mới chỉ chỉ là một cái võ giả cảnh giới cũng không từng đột phá phế nhân Mà lâm tưởng Lại được công nhận thiên tri ghiêu tử Tuổi còn trẻ đã bước vào thiên nhân cảnh giới Đột phá nhị phẩm nguyên cương thiên tài nhưng bây giờ Một kích phía dưới Lâm tường lại bị lâm giật kích lùi lại một bước mặc dù Lâm tường là vội vàng không kịp chuẩn bị lâm tường khinh địch lâm tường đối mặt để để ruột thịt của mình Căn bản không hề sử dụng toàn lực Thậm chí không có sử dụng một chút xíu thiên nhân cảnh giới lực lượng Chỉ lấy thiên nhân phía dưới Võ đảo lực lượng đối địch cho dù là võ đảo lực lượng Lâm tường cũng chỉ vận dụng 7 phần mà thôi lâm dực trước đó chính là 13 phẩm võ đồ Vốn là có thể đủ chống lại võ đảo Tông sư Lý Thiên Sinh biết được tất cả công pháp Mà vũ trụ biến công pháp không gì sánh kịp Càng là thích hợp nhất lâm dực công pháp lâm dực đối vũ trụ biến công pháp Lý giải vô cùng thấu triệt Dứt khoát có thể nói là vì bộ công pháp này mà sinh Ngắn ngủi 3 ngày liền tu luyện đến tiểu thành Đạt tới tinh hà cảnh giới Nhưng là cho dù có nhiều như vậy nguyên nhân kết quả chính là đã đã chú định Lâm Dực Vậy mà có được ngắn ngủi chống lại Lâm Tường lực lượng Lâm Cao Lâm Tường Lâm khai thái ba người kinh ngạc nói không ra lời Liền liền tần lôi một nhóm người cũng tuyệt đối nghĩ không ra Ba ngày thời gian Cái này Lâm Dực tiểu sư đệ Vậy mà có thể thôi biến đến như vậy cảnh giới lý thiên sinh mỉm cười Chính như trước đó nói Cái này lâm dực dứt khoát chính là vì vũ trụ biến công pháp mà sinh Mà vũ trụ biến công pháp Cũng dứt khoát giống như là vì lâm dực mà thành một dạng Công pháp này mô phỏng vũ trụ diễn biến Đem người thân thể cho rằng chưa từng khai thác hỗn độn Từng bước một diễn sinh tiến hóa Cảnh giới thứ nhất Tên là hốn đồn cảnh. Cảnh giới thứ hai, tên là khai ít cảnh. Cảnh giới thứ ba, tên là tinh thần cảnh. Cảnh giới thứ tư, tên là tinh hà cảnh ba vị trí đầu cái cảnh giới. Tu luyện chỗ tốn hao thường xuyên. Hoàn toàn là nhìn cá nhân cảm ngộ. Có ít người một khi đốn ngộ. Có ít người 10 năm diện bích cũng chưa chắc có thể lính ngộ. Lâm dực tự nhiên là người trước. Mà để tứ trọng cảnh giới. Thì là từ thắp sáng thứ một ngôi sao bắt đầu. Mãi cho đến ngưng tụ một đảo xoán ốt tinh hà. Đây chính là cách mênh mông đường dài. Mịt mở hành trình rồi. Nhưng lâm dực bởi vì lúc trước tích lũy quá mức nặng nề. Cho nên trong vòng 3 ngày vậy mà liền tu luyện thành công. Đương nhiên để ngũ trọng tinh hải cảnh giới coi như không phải một sớm một chiều sự tình rồi. Nhưng bây giờ lâm dực. Chí ít có thể lấy chống lại đại tôn sư Thậm chí gặp được thiên nhân cảnh giới cao thủ Coi như không cách nào chống lại Cũng có thể đào thoát tính mệnh Lâm khai thái cảm khái thật lâu Bỗng nhiên quan sát chính mình ba vị ái tử Đồng thời nhẹ gật đầu Một vị phụ thân Ba cái nhi tử Đồng thời đối lý thiên sinh bái tạ nói Tiên sư đại nhân thần thông quảng đại Ta tam dương vương phủ trên dưới Cảm niệm đại ăn đại đức Vĩnh thế đừng quên Lý Thiên Sinh cười ha <cười> ha Hiện tại Có thể lên thức ăn á đồ để của ta đều là nhân vật Chính 06 chương 127 tâm huyết sân trào Khuấy động thiên hạ Đây mới là tiên sư Tam Dương Vương Phủ Xếp đặt thình yến Cơ hội là trước nay chưa có quy cách Đã ăn mừng tam tử lâm giựt thoát thai hoán cốt Lại vì Lý Thiên Sinh bọn người bày tiệc mời khách Càng là đối với vị này tiên sư đại nhân long trọng cảm tạ. Lý Thiên Sinh ăn uống thả cửa qua đổ nhiện. Sau khi cơm nước no nệ. Lâm khai thái cùng mọi người đi tới thư phòng của mình. Lần nữa cảm tạ Lý Thiên Sinh. Hắn cũng có chút cho phép hơi say. Mượn chính chóng cảm khái liên tục. Từ khi cách này ba đứa hải tử mẫu thân mất đi. Trong lòng của ta ngoại trừ báo thù bên ngoài. Đã không có bao nhiêu sung sướng. Hôm nay chi yến Cơ hội là ta mấy năm nay đến vui vẻ nhất một ngày. Lâm Cao lo khan một cái, phụ thân. Lâm Khai Thái phất phất tay. Nếu là dựng nhi ăn sư. Cũng liền đều là người trong nhà rồi. Thì sợ gì Lâm Cao gật gật đầu. Vâng. Lâm Khai Thái thở dài một tiếng. Không dối gạt các vị. Ta Lâm Khai Thái mặc dù dã tâm mừng mừng. Nhưng cũng không phải là vì quyền thí Mà là vì báo thủ Nói lớn chuyện ra Thiên hạ này Vì ngũ đại vĩnh hằng hoàng Triều chiếm cứ Đã đủ lâu được rồi Đã sớm khổ không thể tả bất kỳ một cách nào quốc độ Cho dù là tiểu quốc Đều sẽ có vương chiều thay đổi Đời đời biến thiên Vì cái gì bởi vì bất luận cái gì quốc độ Chuyện thừa càng về sau Đều sẽ sinh sôi Chiều chính hỗn loạn. Dân chúng chịu khổ. Dân chúng lầm than. Thế là liền sẽ sinh ra tân phản kháng lực lượng. Thoát thai hoán cốt Nghỉ ngơi lấy lại sức. Liền phải lấy có chút an bình thời gian. Lý thiên sinh cười nói thiên hạ đại thế. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Lâm khai thái gật đầu nói. Tiên sư đại nhân. Nói thì tốt hơn nhưng là. Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều xuất hiện Lại là phá vỡ cách này định luật liền lấy Đại Thương Hoàng Triều này làm thí dụ Vô luận Đại Thương Hoàng Triều cỡ nào mục nát cớ nào úp hiếp lương thiện Xa hoa dâm đắng Dân chúng lầm than Nhưng như cũ có thể đứng vững vàng không ngã Cho nên cách này hậu quả xấu chỉ có thể là càng thêm làm trầm trọng thêm cuối cùng của cuối cùng Chịu khổ chỉ có thể là phổ thông bách tính Lý Thiên Sinh nói, ngũ đại vĩnh hằng Hoàng Triều vì sao có thể như vậy đứng vững vàng không ngã lâm khai thái lắc lắc đầu nói. Nghe nói ở trong đó, liên lụy đến một cái thiên đại bí văn. Cho dù là ta đại thương Hoàng Triều này Tam Dương Vương, thực sự hoàn toàn tiếp xúc không đến. Chỉ là biết được một chút dấu vết để lại tựa hồ ở trong đó, dính đến vạn cổ cấm địa bí mật. Lý Thiên Sinh nhớ mày. Vạn cổ cấm địa phờ san cờ liên bỗng nhiên mở miệng. Vạn cổ cấm địa. Nghe đồn rằng. Là áp đảo toàn bộ thế san phía trên bí ẩn lại cường hoành vô cùng tồn tại. Thậm chí thập đại thánh địa. Tứ đại ma tung. Ngũ đại vĩnh Hằng hoàng Triều Đều chẳng qua chỉ là nó trong lòng bàn tay quân cờ mà thôi. Nhưng cái này vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết chưa từng có được chứng thực qua. Lâm Khai Thái gật đầu nói, cái này hư không lôi thú nói đúng, những chuyện này quá mức hư vô mờ mịt trừ phi. Là chân chính có thể phá vỡ vĩnh hàng hoàng chiều, nếu không cũng khó có thể tiếp xúc đến. Ôi, những này quá mức xa vời, vẹn vẹn chỉ là một cái cửa dương động thiên, liền đủ ta phiền lòng rồi. Lý Thiên Sinh nói, ô cửa dương động thiên còn cùng chuyện này có quan hệ Lâm Khai Thái lắc đầu. Vô luận là thập Đại Thánh Địa vẫn là nhị thập Đồng Thiên Bình thường tới nói cũng sẽ không tham dự thế tục Hoàng Triều Chi Tranh Nhưng là Cửu Dương Đồng Thiên dù sao cùng ta Tam Dương quận tiếp giáp Một khi hành sự Vẫn là mọi chuyện cản trở Mà lại cửu Dương Đồng Thiên gần nhất càng phát ra ăn mòn Tam Dương quận phạm vi thế lực Giá tâm không nhỏ Lý Thiên Sinh suy nghĩ một chút nói Tam Dương Vương Ngươi có muốn hay không đánh tan thậm chí diệt trừ cửa dương đồng thiên lâm khai thái xứng sờ Sau đó cười khổ nói Chuyện này có gì khác tải vọng tưởng Lý Thiên Sinh cười cười nói Ta có thể giúp ngươi một tay Ô lâm khai thái sật này cả mình ba cái nhi tử cũng đều hai mặt nhìn nhau Lý Thiên Sinh nói Cầm giấy bút đến lập tức Tam dương vương phủ bên trong liền có người lấy ra tiền giấy Lý Thiên Sinh bút lớn vung lên một cái Bắt đầu viết Mọi người thấy cách này chó leo cây hiểu chữ Trong lúc nhất thời rơi vào chầm mặt Nhưng là sau đó Lâm khai thái đám người ánh mắt liền càng phát ra kỳ quái lên Tiếp lấy biến thành kinh ngạc Cuối cùng thì là triệt triệt để để chấn kinh đây Đây là Lý Thiên Sinh bột một tiếng đem bút dừng lại Đem một quyển này thật xài quyển trục lưu tải trên bàn Đây là cửu dương đồng thiên chí cao thần thông. Cửu dương thiên kinh điểm chính. Ý theo này điểm chính có thể suy đoán tìm ra khắc chế cửu dương đồng thiên tất cả thần thông công pháp phương pháp. Chuyện còn lại. Còn cần ta nhiều lời sao lâm khai thái hai tay run dậy không ngừng. Nhẹ nhàng vuốt ve đảo này quyển trục. Phó có thể tin ngầm đầu hỏi. Cách này. Cái này thật sự cổ dương đồng thiên cao nhất áo nghĩa, cổ dương thiên kinh điểm chính ngươi, ngươi sao lại thế? Tần lôi cười ha ha. Sư phụ ta là không gì không biết không gì không hiểu lâm khai thái cầm lên. Đưa cho ba cái nhi tử chuyện nhìn. Lâm cao cùng lâm tường hai người liếc nhau, phụ thân cái này, cái này thật sống đích thực là thật. Lâm giựt xúc động thở dài, sư phụ. Quả nhiên là người trong trốn thần tiên à. Lý Thiên Sinh cười cười. Còn lại cửu Dương Đồng Thiên tất cả thần thông ta cũng đều biết. Chỉ bất quá viết không được. Có cái này Đại gương còn lại chính các ngươi phát huy đi. Thế nào? Tam Dương Vương. Ta đối với các ngươi Vương Phủ còn tính là đủ ý tứa. a lâm khai thái bỗng nhiên không mình hành lễ nói. Tiên Sư Đại Nhân. Nếu ta lâm khai thái ngày sau coi là thật có thành tựu. Tất nhiên là tiên sư đại nhân chỗ một tay thành tựu. Ta lâm phủ từ trên xuống dưới. Cảm niệm tiên sư đại nhân đại ăn đại đức hắn đều bái xuống dưới. Chớ nói chi là ba cái con trai. Phần Phật quỷ đầy đất. Lý Thiên Sinh cười nói bắt đầu đứng lên đi. Ta cũng chính là trong lúc nhất thời tâm huyết sân trào mà thôi. Phở gian cờ liên thở dài. Ngươi trong lúc nhất thời tâm huyết sân trào. Chỉ sợ đã ảnh hưởng tới cái này toàn bộ thiên hạ đại thế Lý thiên sinh gãi gãi đầu có sao liền xem như Cái kia không rất thú vị sao đám người Tần lôi Ha <cười> ha Cái gì vạn tổ cấm khu thao túng thế gian Đều là âm mưu luận sư phụ ta mới thật sự là ảnh hưởng tới thiên hạ đại thế nam nhân à Mắc Vin dơ ngón tay cách lên Tần lôi Đại đệ tử Hoàn toàn xứng đáng mọi người tại Tam Dương Vương phủ trọn vẹn chờ đợi thời gian 7 ngày. Rốt cục cũng là đến lúc cáo biệt rồi. Mark Vin lấy lòng đầy đủ Linh Chu chạy ba vạn sắm Linh Thạch. Mang tốt các loại ăn mặc sủng cụ. Lý Thiên Sinh tràn đầy các loại nguyên liệu nấu ăn đặc sản. Rốt cục chuẩn bị muốn rời đi. Lâm Dực Lưu Luyến không rời tiến biệt Lý Thiên Sinh nói, sư phụ ba vị sư huyên ta. Tần lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói Tiểu sư đệ Mặc dù ngươi không thể giống như chúng ta cả ngày lẫn đêm đi theo sư phổ bên cạnh Nhưng là Phương nhiên biếu môi đại sư huyên ngươi thật là biết an ủi người Tần lôi Nhưng là chúng ta sư huyên để tâm đều là cùng một chỗ ngày sau Nếu có muốn phải giúp một tay sự tình Cũng có thể thông chi các sư huyên Tuyệt không hay lời lâm dựng Đa tạ sư huyên sư phụ Lão nhân ra ngài còn có cái gì dạy bảo Đệ tử cung lính thánh huấn luyện Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Cũng không có gì Hảo hảo tu luyện Hảo hảo tạo phản Lâm dực quá sợ hãi Sư phụ Xuyệt Lý Thiên Sinh không thể nói a Vậy liền không còn Lâm dực Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo đám người leo lên linh trụ Bay vút lên mà lên Trong chốc lát đã lần nữa bay lượn mây xanh. Xuyên thẳng qua thương không. Nhìn xem lâm dựt cùng toàn bộ tam dương vương phủ dần dần từng bước đi đến. Sau đó là toàn bộ dương quan quận. Tam dương quận. Mắc viên nhìn về phía phương xa trạm tiếp theo. Thập đại thánh địa. Ly hỏa kiếm tung tần lôi. Chuẩn bị xong chưa ngươi ước hẹn 3 năm. Từng theo ngươi tử hôn thiên tri hiểu nữ. Tần lôi trong ánh mắt. Điện quang có chút lấp lóe, khóe miệng dương lên, lộ ra một cái tràn đầy tự tin mỉm cười. Mark Vin chờ một chút. Người ta sẽ không phải đã quên chuyện như vậy à thậm chí liền ngươi cũng cho hoàn toàn quên đi tần lôi. Đồ để của ta đều là nhân vật 906 chương 128 3 năm rồi. Phương nhiên đúng rồi lão mã, ngươi lấy được cái kia 300 triệu tin tức đến cùng là cái gì còn giống như không nói đâu. Mắc Vin ngũ hành nguyên thạch hạ lạc nha Ta nhìn một chút Hắn xuất ra huyền ra cầu đám người cùng nhau vây lại liền nhìn thấy phía trên là một bức địa đồ Bất quá mười phần huyền ảng khó có thể lý giải được Ở một bên thì là có mấy cái tiểu tử Cũng là rất cổ quái kiểu chữ Tuổi trẻ mấy cách đều vò đầu không thôi Phở gian cờ Linh mới nói Đây là chúng ta nhân tục thượng cổ thời điểm chữ cổ thể Hàng chữ này ý là hồng hoang di tích tiểu thế giới. Là thái cổ thời đại hồng hoang thế giới phá toái sau đó. Lưu lại ở nhân gian mảnh vỡ. Bên trong tự thành hàng ngàn tiểu thế giới. Còn bảo Lưu lấy hồng hoang đời đời thiên địa tự nhiên. Tần lôi nói thiên hạ to lớn thật sự là không thiếu cách lạ thế mà còn có loại sự tình này. Thờ Gian Cờ Linh nói. Đây cũng là giải thích ngũ hành nguyên thạc tồn tại. Hồng hoang thế giới bên trong đích thực là khả năng nhất ẩm chứa ngũ hành nguyên thạch Chỉ bất quá Bây giờ vẫn tồn tại hồng hoang di tích tiểu thế giới Chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay Cho dù có Cũng không ai biết rõ bọn hắn lối vào chỗ Tồn tại thiên nhai hải cắt này thật sự chính là có một bộ A Hàn bất lãng nói Cái kia Cái này hồng hoang di tích tiểu thế giới vị trí cổ thể Ngày có thể nhìn ra được sao phở gian cờ Linh móng vuốt gãi gãi ngứa. Điện quang văng khắp nơi. Gật đầu nói. Đương nhiên ở đâu xa xôi. Còn tại Ly Hỏa Kiếm Tông càng xa xôi. Cho nên. Vẫn là trước đi giải quyết tần lôi sự tình sau đó rồi nói sau được. Đám người vì vậy tiếp tục tiến lên. Lại qua 6-7 ngày. Rốt cục Linh Chu dần dần đi tới Ly Hỏa Kiếm Tông trong phạm vi thế lực. Mắt thấy sắp đến ly hỏa kiếm tông Sơn Môn Mark Vin điều khiển Linh Chu bay xuống xuống tới Thập đại thánh địa Sơn Môn cũng không phải tốt như vậy xong Chưa qua cho phép Tự tiện ngồi Linh Chu đi đến bay Rất dễ dàng bị xem như địch nhân Bị Sơn Môn hộ Sơn kiếm trận đánh thành cho cản bã Đám người rơi xuống đất cất ký Linh Chu cùng nhau đi tới Sơn Môn Thủ Sơn đệ tử thấy là huyền thiên đạo tông đệ tử chân truyền Cũng không dám thất lễ Bận biểu thông chi thủ sơn trưởng lão Trưởng lão đến nơi Trông thấy nhiều huyền thiên đảo tông như vậy để tử chân truyền đến đây Cũng là hơi xứng sờ Tại hạ là ly hỏa kiếm tông thủ sơn trưởng lão vương thủ sơn Xin hỏi các vị huyền thiên đảo tông quý khách tới đây Cần làm chuyện gì tần lôi nói Gặp qua vương trưởng lão Ta là huyền thiên đảo tông để tử chân truyền tần lôi Hôm nay tới đây là muốn bái phỏng một vị cố nhân. Tên của nàng gọi là Lâm Nhược Lam. Vương Thủ Sơn nhớ mày. Ồ Lâm Nhược Lam không sai. Làm sao? Có thể có vấn đề gì Vương Thủ Sơn lắc đầu. Thế thì không có. Bất quá. Lâm Nhược Lam thế nhưng là chúng ta ly hỏa kiếm công nhân vật phong vân A có thể xưng thiên tri hiểu nữ. Nàng 3 năm trước đây nhập môn thời điểm. Mới chỉ chỉ là vừa mới tiến vào võ giả cảnh giới Ai có thể nghĩ tới Ngắn ngủi thời gian 3 năm Hắn liên tiếp phá võ đảo Tông Sư Đại Tông Sư Cùng chân chính thiên nhân giới hạn ba cái đại cảnh giới bây giờ Nàng đã từ lâu là ly hỏa kiếm tông để tử chân truyền Thiên phú độ cao Quả thực là để cho người ta liếu lưới không nghĩ tới Mấy vị huyền thiên đảo tông quý khách còn cùng vị này thiên chi hiểu nữ là cố nhân nghĩ đến. Tất nhiên cũng là không phải tầm thường chi nhân A Tần lôi mỉm cười ổ nàng cũng đột phá thiên nhân cảnh giới rồi hả vậy thì càng tốt rồi. Nếu là không có bực này thiên phú, ta đánh bại nàng cũng liền không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Vương Thủ Sơn lấy làm kinh hãi, đánh bại nàng ngươi, ngươi là tới. Tần lôi gật đầu nói. Không sai. Ta chính là tới khiêu chiến nàng ta cùng nàng ở giữa. Từng có ước hẹn 3 năm. Đã sớm định tốt thời gian 3 năm sau đó. Sẽ có một trận quyết chiến. Nếu nàng cũng đột phá thiên nhân cảnh giới. Ngược lại là cũng có thể đánh với ta một trận rồi. Vương Thủ Sơn sưởng sốt. Muốn khiêu chiến vị này thiên tri hiệu nữ thế nào có vấn đề gì sao nàng. Nàng tự thân thiên phú đương nhiên đã đầy đủ kinh người. Mà lại, tức thì bị ta ly hỏa kiếm tôn thất đại trưởng lão bên trong nữ trưởng lão tư tình tuyết thu làm quan môn đệ tử. Tần lôi thì tính sao vương thủ sơn, ơi! Tư tình tuyết là thất đại trưởng lão bên trong duy nhất nữ trưởng lão. Tính cách thanh cao cao ngạo, lạnh lùng như băng. Nhưng nói đến đánh nhau lại là giống như điên giải. Danh xưng xích diễm cuồng ma nhất là vì này nữ trưởng lão còn 10 phần bao che khuyết điểm. Đối với mình môn hạ đệ tử mặc dù vạn phần nghiêm khắc. Nhưng không để cho phép ngoại nhân khi dễ. Người đi khiêu chiến đệ tử đắc ý của nàng. Chỉ sợ. Tần lôi đa tả vương trưởng lão quan tâm bất quá. Nàng có sư phụ. Ta cũng có sư phụ nàng kinh khủng. Sư phụ ta càng kinh khủng sư phụ nàng bao che khuyết điểm. Sư phụ ta. Ác cũng rất bảo vệ đệ tử. Vương Thủ Sơn cười khổ một tiếng. Nếu là ngươi khoan khoan như vậy Ta liền đi giúp bận biểu thông báo một tiếng Xin mời các vị huyền thiên đảo tông quý khách chờ một lát Huyền thiên đảo tông cùng ly hỏa kiếm tông cùng là thập đại thánh địa một trong Mặc dù khẳng định sẽ có minh tranh án đấu Lục đục với nhau Nhưng là ngoài mặt vẫn là một lòng đoàn kết Nhất trí đối ngoại Cái này bên ngoài đương nhiên chính là yêu tục ma tông Qua không bao lâu Vương Thủ Sơn đi ra Tại trước người hắn Liền có một nữ tử đang mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía bên này phương hướng Tần lôi quả nhiên là ngươi Người tới đương nhiên chính là Lâm Nhược Lam 3 năm trước đây Nàng tự mình tiến về tần ra tử hôn Mang theo gia tục mình cùng ly hỏa kiếm tông rất nhiều đại nhân vật trở uy Nếu là tần lôi không cho phép Liền muốn dùng sức mạnh cũng nhất định phải đạt thành mong muốn Ai ngờ nghĩ. Tần lôi thế mà ngay tại chỗ đồng ý từ hôn. Mười phần tha thứ sổng lượng biểu thị ra lý giải. Đây cũng là nhường lâm nhược lam hết sức xấu hổ. ra vẻ mình có phần không nói tình lý. Mặc dù hai người xem như hòa bình giải quyết việc này. Nhưng tần lôi vẫn còn tại nàng trước khi rời đi. Cùng với nàng ước định. Ba năm sau. Muốn cùng nhau thắng bại. Cũng coi là hoàn toàn kết việc này. Tần lôi mỉm cười. Nhìn lâm nhược lam 3 năm không thấy. Cả người nghĩ đến cũng kinh lịch rất nhiều gian nan vất vả. Thành thuộc chầm mùn rất nhiều. Nhưng trên mặt vẫn như cũ mười phần thanh lánh hờ hứng. Đến mức dung mạo. Lại là càng hơn 3 năm trước đây rồi. Khó trách cái kia vương thủ sơn trưởng lão nói. Nàng tại toàn bộ ly hỏa kiếm Tông Đều là không ai không biết không người không hay thiên tri hiểu nữ. Quảng thủ chú mục. Lâm Nhược Lam, ta đến thực hiện giữa ngươi và ta ước định. Lâm Nhược Lam khóe miệng khó được có chút xương lên, ngươi ngược lại là cái thủ tín tri nhân. Tần lôi, nói tất tin đi tất quả, đây là sư phụ dạy ta đạo lý làm người. Lý thiên sinh. Lời này ta chưa nói qua, bất quá xác thực có lý. Lâm Nhược Lam gật gật đầu. Tốt nói thật chuyện này cũng là ta một cái khúc mắc ngẫu nhiên tu luyện sau khi tính tâm xuống tới sẽ còn nghĩ đến cùng ngươi trận này ước chiến thúc sục ta không thể lười miếng tiếp tục chăm chỉ tu hành nói đến ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi tần lôi Nếu không phải cùng ước định của ngươi nói không chừng ta cũng vô pháp tại 3 năm ở giữa liên tiếp phá tam trọng đại cảnh giới Trở thành chân chính thiên nhân Ngươi Nàng hai con ngươi khẽ hiếp một cái Quan sát tỉ mỉ tần lôi một phen Bỗng nhiên biến sắc Ngươi Ngươi cũng đột phá thiên nhân cảnh giới rồi mà lại Cách này như có như không hộ thể cương khí Ngươi vậy mà đạt đến thiên nhân nhị phẩm Nguyên cương cảnh giới độ để của ta đều là nhân vật Chính 06 chương 129 là thời điểm kết đoạn này Nhiệt duyên rồi Tần lôi mỉm cười Không sai bất quá Có chút thật có lỗi, ta cũng không có quá mức xoắn suýt cùng ngươi ước chiến chỉ là có khác động lực. Đương nhiên, ta có thể có hôm nay cũng hoàn toàn là bởi vì gặp được an sư của ta. Lâm Nhược Lam ổ ngươi an sư tần lôi cười một tiếng, đúng chính là vị này. Hắn nhẹ nhàng một chỉ Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh ho khan một cái, vươn tay lên tiếng chào. Lâm Nhược Lam gật gật đầu. Ta nhớ ra rồi. Ba năm trước đó, ngươi liền đề cập tới. Chính mình gặp được một vị tiên sư đại nhân. Cảy biến vận mệnh của ngươi. Xem ra chính là vị này rồi. Không nghĩ tới, vậy mà như thế tuổi trẻ. Lâm Nhược Lam nói. Vô luận như thế nào? Các ngươi đường xa mà đến. Ta cũng không thể mất ta ly hỏa kiếm tôn cấp bật lễ nghĩa. Xin mời. Đám người đi theo Lâm Nhược Lam cùng nhau vào sơn môn. Ly hỏa kiếm tông Cùng huyền thiên đảo tông cùng là thập đại thánh địa Đương nhiên có khác một phen ầm ầm sóng dậy Rông lớn cảnh tượng Mà cùng huyền thiên đảo tông loại kia thanh u lịch sự tao nhã Như thế ngoại tiên cảnh không khí bất đồng Ly hỏa kiếm tông nơi này Thì là một phái nhiệt hỏa Giấy núi các đỉnh núi vậy mà đều tàn mát ra một loại xích diễm như lửa hào quang màu đỏ Mà lại hết lần này tới lần khác đều là 10 phần dốc đứng hiểm trở Phản phất từng chui đâm vào chân trời thương không bảo kiếm Vượt qua ngoại môn nổi môn đám người đi theo Lâm Nhược Lam đã đi tới đệ tử chân truyền ở hạt tâm Sơn Phong Trong đó Một tòa xích hồng bên trong lại có mấy phần màu xanh Sơn Phong Chính là Lâm Nhược Lam để tử chân truyền Sơn Phong Tên là Thanh Diễm Phong Đi vào Thanh Diễm Phong bên trên chủ điện Lập tức có đệ tử tạp dị dâng lên trà thơm Lý thiên sinh uống một ngụm Có một phen đặc biệt tư vị Chính là mặc kệ no bụng Lâm nhược lam mỉm cười tần lôi Khó trách ngươi có như thế lòng tin Vạn dặm xa xôi đến ta ly hỏa kiếm tôm Cũng phải tìm ta khiêu chiến Nguyên lai là đã đột phá nguyên cương cảnh Càng vượt qua ta một mật rồi Tần lôi lạnh nhạt nói Cho dù ta bây giờ cảnh giới không kịp ngươi Ta cũng sống vậy sẽ đến. Lâm Nhật Lam gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá. Ngươi cũng đừng tưởng rằng. Cảnh giới cao hơn ta một điểm liền có thể nắm vững thắng lời rồi. Ta cũng không phải là không có cùng nguyên cương cảnh cao thủ giao thủ qua. Thắng bại cũng chỉ tại 5 năm số lượng. Cần lôi. Ồ cái kia đắt như vậy. Ngươi ta cũng không cần nhiều lời nói ngoa rồi. liền tại hôm nay chính là ở đây. Gọn gàng mà linh hoạt quyết một trận thắng thua được chứ Lâm Nhược Lam lắc đầu. Thế nào, không được không phải. Lâm Nhược Lam thở dài một tiếng nói, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, không coi ai ra gì, tự cho là thiên phú bất phàm cưỡng ép cùng ngươi giải trừ hôn nhân. Mặc dù nói trên thực chất, tại ta ở sâu trong nội tâm, đó là đối với gia tộc An bài phản kháng. Nhưng vô luận như thế nào là thương tổn tới mặt của ngươi? Nhất là trước mặt mọi người tự hôn đối một cách nam nhân tới nói ý vị như thế nào có thể nghĩ? Tần lôi xứng sờ, ổ ý của ngươi là Lâm Nhược Lam nở nộ cười xinh đẹp Nếu năm đó ta lựa chọn trước mặt mọi người tự hôn Như vậy hôm nay Ta liền trả lại cho ngươi một cái công bằng công chính bồi thường Ta sẽ thông báo cho công môn trưởng lão Tại ta ly hỏa kiếm tông để tử chân truyền quyết chiến sử dụng ly hỏa đấu kiếm đài bên trên. Cùng ngươi. Công bằng một trận chiến ngươi như chiến thắng. Dương danh tứ Hải Mà lại cũng có thể đủ giúp ngươi hạ giận Thay huyền thiên đảo tông làm vẻ vang đương nhiên. Ngươi như bại. Cũng muốn tiếp nhận hậu quả tương ứng. Ngươi có bằng lòng hay không tần lôi mỉm cười. Lâm đại tiểu thư đắc như vậy thống khoái. Ta như thế nào lại không đáp ứng đâu tốt. Liền ở trên ly hỏa đấu kiếm đài. Nhất quyết thắng bại hai người vừa mới nói xong. Lâm Nhược Lam đang muốn đi thông chi đấu kiếm trưởng lão. Bỗng nhiên trước điện thân ảnh chớp động. Một cái phiêu phiêu miêu miêu bóng người không biết khi nào đi tới thanh diếm phong bên trên. Lâm Nhược Lam ngẩn đầu nhìn một cái. Lấy làm kinh hãi. Vội cung kính quỷ gối ngânh đón nói. Sư phụ tần lôi một đoàn người cũng là hơi xứng sờ Đám người nhìn nhau liếc mắt Dĩ nhiên như thế trùng hợp Nhanh như vậy liền gặp được nàng cái kia Mỹ nữ trưởng lão sư phụ tất cả mọi người nhìn về phía trước điện Liền thấy một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Khuôn mặt rõ ràng trẻ con thiếu nữ đi đến Nàng xem ra Dứt khoát chỉ có 16-17 tuổi bộ ráng Mặc dù Trên mặt thần sắc ngược lại tốt giống như là cái già 70-80 tuổi lão thái bà. Thật giống kinh lịch mưa gió. tang thương không ngừng. Mười phần lãnh đạm hờ hứng. Cái này. Đây chính là lâm nhược lam sư phụ kêu cái gì tư tình tuyết xanh xưng xích diễm cuồng ma loại người hung áp thế mà nhìn như thế. Như thế. Mark Vin nói, ngây ngột. Tư tình tuyết thấp giọng nói, không cần đa lễ. Lâm nhược lam vội nói. Vâng, nàng dẫn sư phụ đi đến. Đám người chỉ thấy cái kia tư tình tuyết so thân hình thẳng tắp lâm nhược lam thấp nửa cách đầu. Nhìn ngược lại tốt giống như là mỗi mỗi nàng bình thường. Nhưng mà trên thực tế, lâm nhược lam ở trước mặt nàng thở mạnh cũng không dám, rất cung kính cúi đầu. U, vi, quỳ, quỳ, mơ. Những người này là ai lâm nhược lam vội nói. Hồi bẩm sư phụ. Đây đều là huyện thiên đảo Tông đệ tử. Trong đó vị này tần lôi sư huyên. Cùng đệ tử trước đó có một ít nguồn gốc. Hôm nay là đến đây. Đến đây. Tư tình tuyết nói không muốn ập a ập ốn. Lâm Nhược Lam là. Hắn là hướng đệ tử khiêu chiến. Tư tình tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. Rõ ràng là một tấm thiếu nữ mặt. Lại bày ra trầm hủng thành thuộc hình dạng. Trong lúc nhất thời tựa hồ có chút buồn cười. Nhưng là ai cũng không dám cười. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khiêu chiến ngươi nàng nhìn tần lôi liếc mắt. Lông mày có chút nhíu lên. Tuổi còn trẻ như thế. Vậy mà đã đột phá thiên nhân cảnh giới đệ nhị phẩm. Ngược lại là đích thực đầy đủ kinh người rồi. Xem ra huyền thiên đảo tông bên trong cũng có chút thiên tư bất phàm đệ tử A Từ tình tuyết nhìn tần lôi liếc mắt Chính là ngươi phải hướng ta cái này Bất thành khí đổ nhi khiêu chiến tần lôi nói Đúng Bất quá Vãn bối cũng không phải là cố ý tới tìm hấn Chẳng qua là lúc trước Cùng lệnh đồ từng có một chút nguồn gốc Cuộc chiến hôm nay Chẳng qua là vì chấm dứt việc này mà thôi Ô cái gì nguồn gốc tần lôi khẽ giật mình cười khổ một tiếng Lâm Nhược Lam vội nói Sư phụ, là như thế này. Nàng đem chuyện lúc trước nói một trận. Tư tình tuyết nghe xong, hử nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Nếu ba năm trước đây thiên phú của ngươi rơi xuống. Độ nhi này của ta cùng ngươi tử hôn cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không thể nàng cả đời tiền đồ cùng hạnh phúc. Liền lãng phí ở một cách không biết tương lai sẽ như thế nào phế nhân trên thân. Tần lôi sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng vẫn là trầm giọng nói đúng, cho nên vãn bối cũng tôn trọng quyết định của nàng. Tư tình tuyết, nếu tôn trọng, dùng cái gì hôm nay lại phải khiêu chiến tần lôi nói, việc này. Ba năm trước đây ta cùng lệnh đồ đã ước định cẩn thận. Hôm nay bất quá là vì kết. Cũng không phải là cùng trưởng lão hoặc là ly hòa kiếm tôn khó xử. Lâm Nhược Lam cũng vội vàng nói, sư phụ đích thực là như hắn nói tới. Đệ tử đã đáp ứng ước chiến Không thể không tuân thủ lời hứa Mà lại Đệ tử đã chuẩn bị tiến về ly hỏa đấu kiếm đài Cùng hắn công bằng một trận chiến tư tình tuyết sắc mặt hơi đổi một chút Không được đi Mark Vin đã không nhìn được rồi Cười ha ha nói Vị này tư trưởng lão Lão nhân ra ngày như thế ngăn cản hai bọn họ quyết chiến Sẽ không phải là sợ ngươi đồ đệ này đánh không lại tần lôi Ném đi ngày mặt mũi của người ta thoáng một cái Sắc mặt của mọi người đều là nhất biến Mặc dù Mọi người cũng nhìn ra được Cách này truyền thuyết bên trong liền rất bao che khuyết điểm nữ trưởng lão 10 phần ngang ngược không nói đạo lý Đơn giản chính là cảm thấy đồ đề của mình hơn phân nửa không phải tần lôi đối thủ Tự nhiên không cho phép hai người trước mặt mọi người quyết chiến Ném đi mặt mũi Nhưng là Không phải ai đều dám nói ra Mark Vin lời này vừa ra Tư tình tuyết sắc mặt lập tức kéo xuống Ô ngươi nói cái gì Mark Vin Ta sao ta cái gì cũng không nói Đồ để của ta đều là nhân vật 906 Trương 130 sự tình hướng phía kỳ quái phương hướng mà đi rồi Tư tình tuyết tay áo xải vung lên Hử một tiếng đứng lên Mặc dù Thật giống so ngồi lấy cũng cao không được quá nhiều Nhưng là, Mark Vinh lập tức cảm giác được, phản phất là có một tóa cao vút trong mây núi non trùng điệp. Hơn nữa còn là ước phản năm tuyết động không thay đổi cách chủng loại kia. Hướng phía chính mình áp bách mà tới. Người nói là, đệ tử của ta có thể so với không lên đệ tử người khác Mark Vinh ta. Ta không hề nói gì. Hắn một chỉ hàn bất lãng, là hắn nói hàn bất lãng hú lên quái gì. Lập tức ngồi sổm lý thiên sinh sau lưng Tư tình tuyết lại nhìn phía tầng lôi trên dưới đánh giá một phen Ta nếu là xuất thủ đối phó ngươi Cái kia truyền đi chỉ biết làm cho người ta chế nhạo Sư phủ ngươi là ai huyền thiên đảo tông vị nào trưởng lão đã cắt Ngươi cảm thấy đệ tử của ta không kịp đệ tử của hắn Ta liền tự mình đến nhà đi cùng hắn đánh nhau một trận Quyết nhất từ chiến đám người Mác viên âm thầm chửi bậy Nữ tử này thật sự chính là cùng người điên giống như Nói nói liền muốn chạy mấy vạn sắm đi cùng người đánh nhau tần lôi cũng là xứng sờ Sau đó lắc đầu nói Ta cũng không bái sư huyền thiên đảo Tông trưởng lão Sư phụ của ta Ngay ở chỗ này Tư tình tuyết lấy làm kinh hãi Ô hắn ở đâu tần lôi một chỉ lý thiên sinh Chính là hắn ăn sư của ta lý thiên sinh một miệng nước trà kém chút phun tới Không phải Các ngươi tiểu bối sự tình Tại sao lại nhấp lên ta rồi tư tình tuyết nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá một phen Bỗng nhiên mặt giận dữ Hừ lạnh nói Ngươi dám trêu chọc ta hắn nhìn bất quá cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm Làm sao có thể là sư phụ của ngươi Lý Thiên Sinh giận dữ Vậy ngươi xem bắt đầu còn nhỏ hơn ta mấy tuổi đâu Không phải cũng một dạng làm người khác sư phụ tư tình tuyết dẫn quá. Ngươi cũng có thể cùng ta so ta chỉ là có thuật chú nhân. Thực tế tu đảo niên vị đắt. Nói đến chỗ này bỗng nhiên ngừng miệng. Mắc viên cười đắc ý. Án đảo xem ra nữ nhân đối tuổi của mình mãi mãi cũng là như vậy mẫn cảm. Cho dù là ly hỏa kiếm tông vị này danh xưng ma nữ đại trưởng lão cũng không ngoại lệ a Lý Thiên Sinh lại là không buông tha tức giận nói Đã bao nhiêu ngươi nói a nói a nói a nói a Tư tình tuyết lửa giận ngút trời Tốt, rất tốt đã ngươi nói là sư phụ của hắn Mà đồ đệ của ngươi lại hướng đồ đệ của ta khiêu chiến Không bằng liền để hai người chúng ta làm thay Ngươi có dám hay không Lý Thiên Sinh Ta đương nhiên dám Có ý tứ gì tư tình tuyết Người cùng ta bên trên ly hỏa đấu kiếm đài Nhất quyết sinh tử chúng người đưa mắt nhìn nhau liền tần lôi cùng lâm nhược lam hai cách này Người trong cuộc đều hai mặt mộng bức Mắt choáng váng Liếc nhau Đều lộ ra một nụ cười khổ Hàn bất lãng đang ngồi sổm sau lưng Lý Thiên Sinh Nghe nói như thế giật giật Lý Thiên Sinh góc áo Nhỏ giọng nói ra Sư phụ Tuyệt đối không thể á nơi này là địa bàn của người ta Lão nhân ra ngày mặc dù thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Nhưng là đem nữ ma đầu này đánh bại thì đã có sao người ta sau lưng còn có toàn bộ ly hỏa kiếm Tông thánh địa chỗ dựa đâu vạn nhất cái này thánh địa sơn môn cảm thấy ném đi mặt mũi. Dưới cơn nóng giận cùng chúng ta vạch mặt. Cái kia? Cái kia? Mác Vin lại hử một tiếng nói. Sợ cái gì thánh địa thì như thế nào sư phụ lão nhân ra ông ta là không sợ hãi lý thiên sinh. Được câu nói này vừa ra triệt để đem ta đỡ ở chỗ này Muốn không đáp ứng cũng không được Lý Thiên Sinh ho khan một cái Khổ khổ Tốt chọn ngày không bằng đụng ngày Ngươi ta hôm nay liền nhất quyết Thư Hùng hàn bất lãng Sư phụ Thư Hùng không cần quyết Ngươi là Hùng, nàng là Thư Xéo đi ấy được rồi Tư tình tuyết phất ốm tay áo một cái Rất tốt đi theo ta đi vào thanh diễm phong chủ điện trước đó Đỉnh nối Tư tình tuyết tâm niệm vừa động Ngón tay hư không một điểm Một đảo dây leo chấu ngồi bộ ráng pháp bảo bỗng mà sinh Nàng nhẹ nhàng bước liên tục mua đi trên Tiện tay một chiêu Một đảo nguyên khí đem lâm nhược lam lôi cuốn trong đó cũng mang tới dây leo chấu ngồi pháp bảo phía trên Mác Vin biết hàng, sờ lên cái cằm gật đầu nói Lại là tuyệt phẩm phi hành loại pháp khí yến sơn tuyết Tư tình tuyết nhìn qua Lý Thiên Sinh tựa hồ là đang chờ đợi nhìn hắn có thể xuất ra pháp bảo gì tới. Lý Thiên Sinh lập tức liền hiểu. Cách này cạnh tranh từ hiện tại lại bắt đầu hắn nhìn McVin liếc mắt, lặng lẽ cho hắn một cái ánh mắt. McVin buông tay. Thấp giọng nói. Pháp bảo ta ngược lại là dạng gì đều mua được. Nhưng là đây không phải không kịp sao liền cách này một chiếc thái ấp thanh linh toa. Bất quá chỉ là hạ phẩm pháp khí. So ra kém người ta bài diện. Lý Thiên Sinh cả giận nói. Uổng cho ngươi vẫn là tuyệt phẩm phú nhị đại. Đến mấu chốt đấu phú trang bức thời điểm ngược lại như xe bị tuột xích mắc viên một mặt hổ thẻn. Được rồi được. Rồi. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng sòi bàn tay ra tâm niệm hơi động một chút. Đột nhiên. Đầy trời nguyên khí trong nháy mắt huyến hóa thành thực chất. Biến ảo mà thành từng đảo kim sắc quang mang Sau đó Dần dần ngưng tụ thành hình Hóa thành từng đảo hình hoa sen hình U, V, Quy, Quy, Mơ, Tư, Tình, Tuyết, Khẽ, Trao, Mày Lý Thiên Sinh một tiếng quát khẽ đảo đảo hoa sen ngưng tụ đến Hóa thành một tôn cực đại vô cùng đài sen Cái này hoàng kim đài sen Quả thực là ngôn ngữ khó mà hình dung vô tận rồng lớn cùng tráng lệ nhất phẩm đài sen là tam hoa 9 cánh. Cửu phẩm đài sen là 27 hoa 81 cánh. 12 phẩm đài sen là 36 hoa 108 cánh. Mà Lý Thiên Sinh cách này đài sen. Đã tu luyện đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả 108 phẩm nói cách khác. Khoảng chừng 324 hoa. 972 cánh cái này đài sen đến cỡ nào phức tạp khổng lồ Chói loại rộng lớn Cũng liền có thể tưởng tượng Tựa hổ tư không bên trong Hoàn toàn bị đóa này màu vàng đài sen chiếm cứ Có chút một cái khuyết chương Liền hóa thành so toàn bộ thanh diễm phong đỉnh Còn muốn rộng lớn gấp 10 gấp trăm lần cực đại đài sen Lý thiên sinh sau đó vung lên Đám người cũng đều bị hắn nguyên khí lôi cuốn Cùng nhau bay lên đài sen Hắn mỉm cười Nhìn về phía tư tình tuyết Hiển nhiên là đang thị quy Tư tình tuyết rung động trong lòng không thôi Đây đây là Huyện thiên đảo tông chiêu bài phòng ngự thần thông huyền thiên hóa liên đài Nhưng, nhưng là Cho dù là người trong truyền thuyết kia Sáng tạo đảo thần thông này cao nhân Cũng chỉ có thể đem tu luyện Tới 12 phẩm sau đó Thiên phú cao bao nhiêu chi nhân Cũng nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới cửa phẩm. Nhưng là người này. Đây là tu luyện đến bao nhiêu phẩm tư tình tuyết lắc đầu. Không, không có khả năng. Cách này nhất định chỉ là nguyên khí huyến hóa chi thuật. Chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng có loại chuyện này. Hai người một cách ngồi lấy chiếu. Một cách ngồi lấy tản ra kim quang đài sen. Trong lúc nhất thời. Bài diện chi chiến. Là lập tức phân cao thấp rồi Tư tình tuyết khống chế Yến sơn tuyết Giờ phút này trong lòng cũng có chút không không quá dễ chịu Liên lụi lâm nhược lam cũng có chút không được tự nhiên Hừ Bất kể như thế nào Chỉ cần đánh bại người này Hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc Hai người riêng phần mình khống chế pháp bảo nguyên khí Phi hành tuyệt tích Chỉ trong phiến khắc đá bay lượn vô tận giấy núi Đi tới ly hỏa kiếm tông khu vực Hạch Tâm Phía trước Khoảng chừng 18 tòa giấy núi vần quanh Chính giữa một tòa cử Đại Sơn Phong bị chặn ngang cắt đứt Hiện ra một phương bình rộng rãi rộng rãi diễn võ trường tới Mà ở trong đó vị trí trung tâm từng tỏa tản ra ngọn lửa màu đỏ thắm to lớn lôi đài Hấp dẫn ánh mắt mọi người Đó chính là ly hỏa kiếm tông chỉ có đệ tử chân truyền hoặc là tông môn trưởng lão mới có thể vận dụng Ly hỏa đấu kiếm đại giờ phút này Ly hỏa đấu kiếm đài bên trên Cũng có đệ tử chân truyền ngay tại quyết chiến Đột nhiên mắt tối sầm lại Chân trời hai đảo quang mang bay lượn mà đến Trong nháy mắt tất cả mọi người không tự chủ được nhìn đi qua a là tư trưởng lão đằng sau còn đi theo một đội nhân mã Cái kia Đó là đồ chơi gì đây a Tốt lóa mắt tư trưởng lão muốn đích thân cùng người quyết chiến tin tức lớn. Tin tức lớn trong lúc nhất thời. Toàn bộ ly hỏa kiếm tông chân truyền giấy núi bên trong. Ôm ào náo động nổi lên bốn phía. Vạn chúng chú mục. Hàn bất lãng nhìn xem ô ương ương bóng người yếu ớt mà hỏi. Sư phụ. Có nắm chắc sao Lý Thiên Sinh. a đánh nhau có. Đánh như thế nào còn không có nghĩ kỹ. Đám người. Độ đệ của ta đều là nhân vật 906 chương 131 bắt đầu quyết chiến cái gì là chúng ta ly hỏa kiếm tông tối vạn chúng chú một Mỹ nữ trưởng lão tư tình tuyết muốn cùng người quyết đấu cái gì quyết đấu chi nhân vẫn là vạn rằm xa sôi từ huyền thiên đảo tông tới cái gì đã đến ly hỏa đấu kiếm đài lên cái gì không có vị trí tốt rồi cái gì bắt đầu rồi cái gì sao cái lý thiên sinh bọn người vừa mới rơi xuống đất lập tức đã sớm hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt của mọi người. Không có cách hắn khiến cho như thế huyền thiên hóa liên đài à, Thật sự là Quá không chút kiên nghị Không có khả năng không bị người chú mục Lại thêm ly hỏa kiếm tông nổi danh nhất vì này xích diễm cuồng ma nữ trưởng lão Tỷ lệ người xem trực tiếp liền phá kỷ lục rồi Tư tình tuyết vừa rơi xuống đất Đông đảo lôi đài phía trên đang đánh lôi để tử chân truyền cũng không đánh lôi đài rồi Phụ trách trưởng quản ly hỏa đấu kiếm đại đấu kiếm trưởng lão cũng không chủ trì. Đều nhau nhau đưa án mắt bỏ vào trên người nàng. Có cá biệt tương đối không có đạo đức nghề nghiệp còn thừa cơ đánh đối thủ một hai quyền. Tư trưởng lão làm sao có sảnh đến ta cách này đấu kiếm đại đấu kiếm trưởng lão gặp nàng đến nơi. Cười ha ha. Nhiệt tình ăn cần thăm hỏi nói. Tư tình tuyết hừ một tiếng bớt nói nhảm ta là tới cùng người quyết đấu. Ô đấu kiếm trưởng lão gái gái đầu. Sơn môn bên trong cách nào không có mắt trưởng lão đắc tội ngươi à nha tư tình tuyết. Không phải ta ly hỏa kiếm tung. Mà là vị này. Huyện thiên đảo tung. Ui, ngươi tên gì Lý Thiên Sinh ta ta gọi Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh. Hừ, chính là hắn. Đấu kiếm trưởng lão, huyền thiên đảo tung để tử chân truyền cách này. Lấy tư trưởng lão ngươi ly hỏa kiếm Tông truyền công trưởng lão thân phận Đi cùng huyền thiên đảo công một tên để tử chân truyền quyết đấu Có phải hay không có chút không hợp thân phận tư tình tuyết hừ lạnh một tiếng Ta muốn quyết đấu liền quyết đấu Chỗ nào có nhiều như vậy lề mề chậm chạp thật sự tại thời khắc sinh tử gặp được Hẳn là còn muốn quản thân phận gì địa vị bất đồng sao đấu kiếm trưởng lão xứng sờ Nói rất có đạo lý Hắn ho khan một cái, nhìn về phía Lý Thiên Sinh nói, huyền thiên đảo tông để tử chân truyền, Lý Thiên Sinh. Ngươi ở xa tới là khách. Nhưng ta ly hỏa kiếm tông cũng tự có quy củ. Lên ly hỏa đấu kiếm đài. Hết thảy coi như chỉ nghe thiên mệnh rồi. Ngươi có tiếp không thủ Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói. Không quan trọng. Tốt. Đã như vậy. Ta lấy ly hỏa kiếm tông đấu kiếm trưởng lão xanh nghĩa. Tuyên bố hai người cắt ngươi. Bên trên ly hỏa đấu kiếm đài. Quyết nhất tử chiến tư tình tuyết nhẹ nhàng vung lên ốm tay áo. Rộng rãi to lớn ốm tay áo cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra có chút không quá tương xứng. Nhẹ nhàng bay lên ly hỏa đấu kiếm đài đối với Lý Thiên Sinh hoát ngón tay. Tần lôi nuốt ngụm nước bọt, sư phụ, không có. Không có vấn đề A phương nhiên. Đại sư Hương yên tâm. Sư phụ lão nhân ra ông ta tại sao có thể có vấn đề tần lôi Có thể Đối phương dù sao cũng là thập đại thánh địa truyền công trưởng lão Cũng không phải cái gì cùng chúng ta một đời đệ tử loại hình Cảnh giới tất nhiên cao thâm mạc chắc Sức chiến đấu càng là vô cùng kinh khủng Huống chi vị này tư trưởng lão Vẫn là danh xưng xích diễm cùng ma ma nữ Hàn bất lãng gật đầu cuốn huyết Đại sư Hương nói rất đúng a Sư phụ, nếu không ta vẫn là nhận thua được rồi dù sao chúng ta cũng là huyền thiên đạo tông để tử chân truyền. Bọn hắn ly hỏa kiếm tông cũng không dám đem chúng ta thế nào. Lý thiên sinh giận dữ. Đánh sắm đến một bước này chúng ta nhận thua. Vậy sau này còn biết xấu hổ hay không rồi Mark Vinh. Nói hay lắm lão Lý cố lên. Chúng ta ủng hộ người phờ gian cờ Linh. Nói thật giống như trước đó rất muốn mặt giống như. Lý Thiên Sinh hử một tiếng Thân ảnh nhất truyền Đã tan biến ngay tại chỗ Tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên ly hỏa đấu kiếm đài Tư tình tuyết đối diện Hắn nhìn tư tình tuyết liếc mắt Ma nữ này nhìn Chí ít nhìn từ ngoài Đích thực không giống như là ma nữ Ngược lại giống như là một người mặc đại nhân dòng thùng thình trường bào quần áo Cứng sắn làm ra vẻ thành thuộc thiếu nữ Ngoài trừ trên mặt biểu lộ Lý Thiên Sinh lại liếc mắt nhìn đối phương tỉ mỉ tình báo Tính danh Tư tình tuyết cảnh giới Thiên nhân thất phẩm thiên địa pháp tướng cảnh giới thiên phú giá trị 1314 Thiên nhân thất phẩm pháp tướng cảnh giới quả nhiên không hổ là thánh địa trưởng lão Thiên nhân cảnh giới nhất phẩm tiếp thiên cảnh Nhị phẩm nguyên cương cảnh Tam phẩm linh hải cảnh Ấn phẩm quy nhất cảnh, Ngũ phẩm kim đan cảnh, Lục phẩm nguyên anh cảnh, Thất phẩm pháp tướng cảnh, Bát phẩm lôi kiếp cảnh, Cửu phẩm nhịch thiên cảnh. Nói như vậy, chỉ cần đạt tới thứ tam phẩm linh hải cảnh giới, liền có thể lựa chọn tiếp tục làm đệ tử chân truyền, vẫn là trở thành tông môn trưởng lão. Cả hai đương nhiên là đều có lời và hại. Đệ tử chân truyền Tương lai có hy vọng có thể cầm tới trưởng giáo trí tôn bảo tỏa thần vị. Nhưng hết thảy thì càng cần tự thân cố gắng mới được. Tại rất nhiều đệ tử chân truyền ở giữa ra sức chém dếp. Cười đến cuối cùng duy nhất người sống sót. Mới là người thắng. Mà trở thành tôn môn trưởng lão. Tự nhiên là từ bỏ tương lai trưởng giáo đại vị tranh đoạt. Nhưng mà. Lại có thể thu hoạt được tông môn các loại tài nguyên nhiên về. Đương nhiên. Như tôn môn gặp nạn liền cần ngươi toàn lực đi giữ gìn chống lại Thiên nhân tam phẩm linh hải cảnh liền có thể lựa chọn làm trưởng lão Mà cái này tư tình tuyết đã là thất phẩm pháp tướng cảnh giới Cho dù là tại trưởng lão bên trong Cũng là cao cao tại thượng rồi Chỉ bất quá không biết Lấy nàng cao như vậy thiên phú Tại sao lại lựa chọn trở thành trưởng lão Không đi cùng mặt khác để tử chân truyền cạnh tranh Lý Thiên Sinh lắc đầu đem những này có không có tạp niệm dứt bỏ chuẩn bị chiến đấu Tư tình tuyết hừ một tiếng Huyền Thiên Đảo Tông Lý Thiên Sinh Trận chiến ngày hôm nay Không chỉ vì hai người chúng ta đổ để ở giữa Giải quyết xong ăn oán Cũng là ta ly hỏa kiếm tông cùng ngươi Huyền Thiên Đảo Tông ở giữa mạnh yếu chi tranh Lý Thiên Sinh khoát khoát tay Không không Không Đại biểu đệ tử hoàn thành Ngươi nhất định phải cưỡng ếp đại biểu tông môn Vạn nhất ngươi thua Chẳng phải là nói ly hỏa kiếm tông chính là không bằng chúng ta huyền thiên đảo tông rồi ta sợ ngươi chung quanh những này xem náo nhiệt trưởng lão các đệ tử không đáp ứng a Tư tình tuyết sần dữ, ngươi cho rằng có thể thắng được qua ta lý thiên sinh, nhất định Tư tình tuyết, đấu kiếm trưởng lão, có thể bắt đầu chưa đấu kiếm trưởng lão, phụ phụ tùy thời đều Quanh tư tình tuyết đã sớm âm vang một tiếng triển khai mãnh liệt thế công. Nàng vừa ra tay. Chính là một đảo đám người trước đây chưa từng gặp liệt liệt xích hồng chi sắc rộng lớn kiếm khí. Gào thét mà ra kiếm khí khoảng chừng hơn ngàn mét chiều dài. Rộng đều có vài chục mét. Màu sắc xích hồng. Thoáng như liệt diếm. Núi lửa bộc phát. Nham tương bắn ra bốn phía bình thường địa ngục tràng cảnh. Hướng phía tất cả mọi người gào thét mà đến tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm ngọa tào một tiếng. Cũng liền may ly hỏa kiếm tung ly hỏa đấu kiếm đài xanh bất tư truyền. Ngăn cách tất cả đấu kiếm thời điểm ra bên ngoài tràn ra năng lượng. Nếu không một kiếm này đi ra. Chỉ sợ toàn bộ đấu kiếm ngọn núi cũng phải bị chém thành hai khúc. Không hổ là xích diễm cuồng ma à. Trong mắt mọi người đều đáng sợ như vậy, chớ nói chi là đối mặt một kiếm này Lý Thiên Sinh rồi. Lý Thiên Sinh trước mắt lập tức cái gì đều nhìn không thấy rồi. Chỉ còn lại đầy trời đầy đất nham tương bình thường kiếm khí. Tràn ngập toàn bộ hư không cùng thế giới. Hướng phía chính mình mãnh liệt chảy xiết mà đến ngọa Tào Thật giống như toàn bộ đấu kiếm ngọn núi đều bị đốt thành nham tương, một mạch hướng phía chính mình rót qua đây một dạng. Tất cả mọi người tại giữa mắt mà đợi, vị huyền thiên đảo công này để tử chân truyền lý. Không sợ chết. Trời sinh, nên ứng đối như thế nào lý thiên sinh cũng không có làm gì. Tùy ý đảo kia nham tương sòng lũ đồng sáng kiếm khí gào thét một tiếng triệt để chôn vùi thân thể của mình. Sư phụ lý thiên sinh một nhóm người đều kinh hô một tiếng. Ly hỏa kiếm công người thì là lắc đầu thở dài, được, lại gãy một cái. Nhưng là, sau một khắc, tư tình tuyết chân mày hơi nhú lại. Một đóa hoa sen bỗng nhiên nở rộ, dâng lên tại biển nham thạch nóng chảy. Huyện thiên hóa liên đài thần thông. Lý thiên sinh trống lên đài sen, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Phản phất là Phật đà ráng lâm đến dung nham địa ngục bên trong. Mặc dù cảnh tượng vô cùng kinh khủng tàn nhẫn, nhưng lại tự có thánh quang bảo hộ. Mảy may cũng vô pháp làm bị thương hắn Tư tình tuyết biến sắc Cái này điều đó không có khả năng Làm sao có thể có người Có thể không đồng chút nào liền Có thể bảo vệ tốt ta cỡ hỏa viêm Long kiếm khí lý thiên sinh Không nhúc nhích hừ Ta nếu là thật muốn cho ngươi Đến cách lớn liền huyền thiên hóa Liên đài này đều không ra Trực tiếp dùng ta thân thể này Cho ngươi tiếp tục chống đỡ ngươi tin hay không Nếu không phải sợ quần áo chịu không nổi Mác viên Rất chờ mong Đồ đệ của ta đều là nhân vật 906 chương 132 huyết chiến kết thúc tư tình tuyết hừ lạnh một tiếng Nói hoác không biết ngượng tốt Người nói dùng nhục thân đón đỡ Vậy liền đi thử một chút ta một kiếm này nàng bỗng nhiên đón gió bay múa mà lên Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể Rộng lớn ốm tay áo Đột nhiên biến mất tại những nơi Tiếp theo trong nháy mắt Đã đi vào Lý Thiên Sinh đỉnh đầu Sau đó Trong tay nàng không biết khi nào xuất hiện một thanh đỏ dựng như lửa trường kiếm Bột phát ra không có gì sánh kịp nhiệt độ Phản phất bị thiêu đốt đến cực hạn Hung hăng hướng phía Lý Thiên Sinh bổ xuống Nam Minh Ly Hỏa kiếm tần lôi bên cạnh Lâm Nhược Lam Kinh Hô một tiếng Hiển nhiên cũng có chút bị hù dọa rồi Lý Thiên Sinh ổ đến chiêu này tốt Vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Quanh tư tình tuyết một kiếm này. Bỗng nhiên xé sách thương không? Thiêu đốt hư không? Mổ ra hết thầy. Hướng phía Lý Thiên Sinh bả vai hung hăng bổ kích mà xuống. Âm âm nếu như không phải đấu kiếm đại ghét sới ngăn cản. Chỉ sợ phía trước Sơn Phong đều muốn bị xé sách vì hai đoạn. Dạng này một kiếm cứ như vậy ngảnh sinh sinh chém vào trên thân của Lý Thiên Sinh. Tất cả mọi người tây một tiếng, hít sâu một hơi Được, đau quá nhưng là Liền nghe tung một tiếng Lý thiên sinh bả vai lại là cùng nam minh ly hỏa kiếm này tới cái tiếp xúc thân mật Phát ra một tiếng kinh thiên động địa rứt khoát vang lên Phảng phất là chém vào khối sắc trên tàng đá Không nhúc nhích tí nào Không cách nào tiến thêm Tư tình tuyết sật này cả mình Cái gì nàng bỗng nhiên lui ra phía sau mấy chục mét phía trên. Cầm kiếm nơi tay. Trợn mắt húp mồm nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh cười đắc ý. Thế nào phục hay không phục tần lôi? Hàn bất lãng. Phương nhiên. Mắc viên. Thờ gian cờ liên đồng thời sơ ngón tay cách lên. Phục tần lôi thế nhưng là tu luyện thiên lôi cỡ biến cùng tiểu lôi hiếp pháp. Lại trải qua kim hy thần lôi hỏa trùng thoát thai hoán cốt. Luận nhục thân trình độ bền bỉ cùng lực lượng. Vậy cũng đủ để kinh thế hãi tục. Hàn bất lãng càng không cần phải nói. Tại thiên nhân cảnh giới trước đó liền tu luyện cái gì cương cân thiết cốt công. Hổ khiếu kim trung cháo. Long ngâm thiết bố xăm. Kim cương bất hoại thân khoan khoan khoan khoan. Các loại tuyệt đỉnh phòng ngự tính công pháp. Mà phương nhiên. Thì là kế thừa danh sưng nhục thân mạnh nhất hồng hoang ma tông đỉnh cấp tuyệt học. Hồng hoang bá thể huyết. Phối hợp hồng hoang ma tông vô thượng bí sược hồng hoang bá huyết đan. Tại huyền thiên đảo tông danh sưng bá thể cuồng ma. Nhục thân cường đại có thể thấy được lốm đốm nhưng là. liền mấy người bọn hắn cộng lại cũng khó có thể tưởng tượng có thể tại dạng này một kiếm bên dưới sống được xuống tới. huống chi. Vẫn là giống sư phụ Lý Thiên Sinh dạng này đánh rắm sự tình không có còn sống. Lý Thiên Sinh án đạo. Chính mình đem tần lôi. Phương nhiên. Hàn bất lãng các loại phòng ngự công pháp tăng phúc gấp 10 gấp trăm lần. Lại thêm tứ đồ để lâm dự tu luyện mạnh nhất công pháp luyện thể. Luyện ngục biến. Cùng với chính mình truyền thủ cho vũ trụ biến. Trước mắt cái này nhục thân cường đại. Chỉ sợ đắt là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Tại đương thời lời nói. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng đạt được. Ly hỏa kiếm tông tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người. Cái này. Có còn là người không khó trách dám đến khiêu khích xích diễm cuồng ma Quả nhiên căn bản cũng không phải người A. Tư tình tuyết tình táo lại. Hư lạnh một tiếng nói. Ta không biết ngươi tu luyện cái gì ma môn công pháp. Lại có thể đem nhục thân sèn luyện đến tình trạng như thế Nhưng là Đón lấy đem chiêu này ra Ngươi nếu là có thể tiếp được Ta tại chỗ nhận thua Ấm Ẩm ầm thiên địa nguyên khí Bỗng nhiên ba đồng chấn đồng không ngớt Điên cuồng quyển tập Từng đảo nguyên khí bỗng nhiên như là mưa rào xối xả bình thường Chút xuống Hướng phía tư tình tuyết vị trí điên cuồng hội tụ tụ tập Trong chút lát Nàng quanh thân từng đảo nguyên khí đã hóa thành khôi giáp bình thường Sau đó, sau một khắc Ẩm vang một thanh âm vang lên Một đảo to lớn vô cùng thiên địa pháp tướng dáng lâm ở trên ly hỏa đấu kiếm đài thiên địa pháp tướng Pháp tướng cảnh giới lâm nhược lam Xuất hiện sư phụ thiên địa pháp tướng Huyết Diễm thiên nữ tần lôi ngươi xác định cách này hình tượng Không phải huyết diếm ma nữ sao lâm nhược lam Lý thiên sinh trước mắt, tư tình tuyết sau lưng, xuất hiện một tôn cực lớn đến tột đỉnh cử tướng. Từ không biết trong phạm vi mấy ngàn giảm thiên địa nguyên khí tụ tập mà thành. Thân thể khổng lồ chỉ sợ có hơn ngàn mét. Toàn thân đấm máu, xích diếm bốc lên, cháy hừng hực, tóc dài cũng như hỏa diếm. Điên cuồng bay múa, mà cái kia trong cặp mắt bột phát ra thoáng như đại nhật liệt diếm đồng giảng quang mang. Tại cái kia huyết diễm thiên nữ trong hai tay Riêng phần mình cầm một thanh nguyên khí ngưng tụ thành hình bảo kiếm Một thanh cùng nàng bản thân nam minh ly hỏa kiếm trong tay tương tự Mà đổi thành một thanh thị như máu tươi bình thường Giữ tấn kinh khủng Cùng thiên địa pháp tướng này so ra Vô luận là lý thiên sinh, vẫn là Vốn là 10 phần nhỏ nhắn sinh sáng tư tình tuyết bản thân Đều phản phất chỉ là sâu kiến bình thường nhỏ bé Nhưng, Lý Thiên Sinh là trực diện hắn cho nên cái này cảm giác áp bách càng là không gì sánh kịp. Tư tình tuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Thì huyết kiếm. Ly hỏa kiếm. Chém cái ghia huyết Diễm thiên nữ thiên địa pháp tướng hai tay cánh tay. Bỗng nhiên vung vẩy xuống tới. Trong tay cầm hai thanh kiếm báu. Cũng đồng thời hướng phía Lý Thiên Sinh chảm kích mà đến mỗi một chuôi bảo kiếm. Đều dài đến ngàn mét. Xoẹp một tiếng, xé sách thương không, hung hăng chém về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh đương nhiên còn chưa tới đạt pháp tướng cảnh giới. Bất quá, hắn tâm niệm vừa động, vẫn là điều động vô tận nguyên khí. Hóa thành một tôn cùng hắn sống nhau như đúc cỡ nhỏ ảnh hình người. Nói là cỡ nhỏ, nhưng cũng có hơn trăm mét độ cao rồi. Tôn này ảnh hình người quanh thân trợt bộc phát ra vô cùng vô tận quang mang. Kim khi thần lôi hỏa chủng, phần thiên thần lôi hỏa chủng, hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp. huyền thiên hóa liên đài, huyện thiên âm dương độn huyền thiên ám ảnh kích. Hồng hoang bá thể quyết, hồng hoang nhiên huyết công, hồng hoang đồ thần pháp. Luyện mục biến, vũ trụ biến. Rất nhiều đệ tử thần thông tuyệt học. Toàn diện khuyết Trương gấp 10 gấp trăm lần. Nhìn lần phản lần quy năng cùng bá đạo Tại tôn này cỡ nhỏ ảnh hình người bên trên hiển lộ ra chân thân Trong lúc nhất thời tư không bảo phá thương không xé sách Lý thiên sinh khẽ quát một tiếng Cái kia tôn cớ nhỏ ảnh hình người hướng phía chân trời khẽ vương tay Âm âm hai thanh có thể đủ bổ ra thiên địa huyết kiếm cùng hỏa kiếm toàn diện bị chặn lại xuống tới Điên cuồng giấy rua tàn phá bừa bãi Trong tư không không Ngừng bảo phá oanh minh, nhưng lại không cách nào lại bổ kích mà xuống. Cùng lúc đó, một đảo kiếm khí từ cách này cỡ nhỏ ảnh hình người bên trong gào thét mà ra. Đảo kiếm khí này, mang theo lấy các loại thần lôi hỏa chủng lôi hệ thần thông công pháp, huyện thiên đảo tông các loại mạnh nhất thần thông, hồng hoang ma tông thần thông, luyện ngục biến, vũ trụ biến, đủ loại quy lực, ngưng tụ một chỗ. Uy lực cường đại đã khó có thể tưởng tượng. Tư tình tuyết nhìn thấy một kích này trong chốc lát sắc mặt kịp biến. Nàng một tiếng quát mắng. Thiên địa pháp tướng âm vang ở giữa ngưng tụ tới cực hạn. Hóa thành cùng tự thân sống nhau như đúc hình người. Vần quanh tài chính mình quanh thân. Phía trước thì là xuất hiện từng đảo hỏa diếm tấm trắng Nhưng mà. Lý thiên sinh một kiếm này. Trong chốc lát bổ ra hết thầy. Hỏa diếm tấm chắn trong nháy mắt phá toái Mà nàng quanh thân thiên địa pháp tướng cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng Tiếp theo trong nháy mắt Kiếm khí đã tới trán của nàng phía trước chỉ kém một tấp chi địa Cái này một cái trước mắt tư tình tuyết tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh Nhưng Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động đã đình chỉ kiếm khí tiếp tục oanh gích Phần phật một tiếng hết thảy đều tan biến từ trong vô hình Hắn mỉm cười Phụt, là ta thắng A Ly Hỏa Kiếm tông đấu kiếm trưởng lão. Hắc cần phải xem như thế đi. Lý Thiên Sinh giận dữ. Cái gì gọi là xem như không thấy được ta đắc hạ thủ lưu tình sao? Tư Tình Tuyết im lặng thật lâu. Rốt cục gật đầu nói, "Là ngươi thắng." Lâm Nhược Lam lầm bẩm nói, "Làm sao có thể, sư phụ?" "Sư phụ vậy mà bại?" Tần lôi dơ ngón tay cách lên, không có gì không có khả năng, sư phụ ta. Vĩnh viễn vô địch đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 06 chương 133 oan oan tương báo khi nào rồi. Tư tình tuyết im lặng sau một hồi lâu thấp giọng nói. Là ngươi thắng. Lý Thiên Sinh đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai của nàng, không cần nhục trí, ngươi cũng không sai rồi. Mọi người thấy một màn này đều giật mình kêu lên. Ly hỏa kiếm tông xích diễm cuồng ma nữ trưởng lão A. Ngươi cũng dám vỗ bờ vai của nàng. Không nghĩ tới cái kia tư tình tuyết đồng thời không có sinh khí nổi giận dáng vẻ. Chỉ là lạnh nhạt nói đa tạ. Lâm Nhược Lam bước lên phía trước nâng phủ sư phụ cung kính nói. Sư phụ, ngài. Ngài không có sao chứ tư tình tuyết lạnh nhạt nói. Không có việc gì. Tốt. Người ta sư đồ hai người. Có chơi có chịu. Nếu là vi sư thua Vậy ngươi và cái kia tần lôi ở giữa ước định Tự nhiên cũng là ngươi thua Ngươi có gì gì nghĩ không lâm nhược lam lắc đầu nói đệ tử không có Tần lôi, ngươi đây tần lôi ta Lý thiên sinh ta cách này đại độ để vạn rằm xa xôi tới Không đánh một trận sợ là sẽ không cam lòng Tư tình tuyết sườn sốt một chút Sau đó gật đầu nói cũng tốt Nhược Lam cách kia ngươi liền cùng hắn đánh một trận đi. Đúng, sư phụ. Lâm Nhược Lam cũng là ly hỏa kiếm Tông nổi danh thiên tri hiểu nữ. Cuộc chiến đấu này. Lúc đầu cũng hẳn là là vạn chúng chú mục. Nhưng là. Tiếp tải tư tình tuyết cùng Lý Thiên Sinh sau khi chiến đấu. Cũng làm người ta đã mất đi rất nhiều kích tình. Một trận chiến này. Tần lôi thi triển ra nguyên cương cảnh giới thủ đoạn. Trong tay hai đảo thần lôi hỏa trùng thôi đồng phía dưới. Trong lúc nhất thời ly hỏa đấu kiếm đài phía trên. Phản phất hóa thành lôi đình thế giới lôi long tràn ngập. Lôi xà cuồng vũ. Lôi thú gào thép. Lôi điểu vút không. Lâm nhược lam tự nhiên cũng có lá bài tẩy của mình. Lại là một thanh thượng phẩm pháp khí. Thanh diễm kiếm nhưng là. Tần lôi cũng có thượng phẩm pháp khí. Lôi thuộc tính bảo kiếm. Liệt không mà lại, cho dù không sử dụng liệt không kiếm, tần lôi cũng có thể đủ hoàn toàn áp chế Lâm Nhược Lam. Cuối cùng, Lâm Nhược Lam đem hết toàn lực, vẫn như cũ không phải tần lôi đối thủ cam bái hạ phong. Đến tận đây, huyện thiên đảo Tông đệ tử ở trong ly hỏa kiếm Tông khiêu chiến bên trong đại hoạt toàn thắng. Trong lúc nhất thời toàn bộ ly hỏa đấu kiếm đài bên trên, lặng ngắt như tờ. Đấu kiếm trưởng lão thở dài một tiếng Người nói huyền thiên đảo tung Tại thập đại thánh địa bên trong thế lực cường đại Gần với cái kia một nhà mà thôi Ta ly hỏa kiếm tung tự nhiên là không phục Bất quá hôm nay nhìn tới Huyền thiên đảo Tông Đích thực là khí vận tràn đầy Không gì sánh kịp Ngày sau chính là đăng đỉnh thập đại thánh địa đứng đầu Cũng chưa chắc không có khả năng lý thiên sinh nhớ mày Mới nói chỉ là tư nhân đỏ sức. Ngươi nhất định phải kéo tới hai đại môn phái ở giữa đấu tranh. Ngươi cái này đấu kiếm trưởng lão là không phải muốn gây sự a đấu kiếm trưởng lão cười một tiếng. Không có không có. Ngẫu nhiên xảy ra cảm khái mà thôi. Ngẫu nhiên xảy ra. Tư tình tuyết nói. Nhược làm. Mặc dù ngươi ta sư đổ hai người thua. Nhưng cũng không thể mất cấp bật lễ nghĩa. Bọn hắn ở xa tới là khách. Người muốn tốt chiêu đãi. Không thể để cho ta ly hỏa kiếm tôn thua chiến đấu còn thua người. Lâm Nhược Lam vội nói, đúng, sư phụ. Tư tình tuyết tay áo dài vung lên, một đảo hồng mang lấp lóe sau đó, ngự khí phá không mà đi. Trước khi đi nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Lý Thiên Sinh ngược lại là hoàn toàn không quan tâm. Lâm Nhược Lam quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mang Lý Thiên Sinh tần lôi một đoàn người tại ly hỏa kiếm tông hảo hảo du lãm mấy ngày. Trong lúc đó ứng Lý Thiên Sinh thỉnh cầu. Mệnh lệnh thanh Diễm phong bên trên đệ tử tìm rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đã làm nhiều lần thức ăn ngon tốt cơm. Tần lôi cùng Lâm Nhược Lam hai người lúc đầu rất có cơ hội phát triển thành thù địch lẫn nhau tranh đấu cả một đời. Nhưng bởi vì lúc trước Lý Thiên Sinh tham gia, đã kinh lịch một trận chiến này, cũng coi là gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cửu Hai người đều phá vỡ khúc mắt, chỉ coi chuyện cũ đều theo gió mà qua. Lâm Nhược Lam liền mỉm cười hỏi. Tần lôi! ngươi vị kia thanh mai trúc mã cô nương làm sao không có tùy ngươi cùng đi tần lôi xứng sờ Hàn bất lãng phương nhiên mắc viên bọn người đại diêu kỳ đầu, hết chuyện để nói a Lâm Nhược Lam gãi gãi đầu Thế nào Không thể hỏi sao tần lôi cười khổ một tiếng Không có Đừng nghe bọn họ nói bậy Tích vũ nàng có một số việc Tạm thời trở về gia tộc mình chúng Gia tộc nàng không phải là các ngươi tần gia Tần lôi lắc đầu nàng Có lai lịch khác Thân phận tương đối đặc thù Hiện tại thì thật cũng không có cái gì Không thể nói nàng Là phong gia đại tiểu thư Lâm Nhược Lam lấy làm kinh hãi. Phong ra cái nào phong ra tần lôi nhìn nàng liếc mắt. Không sai. Chính là cái kia phong ra. Lâm Nhược Lam nhẹ nhàng che miệng thật lâu mới thở dài nói cái kia. Thật là là đủ đặc thụ Ngũ Đại Thần Thánh cổ tục. Nghe đồn rằng. Chuyện thừa thời gian thậm chí càng vượt qua thập Đại Thánh địa Thế lực khổng lồ không gì sánh kịp. Ngươi. Nếu là muốn đi cùng với nàng Chỉ sợ đích thực có chút gian nan hiểm trở Bất quá Lấy thiên phú tư chất của ngươi Ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ tìm về nàng Tần lôi cười một tiếng đa tả Sáu bảy ngày trôi qua Tần lôi một đoàn người cũng chuẩn bị rời đi Giữa lúc cùng lâm nhược lam cáo biệt Chuẩn bị đạp vào thái ốc thanh linh toa thời điểm Bỗng nhiên chân trời trên trời cao Bay ra ngoài sáu bóng người Từng cách uy thế đều hết sức kinh người. Lý Thiên Sinh ngẩng đầu nhìn lên, sáu cách đại hán dần dần tới gần Thanh đỉnh núi. Lâm Nhược Lam lấy làm kinh hãi. vị sư bá Tần Lôi cũng trong lòng hơi động. Hẳn là chính là cùng sư phụ ngươi cùng xưng là Ly Hỏa Kiếm đại truyền tông trưởng lão mặt khác sáu vị Lâm Nhược Lam gật đầu nói, không sai luận tu vi cảnh giới. Sư phụ ta kỳ thật tại bảy đại truyền Tông trưởng lão bên trong Là thấp nhất một cái Đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng tu luyện thời gian quá ngắn Luận thiên phú nàng lão nhân ra cũng không tải bất luận một vị nào sư bá phía dưới Cái này sáu vị sư bá Mười phần kinh khủng Nhất là đại sư bá Nghe nói hắn tu vi cảnh giới không tại trưởng giáo chân nhân phía dưới như thế sáu cái đại nhân vật thoáng cái dáng lâm Toàn bộ thanh diễm phong bên trên trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an Tất cả thổ sơn đệ tử Đệ tử tạp dị Đều nhìn trời cúng bãi Rất sợ có đối cái này lục đại trưởng lão bất kính địa phương Sáu người không có rơi xuống đến thân ở trên trời cao Nhìn về phía đỉnh núi đám người Ai là Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh dơ tay Ta chính là Trong sáu người cầm đầu vị kia hử lạnh một tiếng Chính là ngươi đánh bại tư tình tuyết sư mùi sao Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Đúng. Làm gì? Còn kinh động xa trường là thế nào hừ? Ngươi yên tâm. Hai người các ngươi công bằng một trận chiến. Chúng ta ly hỏa kiếm Tông cũng không phải không giảng đạo lý địa phương. Sẽ không làm khó ngươi. Vậy thì tốt. Cho nên chúng ta sáu cái cũng muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến Lý Thiên Sinh. Tần lôi cả giận nói. Các người muốn đối sư phụ ta làm cái gì phương nhiên cũng cười lạnh nói. Đường đường thập đại thánh địa ly hỏa kiếm tung. Chân truyền trưởng lão. Hẳn là muốn lấy nhiều khi ít hay sao cái kia cầm đầu đại trưởng lão hừ lạnh nói. Dĩ nhiên không phải. Từ một mình ta xuất thủ là được Lý Thiên Sinh cười ha ha. Còn chưa lên tiếng. Bỗng nhiên lại là một đảo kiếm quang truyền đến. Nhìn cái kia nhan sắc khí thế, Chính là tư tình tuyết bản thân. Nàng gào thét một tiếng, đã đi tới phủ cận đối sáu vị trưởng lão thi lễ một cái. Sáu vị sư huyên, không thể lỗ mãng. Tư sư muội Người này vạn dặm xa xôi đến ta ly hỏa kiếm tông khiêu chiến. Càng trước mặt mọi người đưa ngươi đánh bại. Chúng ta há có thể tùy ý hắn cứ như vậy rời đi ta ly hỏa kiếm tông thanh danh làm sao bây giờ tư tình tuyết lắc đầu. Hắn là công bằng đánh với ta một trận. Chẳng lẽ ta ly hỏa kiếm tông còn có thể để người ta mạnh ở lại chỗ này cái kia truyền đi. Ta ly hỏa kiếm tông thanh danh mới thật là nát thấu. Tư sư muội Đại sư huyên các vị sư huyên ta biết mọi người là vì. Tốt cho ta bất quá việc này tuyệt đối không thể đi. Sáu vị sư huyên liếc nhau thở dài một tiếng. Tư tình tuyết liền đối với Lý Thiên Sinh nói, các ngươi đi thôi, ta ly hỏa kiếm tung, sẽ không ép ở lại các ngươi. Lý Thiên Sinh cười cười, được. Đám người đạp vào thái ốc thanh linh toa. Tư tình tuyết cùng Lâm Nhược Lam đứng chung với nhau. Bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía nhẹ nhàng bay lên linh trục. Lý Thiên Sinh tần lôi. U, vinh, quỳ, quỳ, mơ. Tư tình tuyết lạnh nhạt nói ra. Các ngươi sư đổ đánh bại hai người chúng ta. Cách này một hơi thở ta thế nhưng sẽ không dễ dàng như vậy nuốt xuống. Ba năm sau. huyền Thiên Đảo Tông. Ta sư đổ hai người xét lại tìm hai người các ngươi. Nhất quyết thắng bại Lý Thiên Sinh. Mark Vin lắc đầu thở dài một tiếng. Ba năm sau lại 3 năm. Ba năm sau lại 3 năm. oan oan tương báo khi nào à. Đồ đệ của ta đều là nhân vật 906 chương 134 hồng hoang di tích tiểu thế giới đám người rời đi ly hỏa kiếm tung. Hướng phía cách mục tiêu tiếp theo bay đi. Chạm tiếp theo. Hồng hoang di tích tiểu thế giới trong truyền thuyết kia thái cổ hồng hoang thế giới phá toái sau đó. Hình thành lưu lại hàng ngàn tiểu thế giới. Trong đó cũng không biết gần giấu bao nhiêu chôn dấu tại thái cổ cường hoành bảo vật. Trong đó. Trọng yếu nhất. Chính là tấn thăng linh hải cảnh giới mạnh nhất trợ lực. Ngũ hành nguyên thạch còn thật nhiều hồng hoang dị thú. Nếu như bị phương nhiên hồng hoang vạn thú phổ sau khi thôn phệ. Tất nhiên sẽ uy lực tăng vọt. Thậm chí trực tiếp tăng lên mấy cái phẩm chất cũng khó nói. Đương nhiên. Còn có rất nhiều mặt khác không thể diễn tả cũng chưa biết bảo vật. Là tất cả mọi người hướng tới tầm bảo thánh địa. Bất quá. Trong đó ẩn chứa nguy cơ phong hiểm đương nhiên cũng sống như vậy khó có thể tưởng tượng. Thái cổ hồng hoang thế giới, vốn là một cách vô cùng hung tàn mạnh được yếu thua đến cực hạn giã tính thế giới. Dựa theo trên quyển gia cửu địa đồ, đám người dần dần tiếp cận nơi đó. Từ trên bản đồ nhìn, nơi đó lúc đầu chỉ là một chỗ bình thường giấy núi sơn cốc. Hoang tàn vắng vẻ, không còn sinh cơ. Nhưng là... Bây giờ lại trở thành hồng hoang di tích tiểu thế giới một chỗ bí ẩn cửa vào Thái ấp thanh Linh toa hạ xuống Đám người đi xuống liền đi tới trong sơn cốc Bắt đầu tìm kiếm cái kia thần bí khó sò tiểu thế giới cửa vào Mắc Vin gãi gãi đầu hỏi Lão Phú A Loại này cửa vào bình thường là cách dạng gì như thế mù tìm cũng không phải cách biện pháp Sở gian cờ Linh nói ta làm sao biết Ta cũng chưa từng gặp qua. Lý Thiên Sinh nói. Theo ghi chấp. Hồng hoang di tích tiểu thế giới lối vào. Như hoa trong gương. Trăng trong nước bình thường. Tồn tại ở mờ mịt không rõ ở giữa. Bất quá. Có cách biện pháp có thể tìm kiếm được. Đó chính là. Ở cửa vào phủ cận thời gian trôi qua cùng địa phương khác bất đồng. Cho nên nói như vậy. Nếu như vốn là mùa hạ bách hoa chứa đựng. Nơi đó lại là một mảnh tàn lụi Rất có thể chính là cửa vào chỗ tồn tại Tần lôi dơ ngón tay cách lên Không hổ là sư phụ Không gì không biết a Đám người căn cứ Lý Thiên Sinh miêu tả tìm kiếm lấy Rất nhanh Phương nhiên liền phát hiện một chỗ Chính như Lý Thiên Sinh nói Địa phương khác phồn hoa như gấm Mà nơi đó lại là một mảnh hoang vu Cỏ dại rậm rạp Chính là chỗ này Lý Thiên Sinh vừa cười vừa nói Nếu là trên sách ghi chép không có gạt người lời nói Ai muốn làm cái thứ nhất hàn bất lãng lập tức động Lui về sau lui Đám người Tần lôi mỉm cười nhường đệ tử tới đi Trong tay hắn hai ngụm bảo kiếm nơi tay Kinh chậm Vỡ ra Một đen một trắng Trên đó lôi quang lấp lóe Tùy thời cảnh giác Sau đó Một chân bước vào mảnh kia mờ mịt không rõ khu vực trong Thân ảnh của hắn lập tức tan mất. Phương nhiên nói, vậy ta cái thứ hai đi. Hắn cũng bước vào đi vào. Sau đó, Lý Thiên Sinh, Thờ Gian Cờ Linh, Mark Vin cũng đều từng cách nối đuôi nhau mà vào. Hàn bất lãng thì là làm xong 12 vạn phần vẹn toàn chuẩn bị sau đó, rốt cuộc thận trọng chui vào. Mà liền sau lưng bọn họ. Chỗ này hoang vu sơn tốc bên ngoài dãy núi phía trên, lại xuất hiện mấy chi đội ngũ. Bọn hắn tiến vào theo sau. Đúng. Lý Thiên Sinh vượt qua chỗ kia thế giới bình trướng. Trong thoáng chốc phản phất xuyên việt một tầng thác nước. Quanh thân có chút mát lạnh. Các loại mở mắt lần nữa nhìn lên. Đã đi tới một chỗ hoàn toàn không giống thiên địa. Nơi này. Trên bầu trời. Không có thái dương. Chỉ có một mảnh không hiểu mờ nhạc ảm đạm đặc sĩ quang mang. Từ vô tận thương không cuối cùng kéo dài đến vô tận xa xa đường chân trời. Lại từ đường chân trời kéo dài đến đoàn người mình đặt chân địa phương. Toàn bộ thế giới. Rộng lớn rộng lớn. Vô biên vô ngần. Một loại phong cách cổ xưa nặng nề. Đục ngầu giá tính khí tức tràn ra khắp nơi ra. Phản phất đâu đâu cũng có bùn đất cùng máu tươi. Cát bụi cùng cỏ hoang. Nơi này chính là hồng hoang di tích sao sẽ không sai rồi Ngay tại nghị luận ở giữa bỗng nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng giã thú tiếng gào thét Mặc dù đám người cũng coi là thường thấy yêu ma rượu quái Nhưng là một tiếng này Vẫn là làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn tán đảm Phản phất Là toàn bộ vũ trụ thương không đều bị thanh âm này xuyên qua Chỉ là thanh âm này Chỉ sợ cũng có thể đủ xé sách dĩ vãng được chứng kiến bình thường yêu thú thậm chí. Đại địa đều truyền đến từng tiếng rung động. Trong không khí tràn đầy khí lãng cùng vết sách. Tần lôi cũng nhìn không được cảm thán một tiếng. Ô, không hổ là hồng hoang thế giới kinh khủng như vậy à. Hàn bất lãng sắc mặt đột biến. Nguy hiểm. Quá nguy hiểm phương nhiên lại là cười một tiếng. Vừa vặn. Bắt được mấy con thái cổ hồng hoang tự thú. Hồng hoang vạn thú phủ của ta có thể chữa chỉ mấy cái cấp vật. hắt hát hắt Hàn bất lãng. Tam sư đệ. Loại này đáng sợ yêu thú ngươi cũng có lòng tin bắt được phương nhiên gãi gãi đầu. À ta chỉ sợ không được. Không phải còn có nhị sư huyên ngươi sao hàn bất lãng. Vừa mới bước chân. Bỗng nhiên đại địa lại lần nữa xuân rẩy lên. Xung quanh lúc đầu bình tĩnh bùi cây trong bùi cỏ. Bỗng nhiên dối ra từng đảo dây leo. Phía trên vậy mà tràn đầy răng cưa ma lại tựa hổ mang theo từng đảo máu me đầm để vết tích. Xoẹt một tiếng hướng phía đám người liền vô tới. Cẩn thận tần lôi gầm thét một tiếng. Tiện tay vung lên. Một đảo phần thiên thần lôi hóa thành kiếm mang gào thét mà ra. Tê một tiếng liền đem cách này khát máu dây leo hóa thành hai đoạn. Thế nhưng dây leo lại còn là không chết. Vẫn như cũ bốn phía cuồng vũ tàn phá bừa bãi tìm kiếm lấy mục tiêu mới. Hàn bất lãng hú lên quái dịp, hướng phía dây leo phương hướng liền điên cuồng ném ra rất nhiều thứ. Sau đó, ấm ấm ấm ấm ấm ấm, ấm, ấm liên tiếp không ngừng tiếng nổ chuyện đến. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Đá vụn loạn vũ. Vô số bùn đất cùng vụn cỏ bắt đầu đầy trời bay múa. Sau đó, giữa thiên địa lại lần nữa trở về yên tĩnh. Phương nhiên nhìn thoáng qua, nhị sư huyên quả nhiên lợi hại tựa như là chết rồi. Tần lôi cao mày nói. Sư phụ, đây là cái quái gì Lý Thiên Sinh? Đây cũng là thị huyết yêu đằng thảo. Thích nhất thôn phể sinh linh huyết nhục hóa thành chính mình chất sinh dưỡng sinh trưởng. Nghe nói một mảng lớn thị huyết yêu đằng thảo sinh ở cùng một chỗ. Đủ để đem một đầu hồng hoang cử tượng huyết nhục trong nháy mắt hút phô. Đám người tưởng tượng một cái cách kia tràng diện, không khỏi đều dùng mình. Chỉ có hàn bất lãng ngược lại tới hào hứng. Khủng bố như vậy nếu là... Hắt hắt. Nếu là thu thập một chút trở về. Phóng tới đồng phủ của ta phía trước. Có địch nhân công tới thời điểm chẳng phải là... Hắt hắt. Hắt hắt hắt. Đám người. Lý Thiên Sinh lại nói. Lão nhị nói đến cũng đúng. Thì huyết yêu đằng thảo này đương nhiên kinh khủng. Bất quá nếu là có thể trồng trọt. Đến một lần có thể trông nhà hộ viện. Hai lần còn có thể luyện chế rất nhiều vô cùng chân quý linh đan diệu dược. Các đồ nhi. Lại có gặp được rồi. Bắt sống làm chủ. Đúng, sư phụ không cần đám người làm sao đau khổ tìm kiếm. Cùng loại thì huyết yêu đằng thảo khủng bố như vậy thực vật. Tại cái này hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới cơ hồ là khắp nơi trên đất có thể thấy được. Cái gì thực nhân thảo, long huyết thủ thôn thiên đằng địa ngục ma hoa. Trong lúc nhất thời. Cho dù là tất cả mọi người là rồng phượng trong loài người. Tinh anh trong tinh anh. Cũng có chút khổ không thể tả. Bọn hắn còn đến không kịp kêu khổ. Bỗng nhiên phía trước dưới mặt đất chấn động mạnh một cái. Từng đảo bóng người màu xám đột ngột từ dưới đất chui ra. Bắn ra. Hướng phía đám người nghe răng trởn mắt. Tây tây gọi bậy. Cắn làm một đoàn. Lý thiên sinh nhớ mày. Là man hoang thị huyết thử. Cẩn thận vừa muốn động tác. bỗng nhiên dưới mặt đất lại là bỗng nhiên khẽ động. Một đảo cỡ thùng nước to lớn mãng xà bóng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Nhìn trời một nuốt. Một trận gió lúc thôn phể chi lực truyền đến. Mấy chục cách man hoang thì huyết thử trong nháy mắt liền bị nó toàn bộ nuốt xuống phương nhiên lấy làm kinh hãi. Sau đó vui mừng quá đổi. Là chân chính hồng hoang dị thú. Cử mãng ba xà nếu như có thể thôn phể huyết nhục của nó. Hồng hoang vạn thú phụ của ta liền có thể viên mãn rất nhiều đồ đề của ta đều là nhân vật chính không6 chương 135 man hoang chu quả phương nhiên cười đắc ý. Hai vị sư huyên hỗ trợ lược trận Ta muốn đuổi bắt con rắn này được Đi Cái kia cử mãng ba xà thôn phể mặt khác hồng hoang sinh linh Thấy được Lý Thiên Sinh một đoàn người Chẳng những không có tránh lui ý tứ Ngược lại hai con người bên trong một phái huyết hồng Khóe miệng đều chảy ra đảo đảo nước bọt đến Hiển nhiên là rất thèm rất thèm Lý Thiên Sinh Cái này rắn lại muốn cầm chúng ta giữa trưa cơm a Các đồ nhi. Xử lý nó đúng cái kia ba xà bóng nhiên phi thân lên. Mở ra miệng to như chậu máu. Lập lại chiêu cũ. Chuẩn bị thôn phể hết tên địch nhân thứ nhất. Tần lôi đứng mũi chịu sào cười lạnh một tiếng. Hai tay đều xuất hiện. Một đảo. Kim hy thần lôi hỏa trùng. Một đảo phần thiên thần lôi hỏa trùng hóa thành hai đảo lôi đình liệt giếm kiếm mang. xọt xoẹt, xoẹt liền vang. Trực tiếp xuyên thùng mãng xà thân thể. Xuyên qua ra hai cái huyết động. Nhất là cái kia phần thiên thần lôi hỏa trùng. Xuyên thùng sau đó. Từng đảo liệt diễm thậm chí còn tại thiêu đốt không ngừng. Đau cái kia cử mãng không ngừng quay cuồng. Phát ra từng đợt tê Tây kinh khủng tiếng kêu. Hàn bất lãng thì là ném ra một đống lớn đủ loại đồ vật. Trong lúc nhất thời xương đột tràn ngập. Nổ vang không ngừng. Này danh sưng có thể thôn phể cử tượng mãng xà trong lúc nhất thời khổ không thể tả. Phương nhiên nhìn nó dần dần hữu khí vô lực, vui mừng quá đổi, lập tức triệu hồi ra hồng hoang vạn thú phổ khí linh. Hoang! Thôn phể tốt hồng hoang vạn thú phổ vư ảnh ló lên một cách rồi biến mất. Một bộ thiên địa hồng hoang hình trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ vư không bên trong. Mà ở trong đó, một đảo thương long thân ảnh gào thét mà ra. Chính là khí linh hoang chân thân hắn bỗng nhiên một tiếng gào thét Mở ra miệng to như chậu máu một cái thôn phệ Cử mãng ba xà trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh bị hoàn toàn thôn phệ Sau đó toàn bộ thân hình đều hóa thành một bộ phận của hồng hoang vạn thú phủ Phương nhiên đại hì Nhẹ nhàng tâm niệm vừa động Lại lần nữa triệu hồi ra ba xà cử mãng hư ảnh đến Lần này đã hoàn toàn có chân chính thực thể Uy lực so trước đó lớn gấp 10 gấp trăm lần noi theo tiếp tục như thế Nói không chừng có thể mở ra tầng thứ 3 tầng thứ 4 không gian Hồng hoang vạn thú phủ Tổng tổng có 33 trọng hư không trồng chất ẩn tàng trong đó Để nhất trọng chỉ có một đầu cử mãng ba xà thân ảnh Để nhị trọng thì là hai con Theo thứ tự là giữ tận cùng thiên cầu Để tam trọng thì sẽ có bốn cái Mà lại quy lực của nó sẽ càng phát ra cường hoành. Bây giờ phương nhiên nhiều lắm là chỉ có thể mở ra để nhị trọng, để tam trọng cũng không có cách nào khôi phục. Đám người vừa muốn tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên Phở Gian Cờ Linh nói chấm đác các ngươi nhìn trên đất này. Lý Thiên Sinh liếc một cái, cũng lấy làm kinh hãi, đây, đây là. Phở Gian Cờ Linh nói. Man hoang chu quả Lý Thiên Sinh cười nói. Không sai cách này nhưng là chân chính đồ tốt a Ăn cách đồ chơi này. Không không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc. Đều có thể trực tiếp ra tăng điểm kinh nghiệm thăng cấp. Tần lôi. Sư phụ. Có ý tứ gì Phở Gian Cờ Linh nói. Đây là vật đại bổ à. Tỉ như ngươi là nguyên cương cảnh sơ kỳ. Ăn cách đồ chơi này liền có thể đạt tới trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Là thuần túi nhất bổ sung thiên địa nguyên khí bảo vật. Lý Thiên Sinh cười nói, nguyên lai thôn thiên tử mãng này chính là vì thủ hộ chu quả mới đối chúng ta phát khởi thế công. Hàn bất lãng cười ha ha. Nhiều man hoang chu quả như vậy. Chúng ta chẳng phải là phát đại tài rồi Lý Thiên Sinh nói. Lần này ngươi nói đúng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều cười lên ha ha. Vừa muốn ngắt lấy bỗng nhiên. Phía trước trên đường chân trời bay lượn mà đến từng đảo kiếm quang. Tần lôi, u, vinh, quy, quy, mơ. Trong hồng hoang thế giới này. Thế mà còn có những người khác mắc Vin vò đầu nói. Xem ra cái kia thiên nha hải các. Cũng không phải là chỉ đem tin tức bán cho chúng ta một chi đội ngũ A. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Nếu là ta à cũng sẽ không chỉ bán một phần tin tức. Kiếm quang rơi xuống đất. Lại có hai 30 con người ngựa ma lại trên cơ bản mỗi cách đều là thiên nhân cảnh giới cao thủ ma lại nhìn cách này hầu hạ cách ăn mặc Lại chính là thiên nha hải các bản các người mắc viên mắc to Nguyên lai like mình một bên bán tin tức Phái tới nhân mã vẫn là nhiều nhất thiên nha hải các người Cầm đầu là một người trung niên nam nhân Lý thiên sinh nhìn một cái Khẽ trao mày Lại là thiên nhân tứ phẩm cảnh giới Quy nhất cảnh cao thủ Thiên nhân cảnh giới tiếp thiên, nguyên cương, linh hải quy nhất kim đan. Quy nhất cảnh giới. Có thể đem một thân thần thông đại trận hóa thành một tấm bùa chú Ngưng tụ tất cả thần thông uy lực làm một thể. Bột phát ra không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Có thể nói. Đây là thiên nhân cảnh giới một cách đường danh giới. Đến một bước này. Sức chiến đấu lập tức tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Thiên nhai hải các người cầm đầu này trầm giọng nói Chư vị là huyền thiên đảo Tông đệ tử Tần Lôi nói Không sai Tại hạ huyện thiên đảo Tông đệ tử chân truyền Tần Lôi Xin hỏi vị thiên nhai hải các này lão huyên có gì muốn làm ta là thiên nhai hải các luyện đan trưởng lão Tên là La Vinh Hà Ta ngăn lại các vị là bởi vì Mảnh man hoang chu quả này là chúng ta thiên nhai hải các đồ vật Chúng người đưa mắt nhìn nhau La Thinh Hà vo khan một cách nói. Ta biết các vị khả năng không tin. Bất quá. Cách này hồng hoang di tích tiểu thế giới. Bản thân liền là chúng ta thiên nhai hải các phát hiện. Mà man hoang chu quả này nói như vậy chỉ có thể sinh trưởng tại hồng hoang thế giới. Cho nên chúng ta mới ở chỗ này vun trồng một chút xem như thí nghiệm. Lý Thiên Sinh cười cười ổ xin hỏi các ngươi lúc nào chồng La Thinh Hà nói một năm trước đó. Lý Thiên Sinh nói Vậy liền kỳ quái Man hoang chu quả này Dù là sinh trưởng nhanh nhất thời điểm Cũng cần 3 năm 6 tháng mới có thể kết xuất trái cây đến Các ngươi một năm trước trùng Làm sao lại có thể mọc nhanh như vậy là các ngươi thiên nhai hải cắt dùng cái gì thuốc kích thích phát triển sao la kinh hà Cái này Mark Vinh giận dữ Cái này cái gì cái này các ngươi thiên nhai hải cắt cũng quá không chính tống rồi Công nhiên muốn cướp chúng ta vật phát hiện không nói. Còn thư cấu loại này lừa gạt tiểu hải nhi nói dối đến. Cũng không sợ truyền đi mất mặt xấu hổ la tinh hà biến sắc. Sau đó cười lạnh nói. Nơi này là hồng hoang di tích tiểu thế giới. Làm sao lại chuyển đi? Các ngươi nói. Đúng hay không tần lôi cũng trong nháy mắt trở mặt. Ồ nghe la trưởng lão ý tứ. Là đang uy hiếp chúng ta rồi la tinh hà cười một tiếng Phải thì như thế nào các ngươi mặc dù là huyền thiên đạo tông để tử chân truyền Nhưng là như chết ở chỗ này Cũng sẽ không có người phát hiện là ai ra tay Đúng hay không Lý Thiên Sinh cười nói Ngươi mặc dù là thiên nhai hải các trưởng lão Chết ở chỗ này cũng sống như vậy Không ai sẽ phát hiện là ai ra tay a La Thinh Hà hử lạnh một tiếng các ngươi dám đối thiên nhai hải các trưởng lão xuất thủ lý thiên sinh nói. Đinh Văn Diệu. Ngươi nhận thức sao La Thinh Hà xứng sờ, sau đó trao mày nói Đinh Văn Diệu. Đinh Sư Bá các ngươi nhận biết Đinh Sư Bá cần lôi ha ha cười lạnh một tiếng. Hắn là đồ đề của ta. Sư phụ ta đồ tôn. La Thinh Hà. Nói hưu nói vượng các ngươi dám vu oan ta Đinh Sư Bá thanh danh. Hôm nay nhất định không tha cho các ngươi lý thiên sinh thở dài một tiếng Nếu là dạng này Các đồ nhi Thanh lý môn hộ đi Đúng Sư phụ đồ đề của ta đều là nhân vật chính 906 chương 136 thập đại thánh địa long đầu lão đại la kinh hà cười lạnh một tiếng Chỉ bằng mấy người các ngươi một cách nguyên cương cảnh giới Một cách không vào thiên nhân Một cái Không biết cảnh giới gì Một cái Cũng nhìn không ra đến cảnh giới gì. Các ngươi đều là thứ gì quái nhân hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thúc sụt chính mình một kích mạnh nhất. Khoảng chừng 15 đảo thần thông. Ngưng tụ mà thành một tấm bản mạng phù lục. Như đồng môn tấm lớn nhỏ. Trực tiếp bị hắn ném ra ngoài vừa xuất hiện. liền dẫn đồng quanh mình nguyên khí vì đó đổ sụt. Phản phất lấy hắn bản mạng phù lục làm trung tâm. Tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Thôn phải hấp dẫn lấy tất cả thiên địa nguyên khí. Phù lục phía trên. 15 tòa thần thông hóa thành đại trận. Ở trong đó hóa thành từng đảo phức tạp đến cực điểm phù văn. Tại chảy xiết. Tại vận chuyển. Đang không ngừng gào thép. Ô ô ô hư không bên trong bão phát đi ra hinh khủng vượt khóc thần hào đồng giảng tiếng vang. Chỉ tấm bùa chú này. Chấn áp xuống. Đủ để đem một tòa núi nhỏ nhìn thành bột mịn. Hóa thành một vùng bình địa lý thiên sinh thở dài một tiếng. Biết gió bằng vào tần lôi bọn hắn. Chỉ sợ còn bắt không được người này. Chỉ có thể tự mình ra tay. Ta đoạt địa chủ hắn hô to một tiếng. Tự thân thần thông cũng ngưng tụ trở thành từng đảo đại trận. Vậy mà khoảng chừng 108 đảo sau đó. Toàn bộ ngưng tụ trở thành một tấm bùa trú hình dạng. Mặc dù. Chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Nhưng là quy lực này, so La Kinh Hà bản mạng phù lục lớn đâu chỉ nhìn lần vạn lần La Kinh Hà quá sợ hãi. Cái gì đây? Đây là Lý Thiên Sinh, đè chết ầm ầm phản phất là một tấm bài bô cơ từ trên trời ráng xuống, bỗng nhiên trấn áp xuống, ầm ầm liền vang. Vừa mới còn khí thôn thiên địa, hoành trấn sơn hà bản mạng phù lục, trong nháy mắt hóa thành một tờ giấy lộn bình thường. Bị Lý Thiên Sinh thủ đoạn trực tiếp chấn áp xuống dưới Biến mất vô tung vô ảnh quanh hồng hoang đại địa phía trên Trong nháy mắt nhiều hơn một đảo mấy trăm rằm chiều dài Hơn 10 rằm độ rộng to lớn hố sâu cảm giác này Thật giống như chơi đánh bài Đối phương mới ra hai tấm cả Lý Thiên Sinh liền trực tiếp đem vua nổ thả ra Hiệu quả hiệu quả nhanh chóng La Thinh Hà thân thể kịch chấn Phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Bản mạng phù lục hoàn toàn phá toái. Hắn bị phản phệ lực lượng không cách nào nói rõ. Cả người phản phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Rốt cuộc duy trì không được. Phù phù một tiếng tây liệt ngã xuống trên mặt đất. Sư phụ. Sư phụ đông đảo đệ tử bước lên phía trước nâng. Có mấy cái không biết sống chết còn nổi giận gầm lên một tiếng. Sông lên vì sư phụ của mình báo thủ Những ngày phụ thông thiên nhân cảnh giới cao thủ tần lôi bọn người coi như không sợ rồi Nhao nhao phát một tiếng giống cũng sông tới Trong lúc nhất thời kịch chiến mở ra thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang Chính kịch chiến ở giữa bỗng nhiên Lại có một đôi nhân mã gào thép mà tới Lần này người tới càng nhiều, vậy Mà khoảng chừng hơn trăm người Mà lại bọn hắn quần áo trên người Chín đạo thương long vừng quanh kim quang lóng lánh Mười đạo kiếm quang như sấm Sáng chói chói mắt Tần lôi những mày đây đây là Hàn bất lắng cũng lầm bẩm nói Thập đại thánh địa bên trong long đầu lão đại Phương nhiên trầm giọng nói Thái sơ thánh địa những người này vừa xuất hiện Lập tức một loại không thể gọi tên Cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra Thật giống như Bang lưới búa xuất hiện một dạng. Trên bầu trời trong lúc bất chợt liền mây đen dày đặc. Một luồng không có gì sánh kịp uy áp truyền khắp trong lòng mọi người. Lý Thiên Sinh một nhóm người cùng thiên nhai hải các người thậm chí đình chỉ đánh nhau. Thái sơ thánh địa tại thập đại thánh địa bên trong là tuyệt đối long đầu lão đại. Mặc dù huyền thiên đảo Tông danh xưng là đệ nhị nhưng như vậy cũng tốt so là. Dòng là lão đại. Lão hổ là lão nhị, nhưng là bao nhiêu con lão hổ cũng không đối kháng được một đầu rồng một dạng. Thái sơ thánh địa một tên phổ thông đệ tử, liền có thể bù đắp được mặt khác thánh địa đệ tử chân truyền. Mà thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền, liền có thể so với mặt khác thánh địa trưởng lão một dạng, nắm hết quyền hành quy nghiêm vô cùng. Mà lần này, cái này hơn trăm người bên trong, vậy mà khoảng chừng năm tên thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền. Dừng tay Cách này năm tên thái sơ thánh địa để tử chân truyền đi lên phía trước Một người trong đó trầm giọng nói ra Hắn phản phất chính là hồng trần trong thế tục hoàng đế Ban bố thánh chỉ một dạng Lý thiên sinh gãi gãi đầu Chúng ta đây không phải đã sớm ngừng sao người kia nhìn Lý thiên sinh liếc mắt huyền thiên đảo tông để tử chân truyền đúng Không nghĩ tới các ngươi cũng phát hiện cái này hồng hoang di tích tiểu thế giới Xem ra Thiên Nhai Hải Các bán ra không ít tin tức a. Nói đến đây, hắn thiếu ý vô ý hướng phía Thiên Nhai Hải Các đệ tử nhìn một cái. Các đệ tử của Thiên Nhai Hải Các trên trán cũng hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Mặc dù Thiên Nhai Hải Các thế lực cùng thập đại thánh địa không phân cao thấp, nhưng là ai cũng không nguyện ý trêu chọc cái này long đầu lão đại, thế lực bá chủ tồn tại. Ta là Thái Sơ Thánh địa đệ tử chân truyền, Tên là triệu thái nhất Lý Thiên Sinh sơ ngón tay cách lên Danh tử đủ bá khí mấy vị này Là sư đệ của ta Cũng đều là thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền Theo thứ tự là Tiền thái nhị, tôn thái tam, Lý thái tứ, chu thái ngũ Lý Thiên Sinh Đặt tên phế triệu thái nhất hừ lạnh một tiếng Nói tóm lại một câu Các ngươi huyền thiên đảo Tông cùng thiên nhai hải các mâu thuẫn Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cũng không muốn quản Nhưng là Nếu cái này hồng hoang thế giới đã bị đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa ta phát hiện Tự nhiên là đã thuộc về ta Thái Sơ Thánh Địa Vô luận là Thiên Nhai Hải Các Vẫn là huyện Thiên Đạo Tông Xin mời chủ động rời đi nơi này Tần lôi bọn người nghe lời này đều nổi trận lôi đình Thiên Nhai Hải Các người vô sỉ đi Còn biết tư cấu cái nói dối cái gì lừa dối lừa dối. Mà cái này thái sơ thánh địa đệ tử. Thế mà liền trực tiếp đem nơi này đều chiếm thành của mình rồi thật sự là người mạnh tự có người mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Lý Thiên Sinh cũng trực tiếp chọc cười vui lên. Dựa vào cái gì triệu thái nhất cười lạnh một tiếng chỉ bằng bộ quần áo này. Lý Thiên Sinh quần áo ta cũng mặc lấy đâu. Ta nói là Thái Sơ Thánh Địa để tử chân truyền thân phận ta vẫn là huyền thiên đạo công để tử chân truyền đâu. Chiều Thái nhất. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi lý thiên sinh. Chỉ cần là rượu ngon. Dạng gì ta đều uống. Ngươi ta muốn chết ta không có muốn. Chiều Thái nhất nhìn không được. Ra lệnh một tiếng. Năm tên Thái Sơ Thánh Địa để tử chân truyền. Vậy mà đồng thời phát đồng thế công. Lý Thiên Sinh sớm nhìn ra. Cách này 5 tên đệ tử chân truyền. Chiều Thái nhất là quy nhất cảnh cao thủ. Mà bốn người khác. Cũng đều là linh hải cảnh cao thủ. 5 người cùng nhau xuất thủ. Vậy mà trong nháy mắt kết thành một đảo đại trận. Mà còn lại trên trăm tên Thái Sơ Thánh địa đệ tử. Cũng cùng nhau phát ra từng đảo thiên địa nguyên khí. Ngưng tổ nhập đại trận bên trong. Lập tức quy lực tăng vọt. Lại đem ở đây tất cả mọi người cùng nhau bao bao ở trong đó Thái sơ thánh địa càn khôn vô cực chu tiên diệt thần chảm yêu trừ ma đại trận Lý Thiên Sinh Thật dài trận pháp một thành Tất cả mọi người phản phất lâm vào một cái khắc càn khôn thiên địa bên trong Quanh mình khắp nơi đều tải ngưng ghép sát ý vô hạn tính mịt kiếm khí Bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra Đem tất cả mọi người bắn thành con nhím Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Thật muốn làm cái cá chết lưới sách không thể lại thương lượng một chút triệu thái nhất cười lạnh một tiếng. Ta thái sơ thánh địa hành sự. Cho tới bây giờ không cần cùng người thương nhỉ. Hôm nay ngươi huyền thiên đảo tông cùng thiên nha hải cắt nếu không nghe hiểu lệnh. liền cùng nhau chết ở chỗ này đi dù sao cũng sẽ không có người biết được lý thiên sinh. Vậy ta an tâm. Các đổ nhi A Tại, sư phụ. Từ lúc đến thế giới này đến nay. Ngoại trừ tại Thanh Dương Thành lần kia Vì sư thật giống rất lâu không có đại khai sát giới A Giống như sư phụ Lần này Là thời điểm côn ve tơ hịp tác giả nha các hô mai Anh em nào đọc đến đây xin ra lại trang truyện kéo vô te 10 sao giúp lô vơ Sơ Nha Bị mấy đứa ven ăn tức ở kéo tục sao dữ quá Cảm ơn mọi người nhá Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 906 chương 137 đại khai sát giới Lý Thiên Sinh Các đồ nhi Nhìn sư phụ vây công bọn hắn Thiên nhai hải các thái sơ thánh địa đám người Lý Thiên Sinh cánh tay vung lên vừa rơi xuống như là lôi đình sét đánh từ trên trời ráng xuống Ẩm Ẩm liền có một đảo lôi đình thật sự tử hư không bên trong sinh ra Sau đó bổ kích mà xuống đang bổ vào Thái Sơ Thánh địa cái kia, cái gọi là Càn Hôn Vô Cực Chu Tiên Diệt Thần Trảm Yêu trừ Ma đại trận lên, a a a, lập tức toàn bộ trận pháp kết giới liền bị phá không còn một mảnh. Các đệ tử ngã trái ngã phải, thất linh bát lạc. Tần Lôi khiếp sợ không thôi, không hổ là sư phụ. Mặc dù ta có hai đảo thần lôi hỏa trùng nơi tay, Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp này uy lực đều không kịp lão nhân ra ông ta một phần ngàn a Lý thiên sinh vỗ vỗ tay. Liền cây này triệu thái nhất tức sần hừ một tiếng. Nói khoác không biết ngượng nhìn ta triệu thái nhất lấy tính mảng ngươi tiền thái nhị cũng là cười lạnh một tiếng. Đại sư huyên. Loại tiểu nhân vật này không cần đến ngươi lên. Nhường sư để đến được. Tiền thái nhị đi lên phía trước đám người xem xét. Thế mà cũng là một tên linh hải cảnh cao thủ. Không hổ là mạnh nhất tông môn. Thái sơ thánh địa. Đệ tử chân truyền nhiều vô số kể. Thiên nhân cảnh giới nhiều vô số kể. Tiện thái nhị nhìn lý thiên sinh liếc mắt. Vũ nhục ta thái sơ thánh địa người. Chết hắn vừa ra tay. Năm đảo nhất là căn cơ ngũ hành thần thông trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn bánh xe bình thường. Âm âm từ trên trời ráng xuống. Hướng phía Lý Thiên Sinh liền trấn áp mà tới. Đây cũng là linh hải cảnh căn bản nhất hạc tâm thủ đoạn. Ngũ hành thần thông tu luyện tới đỉnh phong sau đó. Hóa thành năm đảo đại trận. Như là bàn quay bình thường. trấn áp vạn vật. Như là ngũ hành đại sơn. Hàng phục hết thầy không phục. Âm âm đại trận đè xuống. Lý Thiên Sinh khẽ vương tay. Quanh một quyền. Toàn bộ ngũ hành đại sơn đều bị đánh bay ra ngoài. Âm ấm. Tại giữa không trung liền giải thể phá toái. Hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành ướp vạn bột mịn mảnh vỡ. Liền cách này Lý Thiên Sinh lạnh nhạt sờ lên cách mũi nói ra. Thái sơ thánh địa cùng thiên nhai hải các đám người giật này cả mình. Đây. Đây là quái vật gì một quyền đánh nổ linh hải cảnh ngũ hành thần thông đại trận triệu thái nhất. Để cho ta tới hắn vừa ra tay. Lập tức liền lại không giống. Tâm niệm vừa động. Một đảo bản mạng phù lục liền bay ra. Mà phù lục phía trên. Lại là khoảng chừng 24 đảo thần thông hóa thành đại trận. Đang điên cuồng vận chuyển bên trong vô luận là quy nhất cảnh. Vẫn là kim đan cảnh. Thậm chí về sau cảnh giới. Thần thông bao nhiêu liền quyết định tương lai thành tựu lớn nhỏ. Mà thần thông số lượng cũng là bản thân cảnh giới mạnh yếu tốt nhất thể hiện. Bình thường quy nhất cảnh. Chính là vì kim đan cảnh làm chuẩn bị. Chủ cột nhất chính là ngũ hành thần thông khẳng định là thiết yếu. Đại đa số người đem ngũ hành thần thông luyện đến viên mãn đã mời phần không dễ dàng. Nói cách khác, phổ thông linh hải quy nhất kim đan cảnh giới chi nhân hơn phân nửa cũng chính là năm đạo thần thông. Mà La Tinh Hà. Tài thiên nhai hải cắt có thể lên làm trưởng lão. Đương nhiên có chỗ bất phàm. Tổng tổng có 15 đảo thần thông. Đến mức triều thái nhất này. liền cực kỳ khủng khiếp. Thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền. Chọn vẹn 24 đảo thần thông. Mỗi một đảo thần thông đều là muốn tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể tu luyện viên mãn. Mà mỗi một cái tu sĩ tuổi thọ là có cực hạn. Như thế chậm chế thời gian tu luyện. Mà không tấn thăng đột phá cảnh giới Rất dễ dàng liền sẽ đem tuổi thọ tiêu hao hết Cho nên Có thể tu luyện nhiều đảo thần thông Tất nhiên là thiên phú gì bẩm hạng người Bởi vì bọn hắn tu luyện thần thông quá nhanh Tốn hao thời gian rất ngắn Thái sơ huyền kim pháp Thái sơ hắc thủy pháp Thái sơ thanh mộc pháp Thái sơ xích Hỏa pháp Thái sơ nậu thổ pháp Thái sơ cực kiếm đạo Thái sơ cực lôi pháp Thái sơ âm dương độn pháp Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua Gật đầu nói quả nhiên không hổ là Thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền Có chút đồ vật Cách này bản mạng phù lục vừa ra Lập tức toàn bộ hồng hoang thế giới Cũng bắt đầu có chút chấn động Thiên địa nguyên khí ông ông tác hưởng Tựa hổ theo phù lục Tại tổng minh Mà sau đó Trung quanh mấy trăm rằm sông núi Dòng sông Thậm chí là đại địa cũng bắt đầu chấn động Âm âm phù lục hung hăng trấn ác Mà xuống lý thiên sinh mỉm cười Nguyên khí trong nháy mắt Ngưng vết Hóa thành một tôn giả lập pháp tướng Khoảng chừng hơn trăm mét độ cao Vung tay lên bao quát Vậy mà liền đem đảo này Kinh khủng đến cực điểm phù lục bóp Tại trong lòng bàn tay Có chút một cây dùng sức Chiều thái nhất quá sợ hãi Thiên địa Pháp tướng Pháp tướng cảnh giới không? Cũng không phải thật sự là thiên địa Pháp tướng. Chỉ là nguyên khí ngưng vết thành tư ảnh mà thôi. Nhưng là... Tại sao có thể có như vậy? Pháp lực mạnh mẽ Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Bàn tay nắm chặt chính mình tư ảnh cũng đồng dạng động tác. Bỗng nhiên bàn tay nắm chặt răng rắc răng rắc triệu thái nhất bản mạng phù lục trong nháy mắt xuất hiện từng đảo vết nứt. Phía trên thần thông đại trận trong chốc lát liền bị vỡ ra đến. Một đảo tiếp một đảo phá toái sụp đổ. Rộng lượng thiên địa nguyên khí tán giật mà ra. Bị Lý Thiên Sinh tư ảnh trực tiếp há to miệng rộng. Toàn bộ nút vào. Sau đó. Chỉnh tấm bản mạng phù lục đều như là một tờ giấy lộn bình thường. Bị hắn nguyên khí cử tượng đại thủ một vò. Tất cả 24 đảo thần thông đại trận toàn bộ tan giá. Hóa thành khó mà tính toán thiên địa nguyên khí Đều bị lý thiên sinh thôn phệ Phúc triệu thái nhất hung hăng phun ra một ngụm lớn máu tươi Cả người tựa hồ cũng suy yếu xuống dưới Thất pha thất thiều Sắc mặt trắng bịch Kém chút co lắp ngã trên mặt đất Đại sư huyên Đại sư huyên bản mạng phù lục bị hủy Không khác nào tu luyện bao nhiêu năm tâm huyết hoàn toàn bị phế Hắn còn có thể đứng được ở đa rất không dễ dàng. Ngươi, ngươi. Ngươi dám lý thiên sinh lặng lẽ cười lạnh. Thế nhưng là các ngươi nói muốn lấy tính mạng của chúng ta. Còn nói cái gì tại cái này hồng hoang di tích bên trong. Không có người sẽ biết xảy ra chuyện gì à. Chiều thái nhất nổi giận gầm lên một tiếng thái sơ thánh địa đệ tử, nghe ta hiểu lệnh. Giết không tha đúng giết lập tức. Tiền thái nhị. Tôn thái tam. Lý Thái Tứ Chu Thái Ngũ bọn người Xuất lính trên trăm tên Thái Sơ Thánh Địa để tử chân truyền Mỗi cách đều là thiên nhân cảnh giới tu vi Hướng phía Lý Thiên Sinh như là mãnh liệt như thủy triều oanh kích mà tới Từng đảo kiếm phí như là kinh lôi thiểm điện gào thét liên tục Từng đảo thần thông đại trận như là bánh xe ma bàn nhiền ếp mà tới Từng đảo phi kiếm Pháp bảo tựa như đầy trời diễm họa, bộc phát ra trói lòi rồng lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Các ngươi dựa vào sau. Nhìn vi sư hôm nay đại khai sát giới hắn một thân một mình lên trước. Cũng không cần bất luận cái gì Pháp thuật thần thông. Chỉ bằng mượn nhục thân của mình. Ngạnh kháng tất cả công dịch thế công như là dòng lũ. Bàng bạc to lớn. Kinh khủng đến cực điểm. Lý thiên sinh thân ở trong đó Lại là lù lù bất động Hắn thân thể chấn động Từng đảo kiếm khí gào thét ở giữa Va chạm ở trên người hắn Lại không có cách nào tiến thêm Phản phất là vụn cỏ đụng vào phía trên ngọn núi lớn Cánh tay hắn vung lên Từng đảo thần thông đại trận liền sụp đổ tan giá Hóa thành thuần tuy thiên địa nguyên khí Bị hắn vận dụng hồng hoang ma tông hồng hoang phể thiên Toàn bộ thôn phể hóa thành nguyên khí của mình. Hắn hai tay một trào. Hàng trăm hàng ngàn phi kiếm. Pháp bảo liền đều bị hắn trột vào trong lòng bàn tay. Liều mạng giấy rua không ngớt. Nhưng Thủy chung không cách nào đào thoát. Đột nhiên một trào nắm chặt. Dầm dầm. Đều phản phất cùng chủ nhân đang mất đi liên hệ. Rơi xuống đất. phát giả len gheng len gheng bên tai không dứt tiếng vang. Lý thiên sinh thật giống vạn cổ bất diệt. Vĩnh hằng vô địch hồng hoang chiến thần bình thường. Hành tẩu tại hồng hoang thương không cùng đại địa ở giữa. Một bước một cái dấu chân. Đạp ở tiến lên con đường bên trên. Chiều thái nhất thân thể bắt đầu run dày kịch liệt rồi. Cho dù là ở trong thái sơ thánh địa. Cho dù là sư phụ của mình. Chân truyền trưởng lão bản thân đích thân đến. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng Đây quả thực là đồ sát thiên nhai hải các Thiên nhai hải các trưởng lão đệ tử Nhanh giúp bọn ta một chút sức lực Nếu không ta thái sơ thánh địa sau khi ngã xuống Các ngươi cũng là bình thường hạ tràng đồ đệ của ta đều là nhân vật 906 chương 138 thu hoạch lớn thiên nhai hải các La thinh hà mấy người cũng không phải người ngô Lập tức giật mình qua đây Phát một tiếng hô. Tốt thái sơ thánh địa. Hôm nay ta thiên nhai hải cắt cùng các ngươi tạm thời liên minh. Đối kháng ma đầu này lại nói tốt thiên nhai hải cắt các đệ tử. Lập tức đều kết thành một đảo khác trần thí. Chính là thiên nhai hải cắt mạnh nhất trần pháp. Thiên nhai hải giác lưỡng nghi vi trần đại trận trần pháp một thành. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị thay đổi. Thiên địa nguyên khí điên cuồng tán loạn. Bỗng nhiên cuồng bảo. Đem Lý Thiên Sinh triệt để vây nhốt vào bên trong. Lý Thiên Sinh mỉm cười, có chút ý tứ. Trong mắt lôi quang lói lên một đảo lôi đình chi kiếm bỗng nhiên bắn ra xoẹp một tiếng. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt bị xé nứt ra. Thật giống như xé sách một trang giấy dễ dàng như vậy A chủ trì đại trận 78 tên đệ tử. Trong nháy mắt toàn bộ bị lôi đình chi kiếm đánh chúng. Hóa thành than tốt bình thường. Kim Phi Phần thiên hắn hai tay cùng nhau vung lên. Ngón tay chi kiếm. bộc phát ra trọn vẹn 10 đảo lôi đình điện quang. Một đảo thoáng như màu vàng du lông. Một đảo thoáng như phần thiên hỏa phượng. Gào thết mà ra. Âm âm lao nhanh tàn phá bừa bãi. Trong chút lát liền đem tất cả thiên nhai hải cắt đệ đề tử đều quấn quanh vây khốn trong đó. Còn lại thái sơ thánh địa cùng thiên nha hải cắt tất cả trưởng lão đệ tử. Đồng thời hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao nổi sần gầm lên một tiếng. Làm chó cùng rứt sầu. Bảo phát ra tất cả tiềm năng. Uống, a tất cả mọi người đem tự thân mạnh nhất thế công bảo phát ra. Lý thiên sinh nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Vũ trụ biến hai con người bên trong điện quang trong nháy mắt chuyển đổi. Hóa thành từng đảo xoán ố tinh hà. Phản phất trong đó cũng có vũ trụ tài bục phát. Sinh ra. Tràn ra khắp nơi Diễn hóa Sinh mệnh xuất hiện Phát triển Văn minh Cường Thịnh Suy bại Tàn phá Diệt vong Trong nháy mắt có ước vạn thời gian lưu chuyển vô tận sinh diệt Không có gì sánh kịp lực lượng Tụ tập tải nắm đấm của hắn phía trên Chọn vẹn hơn vạn ước khỏa trong thân thể tế bào hạt nhỏ Hóa thành ngôi sao đầy trời Bốc cháy lên Lực lượng tăng vọt ngàn vạn lần oanh một quyền ra Toàn bộ hồng hoang đại địa Âm vang sụp đổ Trong vòng mấy trăm dặm Thiên địa lật đổ đại địa giãn nước Hóa thành vô tận mạng nhện bù đắp bàn khối Sau đó lại đột nhiên bão phát ra Thoáng như núi lửa bộc phát bình thường Mà đứng mũi chịu sao Không khí trong nháy mắt bảo tạc như là hỏa diễm lôi đình Một quyền sau đó Phía trước hơn vạn mét bên trong Phản phất giống như diệt thế sau đó tình cảnh bình thường Hết thảy đều hóa thành tuyệt đối tàn phá Tuyệt đối phá diệt Tuyệt đối hư vột Thái sơ thánh địa cùng thiên nhai hải các đệ tử Bị một quyền này đánh trúng trong nháy mắt hóa thành bột mỉn Cho dù là trung quanh bị liên lụy cũng hoàn toàn hóa thành vỡ nát Hồng hoang bá thể ra trì phía dưới Lý Thiên Sinh nhục thân lực lượng gần như vô cùng vô tận. Đầy đủ chèo chống hắn tu luyện bất luận cái gì thần thông trải qua hồng hoang bá huyết đan. Kim Hy thần lôi hỏa chủng Luyện ngục biến. Vũ trụ biến. Hàn bất lãng tu luyện một đống công pháp luyện thể chờ sèn luyện. Nhục thể của hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì. Chỉ sợ không có ai biết. Hắn thật sống một tôn thái cổ hồng hoang cử nhân. Thân thể phồng lồ đến cực điểm Nhục thân không có kẻ hở Trong đôi mắt Một đầu ẩm chứa sáng trói đến cực điểm ức vạn lôi đình chi lực Một đầu ẩm chứa minh mông rộng lớn vơ ngần xoán ố tinh hà Lý thiên sinh xuất thủ lần nữa thu gặt lấy còn sót lại sinh mệnh Một đảo hỏa diễm sau đó toàn bộ hồng hoang di tích bên trong không tiếng thở nữa Thái sơ thánh địa Thiên nha hải các Mấy trăm tên đệ tử Đều đã bị diệt sạc xe Lý Thiên Sinh phía sau Tất cả mọi người trởn mắt hút mồm Bị chấn động tới cực điểm Mặc dù nói Cách này là tuyệt đối người một nhà Sư phụ bằng hữu đồng môn Nhưng là cách này Cũng thật là đáng sợ hơn trăm mét thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền A Thiên nhai hải các hạt tâm trưởng lão A Cứ như vậy toàn bộ đều biến mất Lý Thiên Sinh khôi phục trạng thái ngày thường Gãi gãi đầu nói thật sống làm có chút quá phát hỏa. Không biết còn lại không có còn lại vật gì tốt các đồ nhi tìm xem tần lôi bọn người. Đúng, sư phụ đám người ngoan ngoán đi quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm. Bỗng nhiên, hàn bất lãng ha ha cười nói y. Ta tìm được. Ta tìm được tìm tới cái gì lão nhị càn khôn giới ổ lý thiên sinh biết rõ. Càn khôn giới chính là trong truyền thuyết chứ vật giới chỉ. Bên trong tử xưng không gian, có thể rất thuận tiện chứa đồ vật. Chỉ tiếc tới thế giới này sau đó một mực vẫn chưa từng gặp qua. Không hổ là thái sư thánh địa đệ tử chân truyền a. Liền loại bảo bối này đều có. Riêng này một chiếc nhẫn nhưng chính là giá trên trời rồi. Kết quả, đám người hết thảy tìm được sáu mai càn hôn giới. Theo thứ tự là Thái Sơ Thánh địa ngũ đại đệ tử chân truyền cùng thiên nhai hải các vị kia la tinh hà trưởng lão sở thuộc. Lý Thiên Sinh, Tần Lôi, Phương Nhiên, Hàn Bất Lãng, Mác Vinh, Phở Gian Cờ Linh riêng phần mình phân đến một viên. Trong càn khôn giới, Thái Sơ Thánh địa các loại linh đan diệu dược nhiều vô số kể. Càng có các loại thần minh, lợi khí, phù lục, pháp bào, chất thành núi nhỏ. Thậm chí còn có một số thần thông công pháp bí tịch. Thậm chí, bảo khí đây mới thực là pháp bảo tần lôi cũng không khỏi được kinh hô một tiếng. Pháp bảo chia làm phàm khí, linh khí, pháp khí, bảo khí, đảo khí, cùng trong truyền thuyết tiên khí. Mà vì thật, chân chính đến bảo khí cấp bậc mới có thể được xưng là chân chính pháp bảo bởi vì trong đó chính thức có được thần thông đại trận. Có thể bột phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Ở trong đó triều thái, nhất quả nhiên vẫn là giàu có nhất. Thế mà có một kiện trung phẩm bảo khí, tên là thiên địa phong lôi quyển. Chính là một bộ quyển trục. Bên trong có thiên địa phong lôi bốn bức bức tranh, đều có các uy năng. Đương nhiên được phân phối cho Lý Thiên Sinh tất cả. Mặc dù Lý Thiên Sinh cũng không quan tâm loại pháp bảo này, nhưng là ý tứ một cách cũng liền cầm xuống rồi. Mặt khác mấy món đều là hạ phẩm pháp bảo. Tần Lôi chọn lựa một thanh trường thương, tên là Lôi Vấn. Phương Nhiên chọn lựa một ngụm bảo đao, tên là Viêm Ma. Hàn Bất Lãng chọn lựa một ngụm phòng ngự tính pháp bảo, là một ngụm thanh đồng chun nhỏ, tên là Tàng Long. Mác Viên Tùy Ý chọn một ngụm tinh diệu kiếm. Thờ Gian Cờ Linh chọn lấy một cái tay nhỏ vòng tay, tên là Tiên Uẩn, có thể tăng phúc nguyên khí, bộc phát chiến lực. Lý Thiên Sinh cảm thấy hắn khả năng đối thủ vòng tay vẫn rất có chấp niệm cũng có thể là là Quán niệm trừ cách đó ra Đám người còn tại thái sơ thánh địa để tử chân truyền càn khôn giới bên trong Tìm được không ít ngự thú bài Loại lệnh bài này tự có cấm chế Có thể thống chế linh thú yêu thú Đoán chừng là vì đến hồng hoang di tích bên trong đổi bắt linh cầm dị thú chuyên môn chuẩn bị Đương nhiên rồi, còn lại các loại vàng bạc tài bảo, linh thạch, linh đan, thì càng nhiều vô số kể rồi. Đây chính là mạnh nhất thánh địa thái sơ thánh địa trên trăm tên để tử chân truyền tài phú A. Còn có lấy kinh thương mua bán làm hạc tâm sự việc cần giải quyết thế lực bá chủ thế lực thiên nha hải các tài phú. Bây giờ đều làm lợi đám người bọn họ. Đây quả thật là một đêm chợt sầu. Nếu là trở lại huyền thiên đảo Tông. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thập đại chân truyền Cũng không sánh nổi bọn hắn loại này nhà giàu mới nổi Thu thập xong, lại đem còn sót lại nơi này man hoang chu quả ngắt lấy không còn Đám người tiếp tục bước lên hành trình Trong vòng 3 ngày Cũng không biết di tích này bên trong Bao nhiêu thiên tài địa bảo đều bị bọn hắn bỏ vào trong túi Bao nhiêu hồng hoang dị thú Hoặc là bị bọn hắn thu làm linh sủng Hoặc là liền bị phương nhiên hồng hoang vạn thú phổ thôn phể hầu như không còn Hóa thành hồng hoang nguyên khí Mà bọn hắn căn bản nhất mục đích ngũ hành nguyên thạch lại vẫn là không có tìm tới tung tích Thẳng đến Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 906 chương 139 cái gì gọi là mẹ nhà hắn kinh hỷ một ngày này Vẫn là phở gian cờ lin Dẫn đầu cảm ứng được một luồng dị dạng Tựa hồ là trung quanh ngũ hành nguyên khí trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Mà hồng hoang trên đại địa lúc đầu giã man sinh trưởng các loại kỳ dây leo quái một. Đến nơi này cũng bỗng nhiên mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mọc lại là khoa trương hơn gấp trăm ngàn lần một đoá cổ hoa. Vậy mà khoảng chừng hơn trăm mét đường kính một gốc cổ một. Cao tới hơn ngàn mét. Thẳng vào trong mây xanh. Không nhìn thấy cuối cùng một gốc gốc cây. Kéo dài mấy vạn dặm Đâu đâu cũng có dây leo. Phản phất là ướp vạn dây leo. Nhưng gì thực chỉ có một gốc. Thờ gian cờ liên cười đắc ý nói. Xem ra ngũ hành nguyên thạch chỗ ở liền tại phủ cận rồi. Đám người nghe lời này đều là chấn động trong lòng. Đánh lên 12 phần tỉnh táo. Cẩn thận tìm tòi. Nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn là không thu hoạch được gì. Bỗng nhiên. Trên trời một đảo hồng hoang cổ lôi xếp đánh mà xuống đại địa phía trên Thì là một đảo địa hỏa phun ra ngoài Phở Gian Cờ Linh nói Thiên lôi dẫn ra địa hỏa Chính là bảo vật chỗ ở Đi mau đám người không lùi mà tiến tới Hướng phía cái kia lôi đình cùng đất lửa giao hòa địa phương mà đi liền phát hiện nơi đó Là một chỗ vực sâu khổng lồ Sâu không thấy đáy Chỉ sợ có ngàn vạn trượng Giống như thông hướng địa ngục u minh bình thường Hàn bất lãng Thật sự muốn đi sao tần lôi Nhị sư để tối vô cùng cần thiết ngũ hành nguyên thạc thế nhưng là ngươi nha Phương nhiên cười cười đi thôi Lý thiên sinh gật gật đầu Mark Vin khống chế thái ấp thanh linh toa xuyên thẳng qua mà xuống Rất nhanh liền giảm xuống mấy ngàn thước Nhưng mà vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng Chung quanh không ngừng dâng trào đi ra địa hỏa càng phát ra cực nóng. liền quanh mình đại địa cùng nham thạch đều bị thiêu đốt hoàn toàn hóa tan. Biến thành nham tương mãnh liệt. Không ngừng trào lên mà xuống. Mà trên trời cao không ngừng hạ xuống lôi đình Cũng bổ kích ở trong vực sâu. Mỗi một lần đều đã dẫn phát một trận động đất. Khuấy đồng thiên lôi địa hỏa. Khắp nơi phun tung tói. Nếu không có lý thiên sinh lấy nguyên khí bảo vệ thái ấp thanh linh toa Cái đồ chơi này chỉ là hạ phẩm pháp khí Coi như cái đồ chơi này là tuyệt phẩm pháp khí Thậm chí là chân chính bảo khí Cũng sớm đã bị thiên lôi địa hỏa hủy diệt trăm ngàn lần rồi Mắc Vin Cái này sẽ không phải là cái gì thượng cổ hung thú đang đổ kiếp Cái gì a Gian Cờ Linh lắc đầu nói Không phải Bất quá Đích thực là cái gì nhịp thiên thiên tài địa bảo. Quá mức cường đại. Mới dẫn động thiên địa không dung. Lấy thiên lôi địa hỏa muốn hủy diệt tại nó. Mác viên. Khoa trương như vậy đều thiên địa không dung rồi vậy chúng ta tài giỏi qua sao đám người lại giảm xuống hơn vạn mét. Giờ phút này hướng chân trời nhìn lại. Cách này trên vực sâu chỉ còn lại có một đảo kinh tế cách khe. Mà ngoại trừ lôi đình vẫn có thể bổ đánh xuống đến tựa hồ đá cùng phía ngoài toàn bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có không ngừng phun trào địa hỏa càng phát mãnh liệt cực nóng vạn phần. Mọi người thấy loại thiên địa này dị tưởng trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Bỗng nhiên. Phía trước sáng lên từng đảo từ chỗ không thấy quang minh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mark Vin, đó là cái gì phở gian cờ Linh? Không biết. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ, đi xuống xem một chút lại nói. Đám người ngồi bị Lý Thiên Sinh bảo vệ thái ấp thanh linh toa đi vào càng hạ tầng. Đến nơi này địa hỏa đã nồng đậm đến một loại cực hạn. Hoàn toàn chính là một mảnh nham tương biển lửa. Không ngừng ừ, ừ ừ ừ bốc lửa nóng đến cực điểm bọc khí. Bỗng nhiên nổ bể ra đến. Bắn tung tói nham tương có thể đủ hóa tan hết thầy vạn vật. Mà tại nham tương biển lửa chính giữa. Lôi đình không ngừng bổ đấm. Tựa hồ là có thiên giếp lôi phạt. Ngăn cản lấy thứ gì thành hình. xuất thế bình thường. Lý thiên sinh cười một tiếng. Xem ra chính là chỗ ấy rồi. Chỉ bất quá. Còn tại biển lửa phía dưới hàn bất lãng giật nảy mình. Sư phụ. Sẽ không phải phải sâu nhập nham tương bên trong á đúng vậy. Hàn bất lãng. Lý thiên sinh cười nói. Không cần sợ. Có ta cương khí hộ thể, dạng gì nham tương đều không thể xâm nhập. Hắn thôi đồng huyền thiên hóa liên đài thần thông. Từng đảo hoa sen vàng trống giống mà hiện. Đem chọn chi thái ấp thanh linh toa đều bao bọc ở trong đó. Lộ ra mười phần hùng ví mà thần dị. Sau đó, âm âm trực tiếp tiến nhập biển nham thạch nóng chảy bên trong trước mắt mọi người. Lập tức bị hoàn toàn màu đỏ thắm nham tương bao khỏa. Vô luận trên trời dưới đất. Xung quanh tất cả đều là nóng rực đến cực điểm dung nham. Cảnh tượng như thế này, không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung. Lão Mã hướng phía trước, hướng xuống xuất phát được rồi, việc đã đến nước này, cũng không có khả năng quay đầu lại nữa. Mạc Vĩ thao túng thái ấp thanh linh toa bỗng nhiên chui vào. Vô cùng nóng rực phản phất chân thực sóng nhiệt bình thường cuồn cuộn mà đến. Trên thực tế bởi vì có Lý Thiên Sinh cương khí bảo hộ Cũng không có nhiệt độ truyền đến Nhưng trong lòng khô nóng thực sự phản phất là tra tấn Lý Thiên Sinh huyền thiên hóa liên đài mặc dù vững như thành đồng Vạn kiếp bất hủ Nhưng trong lòng của hắn không có chút nào hoảng đó cũng là nói lời bịa đặt Mọi người ở đây khẩn trương đến cực điểm thời điểm Lý Thiên Sinh bỗng nhiên vui vẻ nói Ở nơi đó Mark Vin nghe theo chỉ huy Lập tức vèo một tiếng thôi đồng linh trục Xoạt đột nhiên ở giữa thiên địa một trận thanh minh địa hỏa tan mất Trước mắt xuất hiện một cây phàng phất giống như thần Phật ở lại thế giới cực lạc Vô thượng thiên đình đồng giảng thánh cảnh vô biên vô tận quang mang xuất hiện ở nơi này Tràn ra khắp nơi vô cùng vô tận Mà tại quang mang chính trung tâm Có một viên hạt giống bộ dáng đồ vật ngay tải chiếu lấp lánh Thật giống một viên bảo Châu lại hình như là... Một trái tim phở gian cờ liên kiến thức rồng rãi, lập tức kinh hô một tiếng nói, cái kia, đó là... Lý Thiên Sinh gật đầu nói... Thế giới chi tâm phở gian cờ liên nghẹn họng nhìn chân chối... Hồng hoang di tích này tiểu thế giới... Vậy mà đã đảm sinh ra loại vật này tần lôi vội nói... Sư phụ... Tiên sủng đại nhân... Cái gì gọi là thế giới chi tâm sở Gian Cờ Linh nói? Thế giới chi tâm? Tên như ý nghĩa? Chính là toàn bộ thế giới tạo ra một khỏa trái tim. Nếu như nói toàn bộ thế giới là một tòa đại trận. Cái kia quả tim này chính là hắn trận nhãn nói một cách khác. Ai nắm giữ quả tim này? Trên lý luận, liền có thể thao túng phương thế giới này bên trong bất luận cái gì hết thảy Mark Vin sướng sờ. Sau đó há há cười nói Đây chẳng phải là nói Chỉ cần nắm giữ cái này thế giới chi tâm liền có thể đem nơi này tất cả bảo bối đều giữ tại lòng bàn tay rồi phở gian cờ liên Không sai Nhưng là Thế giới chi tâm không phải tốt như vậy thu phục Lý Thiên Sinh đã sớm không hiên nhẫn Tâm niệm vừa động Một đảo cương khí hóa thành to lớn vô cùng bàn tay Hướng phía thế giới chi tâm liền bắt tới. Mà cái kia địa hỏa cùng lôi đình vẫn tại không ngừng thiêu đốt cùng oanh dích. Nhưng lúc này, Lý Thiên Sinh đã biết rõ. Nguyên lai cách này lôi đình cùng địa hỏa cũng không phải là thiên kiếp lôi phạt. Ngược lại là một loại thôi động trợ lực. liền giống với là dùng hỏa diễm cùng lôi đình luyện khí bình thường quán trú thiên địa nguyên khí, rèn đúc thành hình. Lý Thiên Sinh thôi động toàn lực. Nguyên khí hóa thành đại thủ Bỗng nhiên ôm um đồm bên dưới cái kia thế giới chi tâm ấm vang một tiếng Một luồng không có gì sánh kịp lực lượng đột nhiên nổ tung lên Vô tận hỏa diễm cùng lôi đình xé sách không gian Hướng phía Lý Thiên Sinh Đại thủ phản kích mà đến là thế giới chi tâm điều động toàn bộ hồng hoang di tích lực lượng bắt đầu phản phệ rồi Lão Lý Cẩn thận một chút Lý Thiên Sinh Không sao cả hắn lần thứ nhất tục thuộc toàn bộ thực lực đối mặt Ly Hỏa Kiếm Tông trưởng lão Tư Tình thời điểm, hắn đương nhiên không có thôi động toàn lực. Đối mặt Thiên Nha Hải Các trưởng lão La Hà bọn người, hắn đương nhiên cũng không có thôi động toàn lực. Cho dù là đối mặt về sau Thái Sơ Thánh Điện, trên trăm tên đệ tử chân truyền bị hắn tàn sát hầu như không còn thời điểm, hắn vẫn không có thôi động toàn lực. Mà bây giờ Đối mặt ước vạn địa hỏa cùng lôi đình, Lý Thiên Sinh bay vút lên mà ra, một thân một mình nhanh đón tiếp lấy. Từng đảo kim quang hộ thể. Đài sen tăng vọc. Hóa thành 108 phẩm trí cao hình thái. Che lại hắn toàn bộ thân hình. Sau đó, lôi đình xé sách lôi đình, hỏa diễm thôn phể hỏa diễm. Hắn chống lại tất cả thế công sau đó. Cánh tay dối ra. Trong nháy mắt tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Trên đó ngưng tủ các loại thần lôi hỏa trùng lực lượng. Các loại linh đan diệu dược lực lượng. Các loại thần thông công pháp lực lượng. Dầm dầm lý thiên sinh bỗng nhiên dùng sức một chảo răng rắc một tiếng thế giới chi tấm. Bị hắn vững vàng giữ tại lòng bàn tay trong lúc nhất thời. Thiên địa đứng im. Yên lặng như tờ. Sau đó hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Sinh mở ra lòng bàn tay, phía trên im lặng nằm lấy một viên bảo châu chính là thế giới chi tấm. Hắn quay đầu mỉm cười, hiện tại, đại đổ đệ. Ngươi muốn lôi đình chi lực nhị đổ đệ ngũ hành nguyên thạch tam đổ đệ hồng hoang dị thú lần lượt ship hàng nào sư phụ cho các ngươi phát côn ve tơ. Mặt dày mặt dạng cầu nguyệt phiếu cầu điểm vô pe, a, đồ đề của ta đều là nhân vật chính 06 chương 140 thanh lý chiến lợi phẩm thắng lợi trở về lý thiên sinh nắm giữ thế giới chi tâm Cũng liền có nghĩa là Toàn bộ hồng hoang di tích tiểu thế giới tất cả mọi thứ đủ loại cho nên Cũng sẽ không cần lại hao tâm tổn trí phí sức đi tìm bảo bối gì Nói cách khác chuyến này du lịch đạt được thành công lớn vượt qua tưởng tượng thành công Thế giới chi tâm thoáng cách tử lý thiên sinh trong lòng bàn tay dung nhập đi vào Từ đây Toàn bộ hồng hoang di tích tiểu thế giới tất cả đều bị hắn thu hết vào mắt U Vinh Quy Quy Mơ Hồng hoang di tích này bên trong tiểu thế giới thế mà còn có những người khác lý thiên sinh mỉm cười Tâm niệm vừa động liền đem những này mặt khác tìm kiếm người toàn bộ nôn ra ngoài Không sai Trực tiếp liền từ thế giới này mảnh vỡ bên trong bị phun ra ngoài. Từ nay về sau bọn hắn cũng tìm không được nữa phương thế giới này rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Hắn lại là tâm niệm vừa động, mọi người đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Ngũ hành nguyên thạch. Lý Thiên Sinh sòi bàn tay ra từng khối ngũ hành nguyên thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay, đưa cho hàn bất lãng. Hàn bất lãng vui mừng quá đổi. Có ngũ hành nguyên thạch. Liền có thể đem ngũ hành thần thông tu luyện tới cao nhất mạnh nhất cảnh giới Vì sau này quy nhất cảnh. Kim đan cảnh đánh xuống không có gì sánh kịp nền móng vững chắc lý thiên sinh lại sòi bàn tay ra. Từng đảo lôi đình chi lực xuất hiện. Trực tiếp quán thâu mà vào tần lôi thể nội. Đây là hồng hoang cổ lôi. Mặc dù rất đáng tiếc bên trong thế giới nhỏ này không có thần lôi hỏa chủng Nhưng là cường hoành như vậy lôi đình chi lực. Cũng đủ có thể khiến thực lực của ngươi tăng vọt mấy lần rồi. Hắn lần thứ ba sòi bàn tay ra. Từng đạo thuần túy tinh khí gào thét mà ra. Trong đó có không ít hồng hoang gì thú hư ảnh ẩm chứa. Hắn đối phương nhiên nói. Đây là hồng hoang thế giới bên trong hung thú tinh khí. So bất luận cái gì thuần dương pháp bảo đều càng có thể tu bẩu ngươi hồng hoang vạn thú phụ rồi. Triệu hoán hoang thôn phể hết bọn hắn chậm rãi tiêu hóa đi Phương nhiên cũng là đại hỷ Vội vàng gọi ra hoang đến thôn phệ hầu như không còn Nhưng là muốn tiêu hóa Còn cần rất nhiều tinh lực cùng thời gian Lý Thiên Sinh Lão Mã cùng Lão Phú Có cái gì muốn lại cùng ta nói đi Mắc Vinh ta ngược lại là không có gì thiếu Thờ Gian Cờ Linh cũng lắc đầu Chỉ là đối thế giới chi tâm này Cường hoành cảm khái một phen Lão Lý Chỉ là nắm giữ mai thế giới chi tâm này. Nắm giữ toàn bộ hồng hoang di tích tiểu thế giới. Dứt khoát thì tương đương với là có được một kiện đảo khí diệu dùng vô tần A. Mà lại. Nếu là có thể gặp được mặt khác hồng hoang di tích tiểu thế giới. Còn có thể vận dụng thế giới chi tâm. Thôn phải đồng thời khống chế xung hợp. Khiến cho thế giới này không ngừng mở rộng. Úi lực của nó càng sẽ tăng vọt đến không biết cái tình trạng gì. Lý Thiên Sinh U, V, Quy, Quy, Mơ cái kia Sau này hãy nói đi chúng ta Cũng là thời điểm cần phải trở về Đúng, Sư Phụ Đám người lần này đi ra ngoài đã qua đêm thời gian gần 3 tháng Nhìn như thời gian cực nhanh trên thực tế thu hoạch lại là không có gì sánh kịp to lớn Ngồi thái ấp thanh linh toa, hướng Sơn Môn Phương hướng bay đi Đi ngang qua Ly Hỏa Kiếm Tùng Đi ngang qua Đại Thương Hoàng Triều Thậm chí, Lý Thiên Sinh bọn người còn lần nữa đáp xuống Tam Dương quận thuận đường lại đi xem nhìn mình tứ đồ để lâm dực. Lâm dực ra hỏa này. Tu luyện thật là là khắc khổ đến cực điểm. ngẫm lại xem. Trước đó không có cách nào tu hành. Chỉ có thể tu luyện cái kia cực kỳ bi thảm luyện ngục biến. Hắn có thể đem chính mình toàn thân trên dưới làm mình đầy thương tích. Người như vậy nếu là đạt được chân chính có thể tu luyện thần thông bí tịch. Lại nên cách bộ dáng gì nhìn thấy lý thiên sinh bọn người Lâm dực kích động vạn phần ngoại trừ bái tả sư phụ đại ăn đại đức bên ngoài Cũng hướng sư phụ hiện ra một cái chính mình thực lực bây giờ Nhìn hắn tư thế Mượn nhờ vũ trụ biến lực lượng Mặc dù bây giờ bản thân vẫn là võ đồ cảnh giới Nhưng bàn về sức chiến đấu Cũng đã gần như có thể chống lại chân chính thiên nhân rồi cách này tốc độ tiến bộ Dứt khoát chính là kinh khủng. Hàn bất lãng vỗ vỗ phương nhiên bả vai. Lặng lẽ cười nói. Tam sư đệ. Ngươi nếu là lại không cố gắng. Tiểu sư đệ sẽ phải vượt qua ngươi à. Phương nhiên còn chưa lên tiếng. Hồng hoang vạn thú phổ khí linh hoang xoay quanh mà ra. Hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đạt được gần như vô cùng vô tận hồng hoang hung thú tinh khí. Chỉ cần một khi luyện hóa. Ta lực lượng có thể tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần mà phương nhiên. Cũng có thể dễ dàng bước vào thiên nhân cảnh giới. Bây giờ sở dĩ không đột phá. Chẳng qua là tích lũy càng thêm phong phú. Nhưng tương lai tiềm năng càng thêm to lớn mà thôi. Hàn bất lãng tốt tốt tốt. Ngươi nói đúng bốn huyên để bên trong liền chỉ vào ta mất mặt tốt không? Hoang nhìn hắn liếc mắt. Khẽ nói. Rõ ràng ngươi chính là một người cường đại nhất Vì cái gì muốn như thế tự cam đỏ lạc hàn bất lãng đem đầu dao động cùng chống lúc lắc sống như Ta không phải Ta không có Nghe nói mò à Ta còn kém xa lắm đâu lâm dực còn hơi chút tiết lộ một cái hắn phụ thân tam dương vương kế hoạch Mưu lược vĩ đại đại nghiệp Nói là tại ngày đêm gấp xúc huấn luyện môn hạ đệ tử Mà bởi vì Lý Thiên Sinh đưa cho bọn hắn cổ dương đồng thiên thần thông công pháp điểm chính Bước đầu tiên bọn hắn muốn đối với kháng Chính là cổ dương đồng thiên Vô luận là sau đó thu phục hợp tác Vẫn là triệt để đánh tóm lại đây là phóng ra ngày sau đại kế bước đầu tiên Lý Thiên Sinh đối với mấy cách này liền không có hứng thú Tại Tam Dương Vương Phủ ăn thật ngon mấy ngày Tiếp tục đi đường Hướng phía huyền thiên đảo Tông phương hướng trở về mà đi. Rốt cuộc đến huyền thiên đảo Tông. Rất có một loại đến nhà cảm giác. Nhưng mà mới vừa tới đến chính mình bè phái nhỏ. Liền có một loại rất không thích hợp cảm giác. Mắc viên U, V, Quy, Quy, Mơ, làm sao cảm giác. Chúng ta sơn phong bốc khói hàn bất lãng. Đây không phải là bốc khói. Nhìn xem giống như là cháy rồi. Tần lôi. Đó chính là cháy rồi đừng nói nhảm Nhanh Lý Thiên Sinh đi vào trên ngọn núi Nhẹ nhàng đưa tay trộp một cái Các nơi hỏa diễm phản phất bị lỗ đen hấp dẫn Nhao nhao mãnh liệt mà lên Toàn bộ thoát ly tại chỗ Bị hắn chộp vào nguyên khí biến thành đại thủ bên trong Chuyện gì xảy ra tần lôi lôi đế phong bên trên Một thân ảnh xuất hiện Chính là Vân Thanh không Hắn ngẩn đầu trông thấy Lý Thiên Sinh bọn người trở về trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Vừa vui mừng, lại ủy khuất, lại vui vẻ, lại vô tội, vừa út ức, vừa thương xót tổn thương. Lý Thiên Sinh chập chập chập, Lão Vân đứa nhỏ này. Xem ra chúng ta không có ở đây thời điểm bị bắt nạt không nhẹ a Đám người bận biểu hạ xuống tới. Tần lôi lại hỏi. Lão Vân. Đến cùng chuyện gì xảy ra Vân Thanh không thở dài một tiếng. Các ngươi sau khi rời đi. Đã có người tới gây sự. Hơn nữa. Còn là hai người. Hai cách người nào hai người kia. Chúng ta một cách đều không thể treo vào đều là huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử. Một cách tên là Kim Thần Thoại một cách tên là Thạch Trung Thiên đám người liếc nhau. Đều rung động. Kim Thần Thoại Thạch Trung Thiên. Đó là ai Vân Thanh không. Mark Vin ta nhớ ra rồi Kim thần thoại Là kim truyền thuyết ca ca Thập đại chân truyền đệ tử một trong Kim truyền thuyết là chúng ta đang trợ giúp tần lôi cầm phần thiên thần lôi hỏa trùng thời điểm Cái kia muốn cướp sật bảo bối đệ tử Thạch trung thiên Thì là thạch trung địa ca ca Cũng là thập đại chân truyền đệ tử một trong Thạch trung địa là chúng ta giúp phương nhiên làm nhiệm vụ thời điểm Dưới đất ma quật làm nổi ứng Muốn xếp chú ta thủ tín tại ma tộc người đệ tử kia. Lý Thiên Sinh, mặc dù ngươi nói rất rõ ràng, nhưng là ta đích xác vẫn là không có nghĩ như thế nào tới. Mark Vinh, xem lại mấy chương trước, xem lại mấy chương trước. Lý Thiên Sinh, cũng sẽ không có người thật sự cảm thấy hứng thú để xem lại mấy chương trước đúng không. Đồ đề của ta đều là nhân vật 906 chương 141 đối đỉnh núi một chút xíu cải tạo vân. Thanh không một mặt ủy khuất. Cái này hai đại đệ tử chân truyền. Thấy các ngươi đều không tại. Tự nhiên cũng sẽ không thật sự cùng chúng ta như thế nào như thế nào. Bọn hắn vẫn có chút đệ tử chân truyền phong độ. Bất quá bọn hắn thuộc hạ những cái này đệ tử coi như mặc kệ nhiều như vậy. Ba ngày hai đầu liền đến khiêu khích. Các loại thủ đoạn đều dùng hết rồi. Ngươi nhìn không phải sao. Gần nhất cũng bắt đầu phóng hỏa rồi. Mark Vinh giận dữ, lẽ nào lại như vậy Lý Thiên Sinh gật gật đầu quá phần A. Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tu mục xương, liền điều này cũng không biết. Đám người. Tần lôi cười cười. Vân Huynh. Không cần lo lắng. Chúng ta lần này đi ra ngoài cũng không phải không thu hoạt được gì. Tương phản. Là thắng lời trở về. Hiện tại, liền đem địa bàn của chúng ta thật tốt quản lý một phen. Cho mời sư phụ Lý Thiên Sinh. Bất quá hắn vẫn gật đầu, phi thân lên. Hắn tâm niệm vừa động. Nguyên khí biến thành đại thổ đã đem tất cả ba tòa đỉnh nối cho tàn. xương mù đều hoàn toàn thôn phệ. Phương viên trong phòng mấy trăm sẵn một mảnh thanh minh. Sau đó, từng đảo thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà đến. Là Lý Thiên Sinh từ hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới điều động hồng hoang nguyên khí. So đương thời nguyên khí càng dày đặc gấp trăm ngàn lần Trong chút lát Ba tòa trên ngọn núi Linh Thảo Linh một điên cuồng tăng vọc Liên tiếp tất cao Linh hoa nở rộ Sinh ra Linh quả tới Một chút bị nuôi dưỡng tiên cầm dị thú cũng bắt đầu vui chơi Tất cả tu hành đệ tử cũng cảm thấy nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa Lý thiên sinh tiện tay gieo rắc bên dưới rất nhiều hồng hoang di tích bên trong chiếm được hạt giống Các loài tiên đằng cổ một, kỳ hoa dị thảo nhao nhao reo hạt mà xuống. Trong nháy mắt bắt đầu sinh trường tốt bắt đầu. Trong lúc nhất thời màu xanh biếc phóng lên tận trời. Từng khối linh thạch cũng bay xuống, huyến hóa tu bổ trước đó tổn hại Đại trận Hộ Sơn. Sau đó, Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động. Liên tục thúc sụp ba tỏa càng thêm cường hoành gấp 10 gấp trăm lần Đại trận Hộ Sơn. Lôi hiếp sinh diệt đại trận hồng hoang luôn hồi đại trận huyền thiên âm dương kiếm trận nhất thời. Ba tỏa sơn phong phía trên. Thiên lôi cuồn cuộn Lôi đình sét đánh như là giống như du long vừa đi vừa về du tẩu. Thỉnh thoảng phát ra từng tia từng tia lôi đình xé sách thanh âm. Từng đảo hồng hoang nguyên khí bá đảo cường hoành. Tràn ra khắp nơi giữa thiên địa. Càng có âm dương chi khí tràn ngập. Phàm là bị xúc động. Liền xe bộc phát ra huyện thiên âm dương kiếm khí oanh sát mà xuống ba đảo trận pháp bày xuống. Trừ phi là huyện thiên đảo tông trưởng lão cấp bậc nhân vật đến đây. Người bình thường là đừng nghĩ tùy ý ra vào rồi. Lý thiên sinh càng triệu tập trời sinh vô địch minh các đệ tử. Một mạch đem từ đại thương Hoàng triệu. Thiên nha hải các. Thái sơ thánh địa. Hồng hoang di tích này địa phương lấy được các loại linh đan diệu dược. Thần binh lời khí, phù lục pháp bào, linh thảo linh thạch khoan khoan khoan khoan đều phát buông xuống. Lập tức người người vui vẻ ủng hộ, vui mừng quá đổi. Toàn bộ trời sinh vô địch minh thế lực, trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần trong lúc nhất thời. Lôi đế phong, đại hoang phong, vô danh phong bên trên các đệ tử, bão phát ra trận trận tiếng hoan hô. Mà tại toàn bộ huyền thiên đảo tông đệ tử chân truyền khu vực. Giờ phút này ba tòa sơn phong cũng là tối lóe sáng ba sao. Đảo đảo lôi đình xé sách du tẩu hư không. Thủ hộ ở chung quanh. Hồng hoang chi khí tràn ra khắp nơi. Thúc dục tất cả linh thảo linh mục. Nhưng đệ tử ở trong đó tốc độ tu luyện cũng sắp gấp 10 gấp trăm lần. Lại thêm huyền thiên âm dương kiếm trận đối với ngoại địch uy hiếp. Trong lúc nhất thời toàn bộ tông môn vì thế mà chấn động Vân Thanh không nhìn không khỏi thở dài Tiên sư đại nhân quả nhiên là tiên sư đại nhân A Hàn bất lãng cười cười Đó là đương nhiên Sư phụ lão nhân ra ông ta không gì làm không được nha Sư phụ như là đã về nhà Để từ trước hết đi tu luyện rồi Lý Thiên Sinh chấm đắc Hàn bất lãng Sư phụ còn có cái gì phân phó Lý Thiên Sinh cười cười Ngươi đã cầm tới ngũ hành nguyên thạch. Tại linh hải cảnh trong tu hành một cách tự nhiên liền đặt xuống vững chắc nhất căn cơ. Nhưng là đây là tại ngoại lực phương hướng. Tu luyện thần thông đâu ngươi cũng đã biết. Ngũ hành thần thông. Thiên hạ mạnh nhất là cách nào năm đảo hàn bất lãng gãi gãi đầu. Huyền thiên đảo tông tới nói. Tự nhiên là huyền thiên ngũ độn thần thông. Phóng nhãn thiên hạ lời nói. Cái kia tất nhiên là. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông rồi thanh đế Mộc hoàng đại thần thông bạc đế kim hoàng đại thần thông hắc đế thủy hoàng đại thần thông xích đế hỏa hoàng đại thần thông hoàng đế thổ hoàng đại thần thông cách này năm đạo ngũ hành thần thông. Đừng nói là tại thập đại thánh địa. Chính là toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới bên trong. Cũng là tuyệt đối trí cao vô thượng mạnh nhất thần thông. Nhưng là. Đã tuyệt thích không biết bao nhiêu vãn năm. Theo nghe đồn, chúng ta huyền thiên đảo công vì thanh đế chuyển thế kia nữ đệ tử. Đường thanh chỉ đạt được thanh đế chi tấm. Tu luyện ra thanh đế một hoàng đại thần thông. Chỉ dựa vào tay này thần thông liền có thể uy hiếp được thập đại chân truyền đệ tử địa vị. Có thể nghĩ cách này thần thông có bá đảo tớ nào cường hoành. Sư phụ, ngài. Lão nhân ra ngài có ý tứ là Lý Thiên Sinh, chúng ta muốn tu luyện, vậy khẳng định là muốn tu luyện tốt nhất. Hàn bất lãng sắc mặt kịp biến con mắt chừng giống như chuông đồng. ngài là nói. Lão nhân ra ngài muốn đem ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ đổ này đại thần thông truyền thụ cho đệ tử Lý Thiên Sinh nói. Đương nhiên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là một tiếng cảm thán. Mặc dù đã sớm biết Lý Thiên Sinh cơ hồ biết được tất cả thần thông. Xong khi giờ phút này. Hán tùy ý liền phải đem thất truyền vài vạn năm. Danh sưng chư thiên vạn giới mạnh nhất ngũ hành thần thông truyền thổ đi ra thời điểm. Tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ không thôi. Lý thiên sinh nhẹ nhàng điểm một cái. Liền đem cách này trí cao trí cường ngũ hành thần thông quán thâu đến trong thức hải của Hàn Bất Lãng. Hàn Bất Lãng tiếp thu hoàn tất. Quỳ mọp xuống đất. Đa tạ sư phụ đại ăn đại đức thoáng một cái. Để tử vững vàng kế hoạch lớn xác suất thành công trí ít nhiều ba thành tần lôi. Nhị sư đệ. Loại cấp bậc này thần thông sư phụ truyền thủ cho ngươi. xác suất thành công mới nhiều ba thành a hàn bất lãng. Không thể nói. Không thể nói a Nói xong câu đó. Hắn đối với đám người cười đắc ý. Phiêu nhiên mà đi. Đã bay lượn đến chính mình ba tòa sơn phong bên trong chỗ kia bí ẩn trong sơn tốc. Bắt đầu chính mình tu luyện. Tần lôi nói. Sư phụ. Đệ tử cũng thu hoạch rất nhiều Đạt được rất nhiều linh đan diệu dược Thần binh lời khí Nhất là rộng lượng hồng hoang cổ lôi khí Đều cần thời gian chậm rãi tiêu hóa Đệ tử cũng đi trước tu luyện Phương nhiên, sư phụ, ta cũng giống vậy Khó mà tính toán hồng hoang nguyên khí Đầy đủ nhường đệ tử đem hồng hoang vạn thú phủ mở ra để tam trọng Thậm chí là đệ tử trọng để ngũ trọng không gian Đệ tử cũng muốn chăm chỉ tu luyện rồi. Lý Thiên Sinh cười cười u, vê quy quy, mơ bất quá, bây giờ còn có chút phiền toái nhỏ. Phiền toái gì vừa dứt lời, bỗng nhiên trên đường chân trời, hai đảo kiếm quang bay lượn mà tới. Một vệ kim quang sáng chói Mang theo thần thoại sử thi đồng giảng khí tức một đảo khác phi nhanh như giật điện. Chảy giết như chỉ riêng. Tốc độ nhanh đến mức cực hẳn. Vân Thanh không sắc mặt kịch biến, là hai người kia huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử thứ hai. Kim thần thoải thạch trung thiên đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 06 chương 142 các ngươi cứ việc đánh, làm hỏng tính ta. Huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử là khái niệm gì phóng tới lịch sử xuyên Việt cốt truyền bên trong. Vậy thì tương đương với là mười vị đoạt chính hoàng tử. Mỗi một cách đều có được trở thành đời tiếp theo thiên hạ bá chủ thực lực cùng tư cách Đương nhiên Cùng hoàng tử bất đồng chính là Hoàng tử là trời sinh mệnh định Mà thập đại chân truyền Lại là cần nhờ tuyệt đối ngạnh thực lực đi dốc sức làm mà đến Huyện thiên đảo tông cách gọi là trí cao chân truyền Chỉ có 10 cái xanh ngạch sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu Cho nên người muốn trở thành một trong số đó Liền cần đánh bại trong đó một vị Mà một khi bị đánh bại, ngươi liền sẽ mất đi trí cao để tử chân truyền vị trí Chính là như vậy tàn khốc Có thể nghĩ cái này thập đại chân truyền đệ tử có thể đứng vững vàng không ngã Nên có sức mạnh mạnh mẽ cỡ nào Hai đảo kiếm quang bay lượn mà đến Riêng phần mình tạm dừng Lơ lượng tại vư không bên trên Một trái một phải Ngạo nghệ nhìn xuống ba tòa trên ngọn núi đám người Bên trái kim quang lóng lánh vị kia chính là kim thần thoại Hắn cười lạnh một tiếng Ngạo nghế nói Vị nào là tần lôi tần lôi tiến lên một bước Lạnh nhạt nói Ta chính là Kim thần thoại nhìn hắn liếc mắt U Vinh Quy Quy Mơ Nghe nói ngươi bất quá vừa mới tấn thăng chân truyền Thế mà đã đến nguyên cương cảnh giới Mà lại khoảng cách viên mãn chỉ có cách nhau một đường Ngược lại quả nhiên là cách thiên phú tuyệt đỉnh chi nhân Chỉ tiếc Nhưng không có ngày mai Tần lôi lạnh nhạt nói Ô vì sao Kim thần thoại nói Để để của ta Kim truyền thuyết Nghe nói lôi cổ sơn bên trên có gì bảo suốt thí Tiến về tranh đoạt Sau đó liền không còn có xuất hiện Phản phất bốc hơi khỏi nhân gian bình thường Mà ta ra duyệt tông môn nhiệm vụ hổ sơ. Phát hiện đón lấy lần kia thăm dò lôi cổ sơn nhiệm vụ. Chính là ngươi tần lôi nếu nói ngươi cùng việc này không hề quan hệ. Đó là tuyệt đối không thể. Hẳn là. Ngươi dám không thừa nhận tần lôi từ chối cho ý kiến chỉ là lạnh nhạt mỉm cười. Kim thần thoại giận dữ vừa muốn phát tác bỗng nhiên mặt khác một bên thạch trung thiên ngăn cản hắn. Kim Sư Hương tạm thời dừng tay, ta cũng nói ra suy nghĩ của mình. Vị nào là phương nhiên phương nhiên nói, ta là được. Thạch Trung Thiên nhìn hắn liếc mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Để để ta Thạch Trung địa tiến về dưới mặt đất ma quật nổi ứng. Ý đồ tiêu diệt ma tục. Ai ngờ muốn lại là một đi không trở lại. Mà ta tra duyệt hồ sơ. Phát hiện cuối cùng phá hủy ma quật chi nhân chính là ngươi. Nói cho ta biết Để để ta ở đâu phương nhiên cười cười Ta làm sao sẽ biết rõ có lẽ để để ngươi thấy tình thế không ổn chạy trốn cũng khó nói Thạch Trung Thiên cười lạnh nói Hắn tuyệt không phải làm việc bỏ sở nửa chừng chi nhân vì thành công Hắn thậm chí có thể ẩn nhấn nhiều năm Làm sao sẽ đột nhiên từ bỏ uống chi Các ngươi bắt sống dưới mặt đất ma quật cửu U Vương Cùng U Minh Ma Tông một tên trưởng lão Mà hắn liền tại cái kia cửa u vương bên cạnh làm thám tử. Các ngươi làm sao sẽ không biết chút nào phương nhiên buông tay. Không biết là không biết đi. Thạch Trung Thiên giận dữ. Ngươi muốn chết kim thần thoại. Thạch Sư Đệ. Muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Cũng phải có cái tới trước tới sau. Vẫn là ta tới trước đi. Thạch Trung Thiên hử lạnh một tiếng. Ta thân đệ đệ không biết tung tích. Chẳng lẽ còn phải ship hàng hay sao kim thần thoại? Ta cũng giống như vậy. Lý Thiên Sinh nhìn ra. Cách này thập đại chân truyền để tử minh tranh án đấu lợi hại hơn. Nói câu khó nghe. Chết cách để đề cựu hận chỉ sợ cũng không sánh nổi bọn hắn giữa lẫn nhau tranh đấu tầm quan trọng. Dù sao việc này liên quan tương lai trưởng giáo trí tôn đại vị. Lý Thiên Sinh cười cười. Các ngươi hai cách đều muốn tìm ta hai cách đổ nhi báo thủ. Ta xem như sư phụ. Cũng không thể không nói đạo lý. Như vậy đi. Các ngươi hai cái đánh một trầu. Người nào thắng ai trước hết đến có được hay không kim thần thoại cười lạnh một tiếng. Châm ngòi ly rán. Loại này chúc tài mọn chúng ta há có thể chúng kế thạc trung thiên cũng cười nói. Nói đúng. Bất quá. Ngươi vừa mới nói cách này tần lôi cùng phương nhiên đều là đồ để của ngươi lý thiên sinh nói đúng. Kim thần thoải cùng thạc trung thiên hai người liếc nhau, mỉm cười. Cái kia ngược lại là dễ làm rồi, như vậy đi. Hai người bọn họ tội nghiện. Ngươi xem như sư phụ là không thể đổ cho người khác. A Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Có đạo Lý. Cái kia. Chúng ta hai cái cũng không cần trước tìm bọn hắn rồi. Trước hết bắt ngươi khai đao đi Lý Thiên Sinh. Tốt tốt. Hắn đáp ứng thống khoái như vậy, cái kia hai người ngược lại là trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lôi đế phong bên trên, Lý Thiên Sinh phía sau một đám người đều là hắc hắc cười ngây ngô, một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Kim thần thoại trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống. Khẽ mỉm cười nói. Thạch sư đệ. Đã ngươi thân đệ đệ không biết tung tích. Như vậy thâm cầu đại hận. Vẫn là ngươi đồng thủ trước đi thạch trung thiên cũng kịp phản ứng. Kim Sư huyên ngươi không cũng giống như vậy tới trước tới sau. Vẫn là ngươi trước đi. Lý Thiên Sinh ngắp một cái, các ngươi có đánh hay không nhanh, không đánh ta đi ngủ. Ngươi chẳng lẽ là muốn kích thích ta cùng Sư để hai người hợp lực xuất thủ đến lúc đó. Sợ là các ngươi cái này ba tòa sơn phong đều muốn hoàn toàn bị mạc sát không có một ngọn cỏ Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng. Các ngươi cứ việc đánh, làm hỏng tính ta. Hai người giận quá thành cười. Kim thần thoại cả giận nói. Thạch sư đệ. Cùng một chỗ đồng thủ tốt hai người đồng loạt ra tay. Xem như huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử, hai cách này tự nhiên đều là không có gì sánh kịp tư chất. Lý thiên sinh nhìn lướt qua. Cách này kim thần thoại đã đến thiên nhân lục phẩm nguyên anh cảnh giới. Mà thạch trung thiên cũng là thiên nhân ngũ phẩm kim đan cảnh giới rồi. Kim thần thoải quát khẽ một tiếng. Một đảo rộng lớn vô cùng cực đại kiếm khí đã bắn ra. Đúng là mình mang tính tiêu chí thần thông. Tên là đại tự tại huyền kim kiếm khí mà thạch trung thiên cũng là bỗng nhiên dùng sức ếp một chút. Một đảo cường hãng bá đảo trưởng thế từ trên trời ráng xuống. trấn áp mà xuống. Tên là giữa bầu trời vạn năm huyền trọng thần trưởng cả hai đan sen bỗng nhiên oanh gích mà đến. Mánh liệt đụng vào đại trận hộ sơn phía trên Lấy hai bọn họ tu vi cảnh giới cùng chiến lực Bình thường đại trận hộ sơn trong nháy mắt liền sẽ bị oanh phá toái thành cắn bã Liên đới lấy cả ngọn núi chỉ sợ đều muốn bảo liệt Nhưng mà Ẩm Ẩm tiếng vang truyền đến Sau đó Là từng đợt dư ba chấn động Tư không phá toái Không khí bảo liệt Gần như vô cùng vô tận khí lãng khắp nơi nổ bắn ra Quanh mình thiên địa nguyên khí một trận dung chuyển. Phản phất thao thiên cử lãng bình thường mãnh liệt. Nhưng là đại trận hộ sơn lại không chút nào nửa điểm phá toái dấu hiệu. Cái gì hai người đều là quá sợ hãi trở mắt hốt mồm. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn sợ hãi thán phục bỗng nhiên Lý Thiên Sinh bố trí ba đảo đại trận lại bắt đầu phản phệ. Lôi hiếp sinh diệt đại trận hồng hoang luôn hồi đại trận huyền thiên âm dương kiếm trận từng đảo lôi đình bỗng nhiên sông lên tận trời. Hóa thành nhị thiên phạt thần lôi điện thương long. Hướng phía hai người liền lao nhanh gào thép mà tới vô tận hồng hoang nguyên khí càng hóa thành vô tận mãnh cầm hung thú. Yêu đằng cổ một. Núi non sông ngoài. Thương không đại địa. Hướng về hai người chấn áp tới. Càng có đến hàng vạn mà tính. Hàng mấy trăm ngàn, trăm vạn mà tính âm dương hai màu kiếm khí, hóa thành mưa bom bão đạn bình thường, gào thét mà đến trong lúc nhất thời. Hai người sắc mặt đột nhiên kịch biến cẩn thận kim thần thoại bỗng nhiên thúc sụp chính mình nguyên anh lực lượng, tự thân nguyên khí, thiên địa nguyên khí, thông qua nguyên thần chi lực chặt chẽ vết nối. Trong chốc lát phương viên mấy trăm rằm phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay nguyên khí vô cùng vô tận hóa thành trùng điệp phòng ngự kết giới đem hắn một mực bao khỏa trong đó nhưng mà tại lôi đình xếp đánh liệt hỏa mãnh liệt kiếm khí rèn vang mãnh liệt vô cùng thế công phía dưới tầng tầng phá toái thạch Trung thiên cũng thúc sục chính mình phòng ngự mạnh nhất thần thông thiên địa nguyên khí đột nhiên phản phất ngưng tổ trở thành trạng thái cố định Giống như từng đảo tinh thạch bình thường đem hắn bao khỏa trong đó Nhưng mà Hạ chàng cùng kim thần thoại bình thường Trong nháy mắt liền cáo phá nát oanh oanh hai tiếng nổ mạnh chuyển đến Vừa mới còn tại khí thế hùng hổ oanh gích pháp trần hộ sơn hai người Giờ phút này ngược lại biến thành con nhím Trong chốc lát hai người đồng thời bị thương nặng mọi người vây xem đều trởn mắt hốt mồm Trung quanh không chỉ có kim thần thoại Thạch Trung Thiên hai người tự thân thiết lực to lớn. Hàng trăm hàng ngàn người ủng hộ. Càng có huyền thiên đảo Tông Hạch Tâm để tử chân truyền bên trong thích xem náo nhiệt không biết bao nhiêu người. Giờ phút này đều giật mình kêu lên. Thập đại chân truyền thứ hai. Hợp lực xuất thủ. Chẳng những vô pháp phá vỡ đại trận Hổ Sơn. Ngược lại chỉ là đại trận Hổ Sơn phản phế lực lượng. liền đem hai người đánh cho trọng thương cách này. Cái này sao có thể đồ đề của ta đều là nhân vật chính 06 chương 143 huyền thiên đảo Tông Đại sư Hương Kim thần thoải bỗng nhiên bay ngược mà ra vài trăm mét. Mới suốt cuộc tránh thoát khỏi lôi hỏa oanh minh. Thạch Trung Thiên cũng thật vất vả đào thoát kiếm trận phản phệ. Hai người liếc nhau đều tử lẫn nhau trong mắt thấy được khó có thể tin. Mấy cái vừa mới tấn thăng chân truyền tiểu đệ tử vậy mà có thể bày ra khủng bố như thế đại trận hộ sơn chẳng lẽ. Bọn hắn là trận đảo bên trên thiên tài bất quá Cho dù là dạng này Hai người bọn họ xem như thập đại chân truyền đệ tử Cũng không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ bị mất mặt Thạch Trung Thiên liền hử lạnh một tiếng nói Tốt một cái pháp trần hộ sơn chỉ bất quá Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết dựa vào loại trần pháp này kết xới Trốn ở trên núi làm rùa đen rút đầu sao có bản lính đi ra chân ướp chân giáo làm một cuộc các ngươi có dám hay không Lý Thiên Sinh? Không dám. Thạc Trung Thiên Kim Thần Thoại. Lý Thiên Sinh. Các ngươi ngay cả ta đại trận hộ sơn đều oanh không ra. Coi như ta ra ngoài cùng các ngươi đánh. Các ngươi cũng chỉ định không phải đối thủ. Đã như vậy. Ta hà tất phí cái này sức lực đâu được rồi. Ta đem Đại Trần Hổ Sơn phản phế công năng bỏ đi. Liền để các ngươi như thế oanh dích. Lúc nào oanh mở ta liền cùng các ngươi đánh một trận hán tiện tay vung lên. Quả nhiên. Cái này tam trọng trận pháp. Tăng thêm lúc đầu Đại Trần Hổ Sơn. Đều chỉ còn lại có đơn thuần phòng ngự công năng. Mà kim thần thoại cùng hạch trung thiên liếc nhau. Lần nữa cùng nhau đánh ra mạnh nhất thế công ẩm ẩm. Âm âm hung mánh bá đảo thế công đánh vào trận pháp kết giới phía trên. Bộc phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh. Nhưng mà trận pháp kết giới vẫn như cũ là lù lù bất động. Lý Thiên Sinh phất phất tay. Các ngươi đánh trước lấy. chúng ta trước trở về nghỉ ngơi một chút rồi. Vừa mới đi ra ngoài du lịch hơn mấy tháng. Mệt mỏi. Nói xong... Hắn liền thật sự mang theo tần lôi phương nhiên, riêng phần mình về tới chính mình Sơn Phong. Tần lôi phương nhiên mỉm cười, bọn hắn đối lý thiên sinh thủ đoạn tự nhiên là 100% tín nhiệm. Nếu sư phụ nói, bọn hắn oanh không ra cái này đại trận hộ Sơn, vậy tuyệt đối liền oanh không ra. Chính mình an tâm tu luyện chính là, thế là, ba tỏa Sơn Phong bên ngoài, Hai đại đệ tử chân truyền không ngừng oanh dích lấy đỉnh núi. Mà tại sơn phong bên trong. Những người này lại là nên làm gì làm cách đó. Không có chút nào quan tâm. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ đi qua. Ba canh giờ đi qua. Dần dần. liền quần chúng vây xem đều đã mất đi tính nhấn lại. Cách này hai đại đệ tử chân truyền vẫn còn đang oanh dích lấy. Không có cách. Nếu như bây giờ từ bỏ. Đây chẳng phải là thừa nhận lý thiên sinh lời nói đệ tử chân truyền mặt mũi đặt ở nơi nào thế nhưng là. Một mực như thế oanh gích xuống dưới. Lại không phá nổi trận pháp. Cũng giống như nhau mất mặt xấu hổ. Rốt cục Màn đêm dần dần ráng lâm. Đám người vây xem đều đã tán đi. Còn lại cũng chính là trung thành với hai vị đệ tử chân truyền những cái kia thủ hạ rồi. Kim thần thoải ho khan một cái. Hử lạnh nói thạch sư đệ. Lý thiên sinh này hiển nhiên là trận đảo bên trên cao thủ. Hắn cũng chẳng qua là trận đảo lợi hại. Không dám chân ước chân giáo cùng chúng ta đối làm một cuộc. Nếu không đã sớm đi ra rồi. Thạch trung thiên liền sườn nối xuống lửa Nói đúng bất quá. Trận đảo đích thực là không tầm thường thủ đoạn. Muốn phá vỡ. Cũng cần hao phí thời gian. Chỉ tiếc. Trận đảo lợi hại hơn nữa Cũng vô pháp di động Nếu là ở bên ngoài đụng phải những người này Hừ Sớm đã bị hai người chúng ta giết sạch sành xanh ghim thần thoại Cách kia Hôm nay liền tạm thời trước bỏ qua Cho bọn hắn thạch trung thiên U Vinh Quy. Quy Mơ Tha cho bọn hắn một mảng đi ghim thần thoại cười một tiếng Thạch sư để quả nhiên là Đại nhân có đại lượng Lòng giả tử bi thạch trung thiên ấy Kim sư huyên mới thật sự là nhân nghĩa chi phong Ý chí rộng rãi hai người một bên lẫn nhau khích lệ một bên dần dần đi xa Lôi đế phong bên trên Một tên bình thường trời sinh vô địch minh đệ tử Đang đánh quét lấy trên ngọn núi lá rụng Nghe hai người nói liên miên lại nhảy lửa ngày Hướng phía trên trời khinh bị liếc một cái Phi một tiếng ngổ nước miếng Tân tấn đệ tử chân truyền Bước lui hai tên thập đại chân truyền đệ tử liên thủ tông ghi Chuyện này rất nhanh liền ở trong huyền thiên đảo tông lan truyền nhanh chóng Lý thiên sinh Tần lôi Phương nhiên danh hào Trong nháy mắt liền tại toàn bộ huyền thiên đảo tông đệ tử chân truyền bên trong Truyền bá ra Huyền thiên đảo tông ước chừng có một ngàn tên đệ tử chân truyền Lúc đầu Lý Thiên Sinh bọn hắn loại này mới vừa tiến vào hạch tâm chân truyền. Căn bản chính là hạng người vô danh. Nhưng mà bây giờ. Lại là trong nháy mắt oanh đồng toàn bộ sơn môn. Phương Đông. Thanh đế phong bên trên. Đường thanh chỉ từ trong đồng phủ bế quan tu luyện mà ra. Nghe nói việc này cười nhạt một tiếng. Lý Thiên Sinh tần lôi còn có. Cách Phương nhìn kia sao có chút ý tứ. Phương Bắc. Một tên người mặc đảo bào màu đen nam tử. Tiện tay một chỉ thương không. Một đảo kiếm khí màu đen phá không mà ra. Đen nhánh chi sắc Đen như mực. Lại vẫn cứ. Lại có từng tia từng tia lôi đình chi lực vần quanh. Đen tuyển lôi đình cách này màu đen lôi đình kiếm khí vậy mà bay lượn không biết bao nhiêu 10 triệu mét bên ngoài. Phá vỡ tầng tầng tầng mây. Lý thiên sinh tần lôi phương nhiên. Hắn khẽ trao mày, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đệ tử chân truyền giấy núi, vị trí trung ương. Kim thần thoải thạch trung thiên hai người, vậy mà rất cung kính quỳ tại một chỗ đồng phủ phía trước. Nơi này đồng dạng là đệ tử chân truyền Sơn Phong. Mà hai người này, tất cả đều là thập đại chân truyền đệ tử có thể làm cho hai người như vậy rất cung kính quỳ lại đệ tử chân truyền. Đến tổt cùng là thần thánh phương nào đồng phủ trước cửa. Âm vang mở rộng. Từng đảo mây khói tán đi. Một bóng người cao to bỗng nhiên đi ra. Kim thần thoại. Thạc Trung Thiên hai người vội cung kính bái nói. Đại sư Huyên, đại sư Huyên có thể bị hai người này đồng thời xưng là đại sư Huyên. Trên trời dưới đất. Chỉ có một người. Huyền Thiên Đảo Tông đệ nhất chân truyền đương đại đệ tử bên trong. Không người có thể địch mạnh nhất vương giả. Tên là. Khương Thái Hằng vị huyền thiên đạo tông này đương đại đệ tử bên trong danh xưng tuyệt đối vô địch tồn tại. Chầm rãi xuất quan. Đi tới hai người trước người. Hai vị sư đệ. Đã xảy ra chuyện gì kim thần thoại cùng thạch trung thiên liếc nhau. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đem chuyện lúc trước nói một trận. Khương Thái Hằng nghe xong khẽ trao mày. Ô thế mà còn có chuyện như thế mấy cách vừa mới tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Theo lý mà nói, tuyệt không có khả năng có thần thông quảng đại như vậy. Kim thần thoải cười khổ một tiếng nói, vấn đề ngay tại ở, chúng ta liền địch nhân hư thực đều không có mò thấy. Thạch Trung Thiên gật đầu nói, đúng, chúng ta cũng từng điều tra qua cách này một nhóm người. Tần lôi, phương nhiên, còn có một cái thần bí phó lường đệ tử. Lại thêm lý thiên sinh này, còn có bọn hắn cái gọi là trời sinh vô địch minh. Ở ngoại môn, nội môn thời điểm, đích thực cũng từng nhấp lên qua rất sóng lớn lan, nhưng... Vô luận lại thế nào lợi hại? Cũng chỉ là vừa mới đi vào chân truyền. Tại sao có thể có như vậy pháp lực mạnh mẽ ghim thần thoại cười lạnh một tiếng. Nói không chừng bọn hắn cũng bất quá là trận đảo lợi hại. Thật muốn đối chiến bắt đầu cũng không gì hơn cái này. Khương Thái Hằng khẽ lắc đầu. Không thể như này khinh địch trận đảo. Cùng luyện khí... Luyện đan chi đảo bình thường Nếu là không có tương ứng cảnh giới cao thâm cùng cường hoành pháp lực Cũng không có khả năng tu luyện tới tình trạng như thế Kim thần thoại hai người gật đầu nói Đại sư Huyên dạy rất đúng cái kia Bây giờ nên xử trí như thế nào Khương Thái Hằng mỉm cười Nếu liên quan đến hai vị sư để thân nhân Xem như đại sư Huyên Ta khá có thể ngồi yên không lý đến hai người các ngươi yên tâm Chuyện này Ta ổn lên. Kim thần thoải hai người vui mừng quá đổi. Bận bịu quỳ mọp xuống đất. Đa tạ Đại sư Huyên tải hai người bọn họ trong mắt. Chỉ cần Đại sư Huyên Khương Thái Hằng nói câu nói này. Chẳng khác nào nói là. Hết thầy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay rồi. Đồ đệ của ta đều là nhân vật 906 chương 144 các độ nhi trưởng thành. Đại hoang phong bên trên. Phương nhiên ngay tại trùng kích sau cùng cảnh giới Mà ở một bên Một tấm hồng hoang vạn thú phổ hóa thành to lớn vô cùng bức tranh Thậm chí diễn hóa ra thiên địa sông núi Thương không tin tưởng Linh hoa dị thảo Chim quý thú lạ Khiến cho toàn bộ sơn phong đều hóa thành hồng hoang thế giới Hồng hoang thế giới bên trong Một đảo thương long thân ảnh chiếm cứ trong đó Xem ghi lấy cả vùng Chính là hồng hoang vạn thú phổ khí linh, hoang Hoang thôn phể hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới vô tận tinh khí Giờ phút này khôi phục thần tốt Bây giờ cảnh giới đã có thể so với nhân tộc linh hải cảnh giới Càng quan trọng hơn là hồng hoang vạn thú phổ trực tiếp mở ra đến để ngũ trọng không gian Có thể thả ra trong đó hơn 60 cái hồng hoang hung thú xếp địch Đến mức phương nhiên chính mình Đồng dạng được ít lời không nhỏ. Thôn phế đông đảo hồng hoang nguyên khí sau đó. Tự thân lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Giờ phút này rốt cuộc bắt đầu trùng kích thiên nhân cảnh giới. Âm ấm. Âm âm từng đảo hồng hoang dị tượng tràn ra khắp nơi tại cả tòa đại hoang phong bên trên. Chân trời lôi đình dần dần xé sách mà xuống. Từ không bên trong nguyên khí điên cuồng quyển tập bay múa như phòng xoáy bình thường tụ tập tại Phương nhiên Trung quanh rút cục một đảo khai thiên tích địa đồng sản Oan Minh địa hỏa dângtrào lôi đình sét đánh Phương nhiên phát ra một tiếng quát khẽ trên đỉnh đầu thiên môn mở rộng vô cẩn nguyên khí điên cuồng quán trú mà vào thiên nhân cảnh giới để nhất phẩm tiếp thiên cảnh giới nhưng hắn vẫn không có đình chỉ theo vô cẩn nguyên khí quán trú Lấy hắn thâm hậu vô cùng tích lũy cùng nổi gần. Giờ phút này hướng thẳng đến để nhị phẩm cảnh giới đánh tới. Không đến phút chốc. Những thiên địa kia nguyên khí. Phản phất đã rót đầy phương nhiên cái này vật chứa. Bắt đầu chuyển hóa làm cương khí. Bám vào tại nhục thể của hắn xung quanh. Huyến hóa thành thiên địa sông núi, phong vũ lôi điện, hung cầm mãnh thú, cổ một yêu đằng. Răng rắc răng rắc phương nhiên rốt cuộc mở mắt. Quanh thân, hồng hoang thế giới hư ảnh hóa thành cương khí, vần quanh ở giữa. Chính là hồng hoang ma tông mạnh nhất cương khí thần thông. Tên là hồng hoang vạn vật cương khí phương nhiên hài lòng cười một tiếng. Nắm chặt lại nắm đấm. Đảo đảo cường hoành vô cùng phong cách cổ xưa bá đảo hồng hoang chi khí phun ra ngoài. Lấy lực lượng của ta bây giờ. Mặc dù chỉ là mới vừa vào nguyên cương cảnh giới. Nhưng có thể đủ đối chiến linh hải cảnh cao thủ nếu là mượn nhờ lúc này hồng hoang vãn thú phủ. Chỉ sợ quy nhất cảnh giới cao thủ cũng có thể chống lại hắn mới vừa ở cảm khái ở giữa. Một thân ảnh bồng bềnh hạ xuống bên dưới. Giống như một đảo lôi đình bình thường. Lại là nhẹ nhàng giống như lông chim. Chúc mừng tam sư để thành tựu thiên nhân càng trực tiếp đột phá nguyên cương cảnh giới. Phương nhiên cười cười. Bỗng nhiên nhìn tần lôi liếc mắt. Kinh ngạc nói Đại sư huyên đột phá linh hải cảnh rồi tần lôi cười nói Ồ Vinh Quy Quy Mơ Cũng là vừa mới đột phá Phương nhiên Chúc mừng chúc mừng tần lôi cười nói Đột phá linh hải cảnh giới về sau Ta hướng sư phụ muốn ngũ hành nguyên thạch Cũng chuẩn bị tu luyện ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông rồi Trừ cách đó ra Sư phụ còn truyền thủ mấy đảo càng thích hợp ta lôi hệ thần thông Phương nhiên thở dài Hâm mộ rồi Lúc nào ta mới có thể đến linh hải cảnh A Có ngũ hành nguyên thạch cùng sư phụ truyền thủ cho thần thông Căn cơ được đặt nền móng tất nhiên là không gì phá nổi Tương lai vô luận là quy nhất cảnh vẫn là kim đan cảnh Đều có thể nói là thông suốt Tần lôi cũng cảm khái nói Đúng vậy à A sư phụ tại, cảm giác đoạn đường này tu luyện, dứt khoát chính là xuôi gió xuôi nước, có chút thuận lợi quá mức. Phương Nhiên, ta cũng có loại cảm giác này. Mặc dù có đôi khi sẽ có người tới tìm phiền toái, nhưng đều bị sư phụ lo liệu xong rồi. Tần Lôi cười ha ha. Cho nên, có đôi khi chính chúng ta cũng phải rèn luyện rèn luyện, không thể một mực sống tại sư phụ che chở phía dưới a. Đại sư Huyên nói đúng lắm. Kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, liền cùng chuyện này có quan hệ. Ô đại sư Huyên. Chuyện gì Tần Lôi nói. huyền thiên đảo Tông gần nhất. Chuẩn bị mở ra để tử chân truyền bên trong vô thượng thịnh sự. Tức cách gọi là vực ngoại thiên ma thí luyện chiến. Ta muốn. Chúc ta sư Huyên để đều cần phải đi tham gia. À. Vực ngoại thiên ma thí luyện chiến Tần Lôi gật gật đầu. Cách gọi là vượt ngoại thiên ma, tên như ý nghĩa, chính là ma tộc bên trong cường đại nhất một chi. Nghe đồn đến từ tinh không vượt ngoại, không biết ngọn nguồn ở đâu. Nhưng bọn hắn tính cách hung tàn, vô luận tới nơi nào đều sẽ đem tất cả nguyên khí hoàn toàn hao hết. Toàn bộ sinh linh đều toàn, bộ thôn phải đánh giết, mới có thể rời đi. Ma lại lại có thể làm cho người sinh ra đủ loại huyễn tưởng. Làm tu sĩ tẩu hỏa nhập ma Là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh địch nhân Mà huyền thiên đảo tông vực ngoại thiên ma thí luyện chiến Chính là tại bên trong Sơn Môn Mở ra một đảo truyền tống trận pháp Có thể trực tiếp thông hướng không biết bao nhiêu ngoài ước phản sắm thiên ngoại ma vực Nhưng để tử ở trong đó cùng thiên ma chiến đấu sèn luyện chính mình Đương nhiên nếu là chém giết thiên ma đủ nhiều ban thưởng cũng rất phong phú Phương nhiên cười nói, như thế chuyện đùa, đương nhiên muốn đi tham gia. Tần lôi cũng cười nói, ta liền biết tam sư đệ sẽ đồng ý, cách này thí luyện chiến. Là tất cả đệ tử chân truyền đều có thể báo danh. Bất quá. Đại đa số mới vừa đệ tử mới nhập môn tu vi không đủ. Cũng không dám tham dự. Bình thường tới nói đều là lão chân truyền chiếm đa số. Bất quá chúng ta ngược lại là cũng không cần e ngại bọn hắn. Đó là tự nhiên. Phương nhiên nói, nhị sư huyên. Tần lôi cười khổ một tiếng. Hắn ngươi suy nghĩ một chút hắn sẽ tham gia sao đừng nói hắn hiện tại cũng không chịu tham gia để tử chân truyền khảo hạch. Liền xem như thật sự trở thành chân truyền. Chỉ sợ cũng sẽ không tham gia loại nguy hiểm này trùng điệp sự tình. Ta đi đi tìm hắn rồi, hắn nói mình phải cố gắng tu luyện ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông. Phương Nhiên cười nói, người có chí riêng, nhị sư huyên cách làm cũng không gì đáng trách. Nếu không nhị sư huyên tu vi làm sao sẽ một mực cao nhất đâu đại sư huyên. Thế nhưng là còn cao hơn ngươi à. Tần lôi cười nói, ta cùng hắn không giống. Hắn có thể trong đồng phủ tính tu ngần đến ở. Ta khả năng càng thích hợp ở bên ngoài chém giết vật lộn bên trong cảm ngộ đột phá. Phương Nhiên nói có đạo lý. Ta vẫn là cùng đại sư huyên tương đối giống, đúng còn có sư phụ. Tần lôi nói. Sư phụ ta cũng đã hỏi. Lão nhân ra ông ta lười nhắc tham gia. Vừa vặn. Cũng đúng như vừa rồi nói. Xem như chính chúng ta rèn luyện một chút đi. Được. Hai người thương nhị đã định chuẩn bị thỏa đáng liền tiến về báo danh tham chiến. Vô danh phong bên trên. Thờ gian cờ Linh nhìn xem cái kia hai đảo bay lượn mà đi kiếm quang trầm giọng nói Lão Lý Ngươi thật sự yên tâm hai người bọn họ Lý Thiên Sinh cười cười Có cái gì không yên lòng Ngươi biết rất rõ ràng Tại đệ tử chân truyền bên trong Đối bọn hắn có mang sát ý không biết có bao nhiêu người Nhất là Trong đó thắng qua bọn hắn đều có thật nhiều Lý Thiên Sinh nói Yên tâm đi Bọn hắn là đồ đề của ta Ai có thể giết được bọn hắn Ai dám giết được bọn hắn Thờ gian cờ linh xứng sờ Sau đó khẽ cười nói Ngươi ngược lại là nói dễ nghe Chỉ tiếc ngươi cũng không phải loại kia Bốn phía lập uy người Lại có bao nhiêu người sẽ e ngại Ngươi lý thiên sinh phất phất tay Được rồi được rồi Ta đã biết Tóm lại ngươi không cần vì bọn họ lo lắng Thờ gian cờ linh lắc đầu đi ra Không bao lâu, liền thấy một đảo bí ẩm kiếm quang chưa từng tên trên đỉnh bay lượn mà đi. Phờ san cờ liên cười cười. Cách này lão lý tính tình thật đúng là đủ khó chịu. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 06 chương 145 vực ngoại thiên ma chiến trường huyền thiên đảo Tông. Hạch tâm chân truyền khu vực. Một đám rồng lớn vô cùng sơn phong ở giữa. Nơi này. Tên là Chu Ma Phong trên núi ở chính là huyền thiên đảo Tông thập đại trường lão Chu Ma trưởng lão. Có thập đại chân truyền đệ tử cũng có thập đại trường lão. Đương nhiên, cái này thập đại trưởng lão cũng không phải là nhằm vào thập đại chân truyền đệ tử. Mà là đối với toàn bộ huyền thiên đảo Tông. Cái này Chu Ma trưởng lão chính là một cái trong số đó trưởng quản chính là đối kháng ma tục sự tình. Thiên ma. Địa ma. Nhân ma thế san ma tộc quá khổng lồ, ma Huyền Thiên Đạo công thân là chính đảo thập đại thánh địa. Trừ ma nhiệm vụ chi gian khổ càng là có thể tưởng tượng, nhưng mà những này gánh nặng cuối cùng liền rơi vào vị này Chu Ma trưởng lão trên thân. Có thể nghĩ, vị này Chu Ma trưởng lão kinh khủng cùng cường đại. Chu Ma trưởng lão, tên là Chu Vạn Tà sở phút này Chu Ma phong bên trên. Chu Vạn Tà bên cạnh Có một đảo hư không vết nứt cũng sống như bình trướng. Phản phất phá toái thủy tinh bình thường. Vết nước chai rộng. Trong đó loáng thoáng hốt hoảng để lộ ra từng tia gì giới khí tức. Màu sắc đúng là đỏ tía. Bên cạnh hắn còn có mặt khác hơn 10 người chân truyền trưởng lão. Mà ở chung quanh. Thì là có chọn vẹn mấy trăm tên huyền thiên đảo tông để tử chân truyền cách này. Chính là huyền thiên đảo tông một đại thịnh sự. Vực ngoại thiên ma thí luyện chiến chu vạn tà đối mặt rất nhiều đệ tử chân truyền. Tương lai huyền thiên đảo công chủ cột chủ cột. Đề cao âm lượng. trầm giọng nói ra. Chư vị đệ tử chân truyền hôm nay. Lại là 3 năm một lần chu ma đại hội không nói nhiều nói đối với yêu ma. Người ta thân là tu sĩ chính đạo Đơn giản chính là một chữ. Giết giết không tha vực ngoại thiên ma xảo trá sắc bén. Hung tàn vô cùng. Nhưng các ngươi xem như ta huyền thiên đạo Tông để tử chân truyền. Há có thể e ngại chỉ là thiên ma giết sau 10 ngày. Đạo này thông hướng vực ngoại thiên ma tinh không truyền tống trần mới có thể mở ra. Tại trong lúc này, các ngươi bên cạnh không có tông môn trưởng lão. Không có người khác che trở. Hết thầy hết thầy. Đều muốn hoàn toàn dựa vào chính các ngươi sinh tử chớ luận bất quả. Phàm là có thể từ cách này vượt ngoại thiên ma chiến trường sống sót đệ tử Đều sẽ có không gì sánh kịp phần thưởng phong phú Nhất là Chém giết thiên ma nhiều nhất 10 hàng đầu đệ tử hiện tại Vực ngoại thiên ma thí luyện chiến mở ra chuẩn bị Chảm yêu trừ ma chu vạn tà vừa mới nói xong cánh tay vung lên trận pháp truyền tống khởi động Đảo kia hư không trong cách khe Bỗng nhiên bắt đầu trở nên bằng phẳng bắt đầu Phản phất gương vỡ lại lành bình thường Thần kỳ đến cực điểm Sau đó Càng là hóa thành đảo đảo gió lúc cũng giống như Vòng xoáy đồng dạng hướng phía bên trong xoay tròn không ngớt Để cho người ta nhìn một cách liền có một loại chóng váng đến cực điểm cảm giác Xuất phát sông lên A vết lập tức Đông đảo huyền thiên đảo tông các đệ tử chân truyền Như ông vỡ tổ vọt vào Tần lôi, phương nhiên, ngay tại trong đó Phương nhiên cười cười nói đại sư huyên chúng ta cũng đi đi. Tần lôi gật gật đầu, được. Hai người bước qua trận pháp truyền tống. Lập tức thân thể phản phất cũng theo xoay tròn. Bất quá chỉ là trong nháy mắt choáng váng. Con mắt mở ra thời điểm. Đã đi tới một cách không thể gọi tên vực ngoại chi địa. Nơi này, phản phất là một thế giới khác giữa thiên địa tràn ngập màu đỏ tính sát khí, mông lung, mười phần yêu dị. Trên trời cao. Không biết có bao nhiêu vầng mặt trời. Thực sự đều tản mát ra hào quang màu tím. Quang mang ảm đảm ảm đảm. Cũng không thể mang đến bao nhiêu quang minh cùng ấm áp. Ngược lại càng thêm vượt dị. Đại địa phía trên đầy chỗ đều là hoang vu chi sắc. Nhưng. Cũng không phải là hồng hoang thế giới loại kia giá tính sinh trường. Mà là triệt triệt để để khô cản. Tính mịn. Phàng phất bị hút khô nước bọt biển. Hoặc là sinh mệnh đã bị thôn phể hầu như không còn thể xác Phương nhiên thở dài một tiếng, không hổ là thiên ngoại ma vực A thật sự là đủ vực dị. Tần lôi gật đầu nói, tam sư để cẩn thận, nơi này, khắp nơi đều có thể gặp được thiên ma. Ma lại. Thiên ma chuyên về huyến hóa thư ảnh. Ảnh hưởng tâm trí. Liền liền ngươi nổi tâm ý nghĩ đều có thể biết được. Thích nhất mượn nhờ huyến ảnh mê hoặc chúng ta. Cho nên. Bất luận kẻ nào cũng không thể dễ tin đúng đại sư Huynh Bởi vì truyền tống qua đây đều là ngẫu nhiên rơi xuống đất. Cho nên hai người quan sát bốn phía. Thế mà không nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì một tên để tử chân truyền. Bất quá hai người kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngược lại là cũng không sợ hãi. Vừa mới tiến lên thăm dò không đến phút chốc. Đột nhiên một trận âm phong lên chỗ. Theo giữa thiên địa một trận ú ô, -ô thay lương tiếng vang. Từng đảo thiên ma hư ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thật nhanh những ngày này mà. Chỉ là thiên địa nguyên khí. Nhất là lệ khí. Sát khí. Tăng thêm đủ loại tà niệm. Áp niệm dung hợp mà thành. Có thể nói cũng không có thực thể. Trừ phi là tu luyện đến cảnh giới cao thân sau đó. Nhưng mà. Chính vì vậy, thiên ma cực kỳ am hiểu công kích linh hồn Nhất là huyễn tượng mê hoặc Càng quan trọng hơn là Bởi vì bản thể chính là thiên địa nguyên khí Cho nên pháp lực cao cường Thần thông hoàng đại Nói một cách khác Thiên ma một khi hình thành Thì tương đương với nhân tộc thiên nhân cảnh giới mà bọn hắn thôn phải sinh linh Phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí Thậm chí là tàn sát lẫn nhau Bản thân sau khi thôn phệ Thực lực sẽ cấp tốt tăng vọt So với nhân tộc tốc độ tu luyện nhanh lên gấp trăm lần nghìn lần Tần lôi cùng phương nhiên bọn hắn gặp phải Còn tốt chỉ là chút vừa mới đàn sinh thiên ma tộc bầy U Vinh Quy Quy Mơ Chỉ là chút nhất phẩm thiên ma Sư đệ Xếp đu tần lôi trong ánh mắt Lôi hoang lấp lõe. Hai đảo lôi đình hóa thành kiếm khí. Trong nháy mắt xé sách màu tím ma vực sát khí sọt. Sọt hai tiếng lôi minh xé sách thanh âm truyền đến. Sau đó chính là từng tiếng thiên ma tiếng kêu thảm thiết. Lôi đình chi lực nhất là khắc chế ma công đối phó thiên ma vốn chính là vô thượng diệu pháp. Mà phương nhiên thì là cười lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động. Quanh thân đã xuất hiện hồng hoang vạn vật cương khí. Vô tận hồng hoang nguyên khí vườn quanh. Trong đó có thiên địa sông núi. Phong vũ lôi điện. Cỏ cây trùng cá. Linh hoa dị thảo. Vạn sự vạn vật đều huyến hóa ở trong đó. Đem hắn bảo vệ vạn pháp bất xâm. Hắn một quyền oanh dích mà ra. Hồng hoang nguyên khí thỉnh thoảng hóa thành thôn thiên cử mãng. Đem thiên ma một ngụm thôn phể. Thỉnh thoảng hóa thành hồng hoang dị thú. Toàn thân dục hỏa Một trảo liền xé sách ba bốn đầu thiên ma hai người đều là có thể xưng nhân vật chính ván khôn nam nhân. Đối phó những này bình thường thiên ma. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không đến phút chốc, hai người liền đem mấy chục con thiên ma một mẻ. Hốt gọn. Thiên ma sau khi chết. Sẽ có một đoàn hạch tâm bất diệt. Là tử thân sát khí cùng tà niệm dung hợp sau đó. Chầm rãi diễn sinh tiến hóa sản phẩm. Hình dạng tựa như một viên ánh mắt. Được xưng là thiên ma chê nhãn. Mà cái này chính là chém giết thiên ma số lượng tốt nhất bằng chứng. Hai người giết sạc bọn này thiên ma liếc nhau mỉm cười tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhưng mà mới vừa đi vài bước đột nhiên. Phía trước màu tím trên trời cao. Một đảo rồng lớn vô cùng kiếm quang hiện hiện. Trong nháy mắt liền xé sách hư không. Trong chốc lát sáng lâm đến hai người trước người. Hiện ra nguyên hình. Hai người dương cung bạc kiếm, vừa muốn đồng thủ, chợt nhìn thấy thân ảnh kia. Sư phụ hai người cùng nhau kinh hô một tiếng. Tần lôi. Ngài. Lão nhân ra ngài tại sao lại ở chỗ này Lý Thiên Sinh mỉm cười. Thở dài một tiếng nói. Dù sao. Vẫn là không yên lòng các ngươi hai cái à. Tần lôi cảm khái nói, sư phụ, ngài. Lời còn chưa giúp. Lý thiên sinh bỗng nhiên bàn tay vỗ. Điều động rộng lượng thiên địa nguyên khí. Bỗng nhiên hóa thành một đầu thôn phể thiên địa to lớn ma vật. Mở ra miệng to như chậu máu. Hướng phía tần lôi cùng phương nhiên liền cắn đồ đề của ta đều là nhân vật chính 6 chương 146 quan tâm sư phụ. Từ không nghĩ tới. Tần lôi cùng phương nhiên hai người không chút do dự. Lập tức cũng thúc sụp chính mình mạnh nhất thần thông. Hoang cổ tịch diệt lôi giếp pháp hồng hoang vạn tượng cương khí xoẹt ẩm ẩm lôi đình xé sách. Cương khí oanh mình. Trong chốc lát. Cái này to lớn ma vật miệng to như chậu máu xinh xinh bị xé nước ra. Liện toàn bộ thân hình đều bị oanh giết rơi mất nửa khối. Thiên ma bỗng nhiên gào thét một tiếng. Lại lần nữa ngưng tụ huyến hóa. Hóa thành nguyên hình. Một đầu thân thể phổng lồ đến cực điểm thiên ma các ngươi. Hai cái thấp kém nhân tục lại có thể nhìn thấu bàn tỏa ngụy trang lại là. Tứ phẩm thiên ma thiên ma vương tương đương với nhân tục quy nhất cảnh cao thủ nhưng. Tần lôi cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giả mạo sư phụ lão nhân gia ông ta phương nhiên cũng cười nhạo nói. Sư phụ lão nhân gia ông ta. Căn bản cũng không có tham dự thí luyện chiến lão nhân ra ông ta cũng sẽ không là loại kia lo lắng để tử đến không thả ra tay. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ bảo vệ bọn hắn người vài trăm mét phía trên. Giữa thiên địa một đoàn màu tím sát khí. Bỗng nhiên hơi rung nhẹ một tia. Tựa hồ có từng tia xấu hổ. Thiên ma vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thấp kém nhân tục. Đi chết đi hắn không có nghiêm chỉnh pháp môn tu luyện. Nhưng là thiên ma nhất tục lại có thể tự hành ngưng luyện ra độc thuộc về thiên ma thần thông. Một dạng có thể cùng nhân tục đồng dạng tu hành. Cách này thiên ma vương bỗng nhiên thúc sụp thần thông của mình. Âm ấm. Từng đảo thiên địa sát khí mãnh liệt oanh kích mà xuống. Phản phất là 18 tầng địa ngục bình thường trấn đè ép xuống. Chút tài mọn đối mặt cách này cảnh giới cao hơn nhiều chính mình thiên ma vương. Tần lôi cùng phương nhiên hai người không có chút nào e ngại. Ngược lại một mặt khinh bỉ Hai người liên hợp xuất thủ đánh ra cho đến nay sư huyêng để hai người hợp thể một kích. Hồng hoang cổ lôi hiếp pháp đây là phương nhiên lấy được gần như vô tận hồng hoang nguyên khí. Tăng thêm tần lôi lính hội hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới hồng hoang cổ lôi nhận thấy ngộ. Sư huyêng để hai người hợp lực một kích giống như là là lúc trước. Hồng hoang di tích tiểu thế giới giữa thiên địa hồng hoang cổ lôi kiếp. Có thể đủ phá hủy minh mông đại địa. Chế tạo ra vô tận thân uyên bàng bạc minh mông đại lực oanh chỉ một kích. Cách này thiên ma vương liền trong nháy mắt một tiếng hét thảm. Nửa các thân thể đều bị lôi hỏa oanh dích thiêu hủy. Hóa thành hư vô. Lưu lại ở trong hư không chỉ còn lại có một cái kia thiên ma chê nhãn. Sư huyên để hai người đối mặt cười một tiếng, lắc đầu. Phương nhiên đột nhiên nói đại sư huyên ta có một cách đề nghị, không biết. Tần lôi cười nói. Ngươi là muốn nói. Tách ra hành động phương nhiên cũng cười. Không hổ là đại sư huyên. Ngay cả ta đang suy nghĩ gì đều có thể đoán được. Tần lôi nói. Mặc dù đích thực nguy cơ trùng trùng. Nhưng chính như ngươi sư huyên để ta hai người tới cách này vượt ngoại thiên ma chiến trường trước đó nói. Vốn chính là vì rèn luyện chính mình. Như hai người chúng ta liên thủ. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu rèn luyện hiệu quả. Phương nhiên, nói chính là, đã như vậy, Đại sư Huêng. Tạm thời sau khi từ biệt. Tần lôi gật gật đầu, vạn sự cẩn thận đúng Đại sư Huêng. Hai người thế là mỗi người đi một ngã, hướng phía hai cách phương hướng khác nhau đi tới. Cách đó không xa. Một đảo thiên địa sát khí hoàng hốt mà động. Sau đó phản phất là huyến thuật bình thường Từ đó hiện ra một thân ảnh tới Chính là Lý Thiên Sinh Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến kiên cường Kỳ thật vẫn có chút lo lắng hai độ để an nguy Cho nên vẫn là vùng trộm đi theo chạy tới Lý Thiên Sinh cũng là đệ tử chân truyền Đương nhiên là có tư cách tham dự cái này vượt ngoại thiên ma thí luyện chiến Mặc dù hắn tính cách lười nhác Mà lại với cái thế giới này một mực không có bao nhiêu chân thực cảm giác cùng tham dự cảm giác Nhưng là Không chịu nổi thời gian trôi qua Cùng những này đồ để ở giữa liên hệ càng ngày càng nhiều Dần dần tựa hồ hắn tự thân cũng đang thay đổi Tỷ như nói hiện tại Lúc đầu có thể không cần đến đây Dù sao những này đồ để từng cách đều có nhân vật chính quang hoàn Mặc dù có khó cũng sẽ không có chân chính sinh tử kiếp nạn, nhưng là Lý Thiên Sinh vẫn là không yên lòng. Giờ phút này, hắn gãi đầu một cái, nhìn qua hai cái đồ để tách ra phương hướng, có chút sầu muộn. Nên đuổi theo vị nào đồ để đâu tần lôi. Vẫn là phương nhiên suy nghĩ phút chốc trong lòng của hắn đã có huyết đoán, hướng về một phương hướng đi theo. Phương nhiên một đường tiến lên, cùng lôi mỗi người đi một ngả về sau. Phương nhiên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là dù sao. Nơi này là vực ngoại thiên ma chiến trường. Tuyệt cảnh chân chính chi địa. Vô luận là tông môn trưởng lão. Vẫn là sư phụ của mình. Đều khó có khả năng thân suốt viện thủ. Không cẩn thận liền muốn táng thân với thiên ma trong bụng. Phương nhiên tâm niệm vừa động, đã triệu hoán ra hồng hoang vạn thú phổ khí linh, hoang. Cái này đã từng tiên khí khí linh. Bây giờ hổ lạc đồng bằng. Nhưng là vô luận là tầm mắt kiến thức. Vẫn là kinh nghiệm chiến đấu. Đều cao hơn phương nhiên đến không biết nơi nào đi rồi. Phương nhiên nói. Hoàng. Cái này vực ngoại thiên ma chiến trường ngươi có thể đã từng tới hoang ngạo nghễ cười lạnh một tiếng. Chỉ là một chút thiên ma. Ta còn không để vào mắt mà lại. Nơi này bất quá là một chỗ cỡ nhỏ thiên ngoại ma vực thế giới. Chân chính thiên ma thế giới. Có ước ước vạn vạn vô cùng vô tận thiên ma. Ở trong đó lẫn nhau tranh đấu thôn phệ. Không hề đức đoạn diễn hóa. Thậm chí có thể sinh ra có thể đủ so sánh chân chính thần tiên các chủng loại kia ma bên trong đại đế. Đó mới gọi là đáng sợ, nơi này. Bất quá chỉ là kẻ hèn mọn cát sỏi, không kịp ta nửa phần. Phương nhiên cười cười, đắt như vậy, cái kia ngươi cần phải hỗ trợ nhiều hơn rồi. Hoang đảo. Các ngươi huyền thiên đảo Tông cách này thí luyện chiến. Kết quả cuối cùng chỉ là dựa theo chém giết thiên ma. Lấy được thiên ma chê nhãn tính toán. Trừ cách đó ra. Chém giết thiên ma xử trí như thế nào liền mặc kệ Dạng này. Ta dạy cho ngươi đem chém giết thiên ma. Còn sót lại sát khí chuyển hóa làm có thể thôn phể thiên địa nguyên khí biện pháp. Đến một lần ngươi có thể mượn nhờ nguyên khí bổ sung từ thân. Hai lần cũng có thể hóa thành hồng hoang vạn thú phẩu nguyên vật liệu. Phương nhiên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể đem thiên ma tự thân sát khí hóa thành thiên địa nguyên khí. Cái này cũng khó trách phương nhiên cảm giác kinh ngạc kinh ngạc. Bình thường tới nói. Thiên ma thể nội ẩn chứa mặc dù không rõ ràng tới nói cũng là thiên địa nguyên khí Nhưng là Bởi vì thiên ma là do thiên địa ở giữa tà niệm ác niệm chỗ diễn biến mà đến Cho nên loại này nguyên khí không cách nào bị tu sĩ thôn phải hấp thu Nếu không Kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma kẻ nặng chính là mê thất tâm trí Thậm chí một mệnh ô oh hô oh. Hoang ngạo nghệ nói Cái này hiển nhiên gần nhất tại ngươi cái kia sư phổ lý thiên sinh trợ giúp bên dưới. Hồng hoang vạn thú phủ khôi phục rất nhiều lực lượng. Trong đó một tòa đại trận cũng rút cuộc khôi phục vận chuyển. Cũng chính là. Hồng hoang minh hà đại trận trận pháp này. Có thể thôn phể hết thầy thiên địa nguyên khí. Gột rửa thuế biến sau đó. Hóa thành tự thân nguyên khí. Giống như là là nhường vạn sự vạn vật kinh lịch minh hà. Lại lần nữa thoát thai hoán cốt Đương nhiên Trận pháp này cũng là thần thông Ngươi cũng có thể tự mình tu luyện phương nhiên nghe vui mừng quá đổi Lập tức bắt đầu thử thôi diễn tu luyện Mà bình thường thiên ma Bị hoang thôi đồng hồng hoang vạn thú phủ bên trong minh hà đại trận lực lượng Trong nháy mắt liền bị thôn phệ Hóa thành nguyên khí vô cùng vô tận Tu bổ hồng hoang vạn thú phủ Đồng thời cũng vì tự thân Vì phương nhiên tăng trưởng lực lượng, thời gian dần dần trôi qua, cách này vượt ngoại thiên ma bên trong chiến trường, cũng không nhật nguyệt luôn chuyển. Càng không ngày đêm biến hóa, phương nhiên cũng không biết qua bao lâu. Tóm lại đã thôn phải nhiều vô số kẻ thiên ma sát khí. Hồng hoang vạn thú phủ lực lượng thời thời khắc khắc đều đang nhanh chóng tăng lên, mà hắn tự thân. Hồng hoang vạn tượng cương khí uy năng cũng càng phát ra tăng vọt. Giờ phút này hiện ra hồng hoang vạn vật càng thêm nồng đậm nặng nề không biết bao nhiêu lần. Một ngày này, Phương Nhiên đang đánh quái thăng cấp đột nhiên nghe được phía trước từng đợt ồn ảo thanh âm. Hắn những ngày này cũng đã gặp qua mấy lần huyền thiên đảo Tông đệ tử khác. ngẫu Nhiên cũng không ít người gặp phải hiểm cảnh. Nhưng Phương Nhiên cũng không phải là loại kia lấy giúp người làm niềm vui người hiền. Lành trên cơ bản đều là bỏ mặt Lần này cũng sống như vậy Hắn xa xa nhìn một cái Thấy là một đám nữ đệ tử bị một đầu thiên ma vương đánh cho liên tục bại lui Mười phần nguy cấp Phương nhiên lắc đầu Vừa muốn rời đi Bỗng nhiên hoang mở miệng nói Phương nhiên Cách kia thiên ma vương trên tay Lại là một kiện pháp khí tên là ma diễm phể thiên thương là thôn phể mặt khác thiên ma sát khí Cô đọng mà thành Trên đó ma diễm chính là khắc chế thiên ma tuyệt hảo bảo vật Không thể bỏ lỡ ồ đồ đề của ta đều là nhân vật chính 06 chương 147 ma diễm thương Thanh minh cung phương nhiên nghe lời này Mỉm cười Mắt thấy cái kia thiên ma vương cười lạnh một tiếng Trong tay cái kia một thanh xích hắc như mực Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trường thương Đã muốn đâm vào một tên để tử thân thể Bỗng nhiên thân thể bay lượn mà tới bạch trong nháy mắt Phương nhiên đã đi tới cái kia thiên ma vương trước người Cùng lúc đó Tiện tay vung lên Một đảo hồng hoang nguyên khí hóa thành một thanh trường thương Đồng thời đối với thiên ma vương ma thương đâm tới oanh một tiếng vang thật lớn Thiên địa sát khí âm vang tứ tán phương nhiên có chút lui ra phía sau một bước Cái kia thiên ma vương cũng là bị đánh trúng bay ngược ra ngoài u Vinh Quy. Quy. Mơ. Phương nào tặng tử phương nhiên mỉm cười. Tốt một đầu thiên ma vương. Thế mà tu luyện ra tử thân pháp bảo cái kia thiên ma vương nhìn thấy phương nhiên. Bất quá chỉ là một cái tuổi quá trẻ tu sĩ nhân tục. Chính mình vậy mà tại trên tay hắn bị thiệt lớn. Không khỏi giận tím mặt. Thấp kém nhân tục. Dám can đảm hỏng ta chuyện tốt. Nhận lấy cái chết ma diễm phể thiên thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Một tiếng ấm vang. Phản phất bộc phát ra một đảo màu đen sát khí lôi đình. Sọt một tiếng xé sách thương không. Hướng phía phương nhiên nhanh đâm mà đến phương nhiên đang muốn thử một chút bây giờ thần thông. Gặp thiên ma vương này hung hãn như vậy. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hét lớn một tiếng. Bạo phát ra từ thân lực lượng. Cùng thiên ma vương đấu ở cùng nhau. Vị sư hương này. Cẩn thận thiên ma vương này tương đương với nhân tộc linh hải cảnh giới cao thủ. Vị sư hương này tuyệt đối không thể khinh địch. Được cứu mấy tên nữ để tử nhau nhau la lên. Phương nhiên cũng không để ý ra sức cùng thiên ma vương kịch đấu một trận. Cuối cùng. Phương nhiên rốt cục bằng vào hồng hoang vạn thú phổ. Mở ra đến tầng thứ tư uy năng. Bộc phát ra lực lượng. Nhất cử xé sách thiên ma vương này Hắn đưa tay vừa nhấc Hồng hoang minh hà thần thông thi triển đi ra Đem cái kia thiên ma vương một thân sát khí hóa thành nguyên khí Hoàn toàn thôn phể hầu như không còn Dung nhập trong tử thân Mà cái kia một viên thiên ma chê nhãn cùng đạo kia pháp khí ma diễm phể thiên thương Bị hắn song song thu nhập trong túi Ma thương tới tay Phương nhiên cũng mười phần mừng rỡ Đa tạ vị sư huyên này cấu giúp xin hỏi sư huyên tôn tính đại danh Ngày sau sẽ làm báo đáp những nữ đệ tử này bên trong Một cái tên là đầu nữ tử áo đỏ đi lên phía trước quyển chuyển quỳ gối Thấp giọng nói cảm ơn Phương nhiên không nguyện ý cùng với các nàng dây dư Lắc lắc đầu nói Ta chỉ là trong lúc nhất thời tâm huyết dân trào Đồng thời không phải là vì cứu các ngươi Càng nhiều hơn chính là vì cái này thiên ma vương Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta Như vậy sao được Vô luận như thế nào Sư huyên ngươi luôn luôn đã cứu chúng ta tính mệnh Nếu là không báo đáp Ngày sau đường thanh chỉ sư tỉ biết rõ rồi Tất nhiên muốn mắng chúng ta Phương nhiên nghe đến đó bỗng nhiên giật mình Ô đường thanh chỉ cái kia nữ tự áo đỏ tựa hồ nhìn ra ánh mắt của hắn biến hóa Vội nói Thế nào Vị sư huyên này cũng nhận biết đường sư tỷ phương nhiên cười nhạt một tiếng Xem như có một ít nguồn gốc đi Cái kia nữ tử áo đỏ đại hỷ Đã như vậy cái kia càng là không thể tốt hơn rồi Kỳ thật Chúng ta mấy cách đều là đường sư tỷ sáng lập thanh minh cung bên trong thành viên Lần này là tham dự thí luyện chiến Vốn cho rằng liên thủ một chỗ Nhất định có thể đối kháng bất luận cái gì thiên ma Lại không muốn Thanh minh cùng Không sai, đây là đường sư tỷ khai sáng đệ tử chân truyền tổ chức Bất quá, chỉ lấy nữ đệ tử Phương nhiên mỉm cười Ta gọi phương nhiên trời sinh vô địch minh đại diện minh chủ Ô trời sinh vô địch minh phương nhiên làm sao nữ tử áo đỏ mỉm cười Ta gọi mạnh hồng loan Phương sư huyền Mặc dù ngươi là vừa vặn tấn thăng đệ tử chân truyền, nhưng là các ngươi trời sinh vô địch minh thanh danh đã sớm chấn động toàn bộ huyền thiên đạo Tông rồi. Hai vị minh chủ tần lôi, phương nhiên còn có vị kia thần bí khó lường danh xưng tiên sư Lý Thiên Sinh. Phương nhiên lạnh nhạt cười nói, thật sao mạnh hồng loan nói, tự nhiên đây chính là nhường hai tên thập đại chân truyền đệ tử đều không công mà lui. Mất hết mặt mũi trời sinh vô địch minh A Phương nhiên cười nói Vậy cũng là ăn sư thủ đoạn Ta cùng lão nhân ra ông ta còn kém cách xa vạn dặm đâu Mạnh hồng loan cũng mỉm cười Vô luận như thế nào Đường sư tỷ cũng từng đề cập tới phương sư huyên danh tự Tựa hồ đối với sư huyên cũng mười phần tán thưởng Hôm nay chúng ta còn phải sư huyên cứu Khả năng cũng là một loại duyên phẫn đi Phương Sư Huyên muốn hay không cùng chúng ta kết minh cùng nhau chém giết yêu ma Phương Nhiên nói có lẽ đi bất quá. Ta vẫn là ra thích một cá nhân đơn đà độc đấu kết minh thì không cần. Mạnh hồng loan cảm thấy thất vọng. Nhưng vẫn là cười nói. Dạng này A Đã như vậy. Cái kia sẽ không quấy dày Phương Sư Huyên rồi. Ngày sau chúng ta mấy vị sư tỷ muội tất có đáp tả Phương Nhiên lạnh nhạt nói. Không cần phải khách khí. Xin từ biệt. Nói xong, phiêu nhiên mà đi. Mạnh sư tỷ Vị này phương sư Huynh là ai a Ta làm sao chưa nghe nói qua thế mà lợi hại như vậy? Liên thủ tầm tuyệt phẩm pháp khí thiên ma vương đều có thể nhẹ nhóm đánh bại. Mạnh hồng loan nói. Hắn chính là đường sư tỷ đã từng đề cập tới phương nhiên. Lúc đầu, chỉ là đường ra một tên để tử tạp dịp. Nhưng về sau khí vận ngập trời. Một đường nhị tập quật khởi. Thành tựu bây giờ cường hoành. Cái gì à? Nguyên lai là cách để tử tạp gì à? Mạnh hồng loan mặt liền biến sắc nói. Tiểu thi. Không thể nói bừa lấy xuất thân nhìn người. Là vô cùng không được. Húng chi. Xuất thân như vậy thấp kém. Lại có thể có được hôm nay thành tựu. Càng nói rõ người này tuyệt không phải hạng người phàm tục. Ngay sau tất nhiên là tiền đổ vô lượng đường sư tỷ cũng đã nói Đường xa nhiều như vậy để tử tinh anh Không có một cách nào nhường nàng để mắt Ngược lại là phương nhiên này Nhường nàng cảm thấy rất hứng thú Tên kia gọi tiểu thi nữ để tử thè lưới Vội nói đúng mạnh sư tỷ ta sai rồi Mạnh hồng loan nhìn qua phương nhiên rời đi phương hướng trầm tư nói là nên cùng đường sư tỷ báo cáo một tiếng Phương Nhiên rời đi thanh minh cung nữ đệ tử, một đường chạy vội mà đi. Hoang cười nói. Lại cùng vị kia đường ra đại tiểu thư nhất lên quan hệ. Xem ra các ngươi hai cách thật đúng là có điểm nghiệt duyên A Phương Nhiên nói. Chớ nói nhảm. Lại nói. Liền xem như thật là có duyên thì sao. Thế nào hoàn thành nghiệt duyên rồi Hoang cười nói. Vậy cũng đúng. Bất quá á. Vị này đường ra đại tiểu thư thế nhưng là không phải bình thường. Nếu thật là như nghe đồn nói. Nàng là thanh đế chuyển thế. Cái kia ngươi mong muốn đuổi kịp cước bộ của nàng. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng đừng cùng đại sư huyên của ngươi giống như. Tìm cách cô nương kết quả là thần thánh cổ tộc đại tiểu thư. Không biết được mất bao công sức mới có thể xứng với. Phương nhiên cười cười ta chỗ nào có thể cùng đại sư huyên so. Bất quá Có sư phụ lão nhân ra ông ta tại Vô luận là ta cũng tốt Đại sư huyên cũng tốt Nếu quả như thật đối vị nào nữ tử cố ý Không nói tình cảm như thế nào như thế nào Xứng hay không được xem như lão nhân ra ông ta đổ đệ Ta tự tin ai cũng có thể xứng với hoang nhích miệng y Cách đó không xa Lý thiên sinh gãi đầu một cái Lão mặt đỏ dần bắt đầu Đứa nhỏ này thế nào có thể nói loại này không biết xấu hổ. Mặc dù, đều là lời nói thật. Ta thích đồ đề của ta đều là nhân vật 906 chương 148 phương nhiên số mệnh chi địch phương nhiên cầm trong tay ma diễm phể thiên thương. Gặp lại bình thường thiên ma sau đó. Một súng đâm xuyên. Ma diễm trong nháy mắt thiêu đốt thiên ma hạc tâm. Không có gì bất lợi. Sau đó lại lấy hồng hoang minh hà đại trận thôn về cả người sát khí Để bản thân sử dụng Tiến cảnh tô vi càng là tiến triển cực nhanh Một ngày này Phương nhiên ngay tại trạm yêu trừ ma đánh quái thăng cấp Bỗng nhiên phía trước đột ngột xuất hiện một đám nhân ảnh Phương nhiên rốt cuộc để cho ta gặp được rồi Phương nhiên trong lòng hơi động thanh âm này Hắn ngầm đầu nhìn lại Quan ra ngõ hẹp lại là huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử một trong. Thạc trung thiên cũng chính là từng tại dưới mặt đất ma quật chém giết thạc trung địa ca ca. Đã từng cùng kim thần thoại cùng nhau tiến đánh chính mình đỉnh núi. Bị sư phụ hung hăng nhục nhã qua hai người một trong. Phương nhiên không khỏi trao mày. Lấy hắn thực lực hôm nay cho dù là tấn thăng chân truyền nhiều năm đệ tử cũng không e ngại. Nhưng là. Cùng thập đại chân truyền đệ tử ở giữa, vẫn tồn tại như cú lấy không thể bù đắp trinh lịch giống như thiên huyên bình thường. Nhưng, phương nhiên cũng không có mảy may tránh lui tránh né suy nghĩ. Đương nhiên, tránh cũng không tránh thoát. Xem ra thạc trung thiên này một mực tại tìm kiếm mình. Việc đã đến nước này. Phương nhiên cũng không chút nào yếu thế. Trầm giọng nói. Thạc trung thiên ngươi tìm ta làm cái gì thạc trung thiên cười lạnh một tiếng. Ở trong huyền thiên đảo Tông Có đại trần hộ sơn thủ hộ Có ngươi người sư phụ kia hỗ trợ Ta có lẽ không làm gì được ngươi Nhưng là bây giờ Tại cách này vực ngoại thiên ma giới Ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào đưa ta hương để tính mệnh Đến giúp lời Hắn liền bỗng nhiên chỉ một ngón tay Chính là một đảo không có gì sánh dịp cực đại kiếm khí âm vang đánh ra Phương nhiên cắn chặt răng Biết rõ đây là đến chân chính sống chết trước mắt. tự thân công lực trong nháy mắt thôi đồng đến cực hạn. Hoang cũng đem hồng hoang vạn thú phủ tất cả thần thông đại trận vận chuyển tới cực hạn. Chuẩn bị đón đỡ một kích này nhưng không ngờ. Một đảo kiếm khí màu xanh thuấn phát mà tới oanh vậy mà trong nháy mắt đem thạch trung thiên một kích này triệt tiêu. Song song hóa thành tư vơ nguyên khí cái gì kiếm khí này. Phương nhiên quay đầu nhìn lại quả nhiên liền thấy cái kia là lắm mà lại thân ảnh quen thuộc. Chính là đường thanh chỉ mà sau lưng nàng chính là mạnh hồng loan cầm đầu một đám thanh minh cung nữ đệ tử. Thạc Trung Thiên Trông thấy đường thanh chỉ thân ảnh. Lấy làm kinh hãi. Nữ tử này. Mặc dù bây giờ vẫn không phải thập đại chân truyền đệ tử hàng ngũ. Nhưng bằng mượn nàng thanh đế chuyển thế quy danh Tăng thêm thanh đế chi tâm cái này đạo khí. Cho dù là hắn Cũng không nguyện ý trêu trọc Bất quá, giờ phút này lại là khác biệt Đường thanh chỉ Ngươi làm cái gì hẳn là muốn đối địch với ta sao Đường thanh chỉ lạnh nhạt cười lạnh nói Đối địch với ngươi ngươi cũng xứng đám người quá sợ hãi Mặc dù nói đã sớm biết đường thanh chỉ này không sợ trời không sợ đất Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Nhưng đối phương dù sao cũng là huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử A luận tu vi cảnh giới. Luận thân phận địa vị. Hết thảy đều ở trên đường thanh chỉ ngươi thạch trung thiên tức sẵn đến sắc mặt đỏ bừng lên. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Ngươi, ngươi muốn thay hắn ra mặt thật vất vả thạch trung thiên rốt cuộc tỉnh táo lại tức sẵn quát. Đường thanh chỉ gật đầu nói. Phải thì như thế nào thạch trung thiên lấy làm kinh hãi? Tốt. Nghĩ không ra tiểu tử này lại còn leo lên ngươi cách này chỗ sửa chỉ tiếc. Ngươi tỏa này chỗ sửa cũng chưa chắc đáng tin toàn bộ huyền thiên đảo công đều cho rằng. Ngươi đường thanh chỉ tương lai tất nhiên là thập đại chân truyền đệ tử một trong. Thậm chí. Còn bắt ngươi cùng hai vị kia sư huyên đánh đồng. Nhưng ta hôm nay. Lại là muốn phá diệt cách này thần thoại. Để cho ngươi vẫn lạc tại tương lai huy hoàng trước đó đi đường thanh chỉ cười lạnh một tiếng. Nói khoác không biết ngưỡng ngươi cứ việc thử một chút đỉnh đầu của nàng phía trên Xuất hiện một viên tàn mát ra rồng lớn thanh quang bảo vật Chính là thanh đế chi tâm giữa lúc hai người dương cung bạc kiếm Song phương nhân mã thở mạnh cũng không dám thời điểm Bỗng nhiên một đảo kiếm khí phá không mà đến đột nhiên ở giữa Bắn thẳng đến phương nhiên liền liền đường thanh chỉ đều không có phát hiện đợi đến phát giác Sắc mặt của nàng bỗng nhiên nhất biến Bỗng nhiên đem hết toàn lực thôi đồng thanh đế chi tâm của chính mình Bảo phát ra thanh đế vô sinh kiếm uy lực mạnh nhất Oanh thanh đế vô sinh kiếm khí bỗng nhiên ấm vang đụng nhau luồng kiếm khí màu vàng ấm kia Đây đắt là đường thanh chỉ một kích mạnh nhất Nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản đạo này Nhìn như tùy ý kim sắc kiếm khí suy vẫn có một sợi kiếm khí Nhanh đâm phương nhiên phương nhiên nổi giận gầm lên một tiếng Thôi động toàn thân nguyên khí. Trong chốc lát hóa thành hồng hoang vạn tượng cương khí. Bao trùm thân thể mình. Sau đó ma diễm phể thiên thương bỗng nhiên đâm ra ấm vang một tiếng. Ma khí. Nguyên khí. Kiếm khí. Cương khí. Ẩm vang tứ tán. Tàn mát tứ phương. a nơi xa chuyển ra một tiếng ginh ngạc nhẹ kêu. Sau đó một bóng người cao to chậm rãi đi lên phía trước. Vừa nhìn thấy người này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến liền liền đường thanh chỉ đều cao mày. trầm giọng nói, huyền thiên đảo tông để nhất chân truyền. Khương Thái Hằng nàng không sợ trời không sợ đất. Liền xem như huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử. Nàng cũng không e ngại nhưng, trong này, lại cũng không bao quát người này. Khương Thái Hằng huyền thiên đảo tông này đương đại tuyệt đối không có chút nào tranh cãi người thứ nhất. Như là một tòa núi lớn. Hung hăng chấn áp đương đại tất cả cường giả thiên tài. Thậm chí là liền vị kia áo đen kiếm khách cũng không nói chơi mà thạch trung thiên một nhóm người trên mặt. Thì là hiển lộ ra không có gì sánh kịp vui sướng. Đại sư Huyên đại sư Huyên tất cả mọi người rất cung dính quỳ mọp xuống đất cung dính hành lễ. Tại mọi người chen chúc cùng cúng bái phía dưới, Khương Thái Hằng từng bước ép sát đi lên phía trước. Áp lực. Như là thần Phật sáng lâm bình thường áp lực đường thanh chỉ cao mày. Phương nhiên trên mặt mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống một cái thạc trung thiên. Hắn liền tuyệt đối không phải đối thủ. huống chi. Là Khương Thái Hằng Khương Thái Hằng đi lên phía trước. Nhìn đường thanh chỉ liếc mắt. Khẽ gật đầu. Lại nhìn phía phương nhiên. Phương nhiên lập tức cũng cảm giác. Chính mình phản phất là bị trấn áp tại bên dưới núi lớn con khỉ. Căn bản không có nửa phần giấy rua khí lực. Không thể động đẩy ngươi chính là phương nhiên. Phương nhiên cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình cùng ý chí. Cắn chặt hàm răng nói. Đúng Khương Thái Hằng gật gật đầu. Vẫn tại tùy tâm sở dục phóng thích ra từ thân uy áp. Nghe nói ngươi cùng thạc trung thiên sư để thân nhân cái chết có liên quan. Có phải thế không Phương nhiên nói? Không thể trả lời Khương Thái Hằng mỉm cười. Có chút cốt khí. Dám cùng ta nói như vậy người Tựa hồ đã rất lâu đều chưa từng có rồi Đường Thanh chỉ cười lạnh nói Ô Khương Thái Hằng Ngươi muốn như thế nào Khương Thái Hằng nhìn nàng liếc mắt Đường Sư muội Ta biết ngươi tương lai tiềm lực Chỉ có thể dùng bốn chữ Bất khả hạn lượng để hình dung Nhưng chỉ đáng tiếc Cái kia dù sao không phải hiện tại Tương lai ngươi tất nhiên là chống trời chi thủ nhưng ngươi bây giờ trong mắt ta Vẫn như cũ chỉ là một gốc mầm non mà thôi Hắn nhẹ nhàng vung tay lên Một đảo khó có thể tưởng tượng to lớn nguyên khí Hóa thành một đảo to lớn bàn quay Chấn áp mà xuống đường thanh chỉ trong nháy mắt thúc sụp thanh đế chi tâm đến cực hạn Hóa thành một gốc đại thủ che trời Bỗng nhiên trống trời mà lên nhưng mà Tại khương thái Hằng thần thông trấn áp phía dưới. Dầm dầm một tiếng. Đại thủ che trời trong nháy mắt phá toái. Thanh đế chi tâm phản phất cũng phát ra một tiếng kêu rên. Vịt một tiếng bị đánh về nguyên hình. Bay trở về đến đường thanh chỉ đỉnh đầu. Đường thanh chỉ khóe miệng lập tức tràn ra một tia máu tươi. Đường sư tỷ đường sư tỷ Phương nhiên cũng không khỏi được những mày nói đường. Khương Thái Hằng không tiếp tục để ý đường thanh chỉ. Lần nữa nhìn về phía đồng thời khóa chặt phương nhiên nói. Ta lúc đầu muốn vì thạch trung thiên sư để chủ trì công đảo. Một kiếm đâm chết ngươi cũng không sao. Bất quá nếu bị ngươi cùng đường sư mùi hợp lực đánh tan một kiếm này. Mặc dù chỉ là ta tiện tay phát một đảo kiếm khí. Nhưng dù sao. Thôi được, ta liền cho ngươi một cách cơ hội. Phương nhiên nghiến răng nghiến lời nói cơ hội gì Khương Thái Hằng nhiều hứng thú nhìn qua hắn tự nhiên là cơ hội sống sót Chỉ bất quá Ngươi phải đem vừa mới đảo kia ma khí sao ra Ta huyền thiên đảo tông danh môn chính phái Môn hạ đệ tử có thể nào sử dụng như vậy ma khí Phương nhiên bỗng nhiên nắm chặt trong tay ma thương Nghiêm nhị nói Ta nếu là không sao đâu Khương Thái Hằng ánh mắt bên trong hàn mang lói lên Khẽ mỉm cười nói. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hắn tiện tay một chiêu giữa thiên địa. Phản phất có một loại đa cường đại đến có thể so với số mệnh lực lượng truyền đến. Phương nhiên trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Phản phất toàn bộ thần trí cũng vì đó thôn phệ. Sau đó. Tay phải trống không. Ma diễm phệ thiên thương đã bị Khương Thái hẳn nắm trong tay Phương nhiên ngẩn ngơ. Sau đó. Ngửa mặt lên trời gào thét Khương Thái Hằng Ngươi khinh người quá đáng Khương Thái Hằng lạnh ngạt cười nói Tùy ngươi nói thế nào Bây giờ ngươi trong mắt ta Chẳng qua là một con run dế Người là sẽ không cùng sâu Kiến chân chính tức giận Phương nhiên lạnh lùng nói 10 năm Khương Thái Hằng nào nào Cái gì Phương nhiên tức giận nói 10 năm thời gian ta sẽ dùng 10 năm thời gian Triệt để siêu việt ngươi đến lúc đó. Ta sẽ ở trên huyền thiên đấu kiếm đài. Cùng ngươi công bằng một trận chiến. Trước mặt mọi người đưa ngươi đánh giết Khương Thái Hằng cười một tiếng. Ồ có chút ý tứ. Kế hoán binh sao cũng không quan trọng. Dù sao ta vừa mới nói. Hôm nay vốn là muốn tha cho ngươi một mạng. Ta ngược lại muốn xem xem. Mười năm sau ngươi có thể thành hay không giải vì một con để cho ta có chút hào hứng đại hào sâu kiến Bất quá Dám hướng ta đưa ra khiêu chiến Tội chết có thể miễn Tội sống khó tha một kiếm này Coi như là ta đưa cho ngươi một bài học đi Hắn nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra có chút một điểm Tư không phá toái Một đảo kiếm khí đột nhiên bắn ra mà ra vào thời khắc này Bỗng nhiên trong hốn đồn Tựa hồ có một đạo gió nhẹ hiu hiu mà qua. Nguyên khí rất nhỏ tán loạn. Một bóng người hiện hiện ra. Như là thần Phật bình thường. Đứng ở phương nhiên trước người. Sư, sư phụ đồ đề của ta đều là nhân vật 906 chương 149 tự sáng tạo mạnh nhất thần thông sư đạo tôn nghiêm kiếm phương nhiên lập tức trởn mắt hốt mồm. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Sư phụ Lý Thiên Sinh thế mà thật sự xuất hiện trước đó Thiên Ma Vương Nguyễn Trang thành Lý Thiên Sinh bộ ráng Hắn cùng Đại sư Huyên Tần Lôi phán đoán đó là huyến tượng trọng yếu căn cứ Chính là lấy Lý Thiên Sinh tính tình tính cách Tuyệt đối sẽ không như thế Tích cực chủ động theo bọn hắn bảo vệ bọn hắn Mà bây giờ Lý Thiên Sinh vậy mà xuất hiện Mà lại tiện tay nhẹ nhàng vung lên Kiếm khí liền như là một giọt nước sung nhập biển cả bình thường, tan biến tại vô tung vô ảnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khương Thái Hằng sắc mặt kịch biến. Hắn đương. Nhiên biết rõ, vô luận phương nhiên tần lôi đều không đáng sợ. Đáng sợ, là bọn hắn phía sau vị kia tiên sư đại nhân. Lý thiên sinh duy chỉ có nam nhân này, sâu không lường được, bất luận kẻ nào đều không mò ra lai lịch của hắn. Khương Thái Hằng trước đó cũng điều động không ít để tử điều tra Nhưng là ngoại trừ số ít mấy lần xuất thủ bên ngoài Không có ai biết Lý Thiên Sinh đến cùng cảnh giới như thế nào Chiến lực như thế nào Chỉ là Nhìn hiện tại Tiện tay liền đem kiếm khí của mình vô thanh vô tức tiêu trừ Tu Vi Đích thực là sâu xa khó hiểu thạc Trung Thiên nhìn thấy Lý Thiên Sinh Giận không kềm được Chính là đường thanh chỉ cũng đôi mi thanh tú nhanh lại, như có điều suy nghĩ. Khương Thái Hằng khôi phục nhất quán tính táo, lạnh nhạt nói, sư phụ nói như vậy. Ngươi chính là vị kia cái gọi là tiên sư đại nhân, Lý Thiên Sinh, Lý Thiên Sinh nói, vâng. Khương Thái Hằng mỉm cười, kính đát lâu, kính đát lâu, ta nghe nói. Thạc Trung Thiên cùng Kim Thần thoải hai vị sư đệ, đều đã từng không biết tự lượng sức mình. Tiến về quý cư tìm các hạ lính giáo. Kết quả lại rơi được cái xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Lý Thiên Sinh không biết tự lượng sức mình nói rất hay. Thạch Trung Thiên sắc mặt đỏ bừng lên, lửa giận ngút trời. Nhưng Khương Thái Hằng ngăn cản hắn, hắn cũng không dám phát tác. huống chi hắn đối Lý Thiên Sinh cũng vô cùng kiêng nghị. Mặc dù, bọn hắn vẫn không biết Lý Thiên Sinh thực lực. Thạch Trung Thiên cũng chỉ là cho là hắn trận pháp chi đạo lợi hại. Cũng không có chân chính giao thủ qua. Khương Thái Hằng lại là cười nhạt một tiếng ồ xem ra các hạ đối thực lực của mình rất là tự tin à không biết. Ta Khương Thái Hằng tại các hạ trong mắt. Phải chăng có đầy đủ phân lượng lý thiên sinh nói. Khương Thái Hằng chưa nghe nói qua. Cùng Thạch Trung Thiên nào đó hẳn là cũng không có gì khác nhau a Khương Thái Hằng sắc mặt hơi đổi một chút. Tất cả mọi người âm thầm vì lý thiên sinh toát mồ hôi. Nhất là đường thanh chỉ cùng phía sau các đệ tử của thanh minh cung. Đến mức phương nhiên, mặc dù nhìn thấy sư phụ đến đây hết sức kinh ngạc, nhưng lão nhân ra ông ta như là đã đến rồi. Cái kia hết thầy đều kết thúc. Hết thầy đều kết thúc. Chính là bốn chữ này. Chính mình mười năm ước hẹn ha ha. Nhìn sư phụ xử trí như thế nào đi khương thái Hằng ngữ khí lạnh lùng. Xem ra các hạ là muốn thử một lần ta phân lượng lý thiên sinh Ngươi không có gì tốt thử Trình độ cũng liền như vậy Tương lai cũng bất quá là ta đổ đệ này bàn đạp mà thôi Vừa mới các ngươi hai cái nói cái gì 10 năm ước hẹn ta xem như sư phụ độ nhi nếu cùng người định ra ước định Ta đương nhiên cũng sẽ không cản trở Chỉ bất quá 10 năm thời gian quá dài Ta liền cho sửa lại Ba năm đi ba năm sau để cho ta đổ đệ tử mình đánh chết ngươi. Đám người nghe đều nghẹn họng nhìn chân trối. Phương nhiên nói 10 năm sau khiêu chiến khương thái hẳn. Đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy là đang tìm cách chết. Tự tìm đường chết rồi. Hiện tại cách này cách gọi là sư phụ lý thiên sinh. Lại còn nói cái gì? Nói cái gì ba năm cách này sẽ không phải là điên rồi đi liền liền đường thanh chỉ đều trên mặt trắng nhợt. Mong muốn nói cái gì Lại cuối cùng không có mở miệng Đừng nói là hiện tại phương nhiên Liền xem như nàng đường thanh chỉ Chính là thập đại chân truyền đệ tử cũng không để vào mắt Nhưng là Mong muốn siêu Việt Khương Thái Hằng chỉ sợ không có 80 năm 100 năm thời gian cũng khó có thể làm đến phương nhiên nói 10 năm Vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng Lý Thiên Sinh nói 3 năm cái kia Đường thanh chỉ đều không có từ ngữ có thể hình dung Khương Thái Hằng cười lạnh nói Các hạ đang nói chây cười Lý Thiên Sinh lắc đầu Ta cho tới bây giờ không phải cùng người sắp chết nói đùa Khương Thái Hằng chầm mặt phút chốc Ai cũng có thể nhìn ra được Hắn sát tâm đắc lên, sát cơ đắc hình Nhưng hắn cuối cùng, vậy mà gật đầu nói tốt Ta đáp ứng ngươi Chính là chờ ngươi cách này độ nhi ba năm lại có thể thế nào trong mắt của mọi người Dứt khoát sẽ cho rằng Khương Thái Hằng này là có chút e ngại Lý Thiên Sinh mới đáp ứng xuống Khương Thái Hằng nói xong quay người muốn ly khai Lý Thiên Sinh lại mỉm cười chậm đáp Khương Thái Hằng âm thanh lạnh lùng nói Người còn muốn như thế nào Lý Thiên Sinh nói Dám can đảm khiêu chiến ta Lý Thiên Sinh đổ đệ Tội chết có thể miễn Tội sống khó tha một kiếm này Coi như là dạy cho ngươi một bài học đi lời này. Chính là mới vừa rồi Khương Thái Hằng nói cho Phương Nhiên nghe. Bây giờ bị Lý Thiên Sinh nguyên câu hoàn trả. Đưa cho Khương Thái Hằng Khương Thái Hằng xứng sờ. Sau đó trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ giận dữ hắn hôm nay đã mở một mặt lưới. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lại có thể có người so với hắn càng ngông cuồng hơn. Càng tự phổ Lý Thiên Sinh. Ngươi hẳn là thật muốn cùng ta vạch mặt Lý Thiên Sinh cười ha ha Nói nhảm ngươi cũng mong muốn giết đệ tử của ta rồi Chẳng lẽ ta còn có thể ngươi cười cười nói nói hay sao nói nhảm đừng nhiều lời Tiếp ta một kiếm này đi ta gần nhất tâm huyết sân trào Sáng tạo ra một bộ kiếm pháp Tên là Sư Đạo Tôn Nghiêm Kiếm Bây giờ hết thầy cũng chỉ có bốn nhận Hôm nay đã ngươi khiêu khích tam đệ tử của ta Ta liền dùng tương lai dự định truyền thủ cho tam đệ tử một kiếm này đối phó ngươi. Một kiếm này tên là... Thiên hoang lý thiên sinh nói xong, ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng cùng nhau chập ngón tay như kiếm. Cánh tay vung lên kiếm chỉ bỗng nhiên một điểm sau đó. Tất cả mọi người liền thấy cả đời phó quên một hình ảnh. Một đảo kiếm khí, phản phất quán xuyên thái cổ, hồng hoang thời gian tuế nguyệt, văn minh, sử thi... Phảng phất ẩm chứa bản nguyên tạo hóa chi lực, nhịch chuyển càn khôn cùng lực lượng thời gian một kiếm nhanh đâm mà ra phá toái hư không, xuyên thẳng qua luân hồi, tung hoành vạn cổ. Nhịch chuyển thương không giống như số mệnh bình thường, không cách nào chống lại, không cách nào vi phạm, không cách nào chống cự. Một kiếm, đâm thẳng Khương Thái Hằng, Khương Thái Hằng quá sợ hãi lấy hắn tu đạo cả đời. Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu mưa gió. Chính là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh đều tao ngộ qua đếm không hết. Mà bây giờ. Hắn lại tựa hổ như là bình sinh lần đầu tiên. Chân chính cảm giác được tử vong tử vong dáng lâm lý thiên sinh một kiếm này. Một kiếm thiên hoang khương thái hằng vận chuyển toàn lực. Bảo phát ra tất cả tiềm năng. Thậm chí thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn. Hao phí tất cả tích xúc sự chứ. Thậm chí tiêu hao tương lai tiềm lực cùng sinh mệnh. Đánh ra bình sinh đến nay mạnh nhất một kích đúng là hắn áp đáy hòm bản mệnh thần thông. Tên là. Huyền thiên tảo hóa luôn đây là huyền thiên đảo tông tổt cùng nhất vô thượng chí cao thần thông đương đại đệ tử bên trong. Chỉ có thương thái Hằng một người tu luyện thành công. Thậm chí đưa nó tu luyện tới cửa trọng thiên cảnh giới tối cao càng tại lúc này. Bộc phát ra quá khứ. Hiện tại. Tương lai ba đảo toàn bộ lực lượng. Thúc sục huyền thiên táo hóa luôn huyền thiên táo hóa luôn một khi thôi động. Giữa thiên địa. Vạn vật vạn vật. Phản phất đều đều ở trong đó. Một đảo cực đại vô cùng bàn quay hiển hiện tại thương không cùng đại địa ở giữa. Tử hư không bên trong trống giống mà sinh. Có chút nhất truyền. liền phản phất định ra chúng sinh sinh tử luân hồi. Số mệnh táo hóa dạng này uy năng. Dứt khoát khó có thể tưởng tượng Nhưng Lý thiên sinh một kiếm thiên hoang Đối cứng huyền thiên tảo hóa Luôn suy một tiếng vang trầm Huyền thiên tảo hóa luôn vẫn tại vận chuyển Thế nhưng một đảo kiếm khí Lại ngạnh sinh sinh xuyên thẳng qua mà qua Vẫn như cũ hung hăng xuyên thủng Khương Thái Hằng Hết thảy phòng ngự Âm một đảo suối máu phun ra ngoài Khương Thái Hằng kêu lên một tiếng đau đớn Cả người về sau lùi lại hơn 10 bước. Trên mặt đất là hoàn toàn trắng bịch. Không có chút huyết sắc nào một kiếm. Trọng thương Khương Thái Hằng tất cả mọi người trởn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ đồ đề của ta đều là nhân vật chính 06 chương 150 kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện Lý Thiên Sinh đột nhiên xuất thủ. Một kiếm liền bị thương nặng vị huyền Thiên Đảo Tông này để nhất chân truyền đại đệ tử. Tất cả đương đại đệ tử bên trong tuyệt đối người thứ nhất. Đại sư Hương. Khương Thái Hằng cái này là dạng gì uy năng đừng nói Khương Thái Hằng. Thạc Trung Thiên cùng bọn hắn cái kia một đám đệ tử. Cũng đừng nói đường thanh chỉ, mạnh hồng loan những này thanh minh cung đệ tử. Liền ngay cả chính phương nhiên đều khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua sư phụ đại phát thần uy nhưng là. Lại cũng không nghĩ ra. Vậy mà lợi hại đến loại trình độ này đây chính là Khương Thái Hằng A mà lại là đem hết toàn lực Khương Thái Hằng. Vậy mà vẫn chạy không khỏi sư phụ một kiếm này cái kia là như thế nào một kiếm? Phương Nhiên lặng lẽ hỏi. Sư phụ! Lão nhân ra ngày làm sao sẽ xuất hiện ở đây Lý Thiên Sinh ho khan một cái? Khù khủ! Trong lúc nhất thời tâm huyết sân trào mà thôi. Đừng hiểu lầm A. Ta có thể không phải là vì bảo hộ các ngươi. Phương Nhiên cười hắc hắc, đúng, sư phụ. Bất quá. Vừa mới một kiếm này thật đúng là đáng sợ A Sư phụ vừa mới nói. Tương lai sẽ truyền thủ cho đệ tử Lý Thiên Sinh cũng cảm thấy đắc ý. Đây là vi sư gần nhất chợt có cảm ngộ. Chỗ sáng tạo ra kiếm pháp. Tên là sư đạo tôn Nghiêm kiếm căn cứ các ngươi sư huyên để bốn người gặp gỡ tạo hóa. Riêng phần mình thôi diễn ra một đảo kiếm chiêu Phân biệt mệnh danh là Lôi đình nhất kiếm bất hủ nhất kiếm thiên hoang nhất kiếm vũ trụ nhất kiếm cái kia uy lực Dứt khoát chính là không gì sánh kịp Chập chập chập Sư đồ hai người ngay tại nói chuyện phiếm Cái kia Khương Thái Hằng rốt cuộc tại thạch trung thiên đám người chống đỡ dưới bình ngùng xuống tới Cố gắng khôi phục khí lực Nhưng Thủy Trung cảm giác được ngực trái tới gần nơi bả vai Cái kia một đảo kiếm khí xuyên qua lỗ máu. Vậy mà không có chút nào dấu hiệu khép lại. Hắn giấy rua lấy đẩy ra thạc trung thiên bọn người. Hừ lạnh một tiếng nói. Tốt. Tốt. Tốt tốt một cái lý thiên sinh không nghĩ tới. Ta huyền thiên đảo tông trong. Vậy mà tàng long ngỏa hổ. Còn có như vậy thân tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế là ta khương thái hàng mắt vùng về. Bất quá. Ba năm sau. Ta Khương Thái Hằng. Tự nhiên sẽ lần nữa tìm tới cửa. Cùng ngươi Lý Thiên Sinh quyết chiến sinh tử Lý Thiên Sinh còn chưa lên tiếng. Phương nhiên đã cười lạnh một tiếng. Khương Thái Hằng. Ngươi không nghe thấy sư phụ ta vừa mới nói lời sao 3 năm sau. Không cần chờ ngươi tìm đến ta sư phụ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi khiêu chiến. Nhất quyết thư hùng Khương Thái Hằng cười lạnh liên tục. Lại không để ý tới nói cái gì ngoan thoại Chật vật không chịu nổi đi ra đi rồi Thạch Trung Thiên bọn người tự nhiên cũng vội vàng đi theo đi đường Chỉ còn lại có Lý Thiên Sinh Phương nhiên Còn có Đường Thanh Chỉ Mạnh hồng loan cách kia một đám thanh minh cung các nữ đệ tử Đường Thanh Chỉ đi lên phía trước Nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Khẽ gật đầu nói đa tạ Lý Thiên Sinh vò đầu nói, đa tạ ta làm cái gì ta chỉ là vì ta chính mình đổ nhi xuất khí thôi. Đường Thanh chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Phương Nhiên lại vội nói, đường. Đường Sư tỷ vừa mới, nhờ có có ngươi cứu ta, ta mới phải nói câu đa tạ. Đường Thanh chỉ lạnh nhạt nói. Đã ngươi Sư Phụ ở bên. Ngươi làm sao lại thổ thương ta xuất thủ. Bây giờ xem ra cũng bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi Phương Nhiên nói Lời nói không phải nói như vậy Lúc đó ngươi ta cũng không biết được sư phụ ở bên Đường sư kỷ có thể ở trước mặt Khương Thái Hằng đứng ra giúp ta một chút sức lực Như vậy ăn Đức Ta Phương Nhiên tất nhiên sẽ không quên Đường Thanh chỉ từ chối cho ý kiến Đó bất quá là vì báo đáp trước ngươi cấu giúp Hồng Loan các nàng một chuyện mà thôi Phương nhiên cười cười, cách này đường đại tiểu thư nói chuyện, ngược lại là cùng sư phụ có điểm giống, đều không đủ thẳng thắn. Hắn cũng lại không làm nhiều dây dư. Cười nói. Vô luận như thế nào? Ngày sau đường sư tỉ hoạt là thanh minh cung có cần phải giúp một tay? Chỉ cần ta phương nhiên đủ khả năng. Nhất định không chối từ đường thanh chỉ khóe miệng như có như không có chút xương lên. Khẽ gật đầu một cái. Sau đó... Dẫn đầu mạnh hồng loan một đám nữ để tử rời đi Mạnh hồng loan trước khi đi quay đầu còn đối với phương nhiên làm cái mặt vượt Chỉ chỉ đường thanh chỉ bóng lưng Phương nhiên mỉm cười Lý thiên sinh thì là thở dài một tiếng Hồng nhăn hỏa thủy A ta đổ nhi ngoan Phương nhiên thế mà đỏ mặt lên Vội nói sư phụ ngài hiểu lầm rồi Lý thiên sinh khoát tay một cách nói Ta mới mặc kệ các ngươi những chuyện hừ hỏng này đâu Được rồi được rồi. Đã ngươi không có chuyện. Ta cũng yên lòng trở về. Thuận tiện đem một kiếm này cũng truyền cho ngươi đi. Hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm vào phương nhiên trên trán Một mạch đem thiên hoang nhất kiếm ảng diệu truyền thụ đến. Thiên hoang nhất kiếm này. Kỳ thật cũng không có phức tạp gì một chỗ. Không cách nào chính là đem bá đảo nhất tinh thuần hồng hoang chi khí. Cực đầu ngưng tù áp súc. Hóa thành phu yên bất tội cực hạn kiếm khí đương nhiên. Nói nghe dễ dàng làm khó. Ngươi còn có nhiều thời gian trầm rãi tu hành. vi sư là mượn nhờ thế giới chi tấm. Khống chế hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới tất cả hồng hoang chi khí. Mới có thể tùy ý thi triển ra dạng này một kiếm. Ngươi bây giờ khẳng định là không được. Bất quá. Ngươi cũng được không ít hồng hoang chi khí. Lại thêm hồng hoang vạn thú phổ món chí bảo này. Vốn là hồng hoang chi khí cô động. Mượn nhờ lực lượng của hắn. Thiên hoang nhất kiếm trong tay ngươi uy lực hẳn là cũng sẽ không nhỏ. Nhưng là. Một kiếm này ra. Thường thường muốn ngưng tổ áp súc rộng lượng hồng hoang chi khí. Lấy ngươi cùng hồng hoang vạn thú phổ hiện trạng đến xem. Có thể sử dụng cách 2-3 lần cũng không tệ rồi. Cho nên. Thần trọng A thần trọng Phương Nhiên vui mừng quá đổi Đúng Đa tả sư phụ cách này đổ nhi lại nhiều một đảo đòn sát thủ Lý Thiên Sinh vừa muốn rời đi Bỗng nhiên Phương Nhiên nghĩ tới điều gì Vội nói Sư phụ chuyện gì Phương Nhiên nói Đề tử Đề tử Bỗng nhiên nghĩ đến một việc nếu Thạc Trung Thiên một mực đang tìm kiếm đệ tử Cách kia Kim Thần Thoải nghĩ đến Chỉ sợ cũng đang tìm kiếm Đại sư Hương Đại sư Hương hắn. Chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi Lý Thiên Sinh. Nói nhàm. Không phải vậy ta hiện tại đi vội vã như vậy muốn đi làm cái gì nói xong. Hắn hùng hùng hổ hổ thân ảnh cấp tốc biến mất tại vực ngoài thiên ma chiến trường. Phương Nhiên xứng sờ, sau đó cười hắc hắc, lắc đầu. khác một bên. Tần lôi chỗ... Hắn giờ phút này quả nhiên chính như Phương Nhiên nói đang cùng một người rằng co. Chính là huyền thiên đảo Tông một vị khác thập đại chân truyền đệ tử. Kim thần thoại kim thần thoại phía sau. Còn có bên mình thế lực. Chọn vẹn 20-30 tên đệ tử chân truyền. Rõ ràng tần lôi gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Kim thần thoại cười lạnh một tiếng. Tần lôi. Hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào tần lôi cười một tiếng. Trốn ta vì sao phải trốn kim thần thoại biến sắc Ngươi chẳng lẽ coi là thật không sợ chết Tần lôi cười nói Ta đương nhiên không muốn chết Nhưng cũng không sợ chết Ta không phải nhị sư để chết đối với ta mà nói Cũng không phải là trong cuộc đời chuyện đáng sợ nhất Lôi đế phong Đại hoang phong Vô danh phong chính giữa tính mịch trong sơn cốc Hàn bất lãng bỗng nhiên ngay cả đánh bảy tám cái hát xì Bị cảm đây là không được, nhất định phải ăn ngàn năm phần dễ bản lam dự phòng một cách rồi. Kim thần thoải cười lạnh nói. Ô cái kia đối với ngươi mà nói. Cái gì mới là chuyện đáng sợ nhất tần lôi nghĩ nghĩ. Than nhẹ một tiếng nói. Đại khái là. Nhưng thân nhân thất vọng đi. Phụ thân, người nhà, tích vũ, sư đệ đương nhiên. Còn có sư phụ. Kim thần thoải cười ha ha Sư phụ ngươi lần này cũng không biết đi ra cứu ngươi rồi lần này ngươi còn muốn mạng sống Trừ phi là có kỳ tích phát sinh tần lôi Nhận lấy cái chết đại tử tại huyền kim kiếm khí bỗng nhiên một vệt kim quang sáng chói kiếm khí đột nhiên bắn ra Đâm thẳng tần lôi tần lôi cũng lập tức thúc sụp toàn lực phòng ngự Nhưng mà đối mặt một kiếm này Hắn tự nhiên biết rõ Đồng thời không có bất kỳ cái gì một chút xíu nắm chắc Nhưng mà đúng vào lúc này, quanh cương phong văng khắp nơi, đại tử tại huyền kim kiếm khí ấm vang tứ tán sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngăn tải tần lôi trước người, thậm chí còn đối với đối diện kim thần thoại cùng đệ tử khác phất phất tay, mười phần nhiệt tỉnh. Chào mọi người, ta là kỳ tích.